tống phụ mắng xu làm gì mắng đi như tử tống phụ nhìn hổ thẹn khó làm diệp phụ còn biết xấu hổ không thiển mặt cầu tình này diệp ra còn tính sách đến thanh lao diệp nhà ngươi đại khue nữ nhà của chúng ta là nếu không nổi lên ngươi mang về đi lễ hội cũng không cần lui dựa vào diệp hinh ngọc tình huống này lễ hội nên là lui về tới bất quá tống phụ không nghĩ đem sự tình làm tuyệt tốt xấu vào cửa mau ba tháng làm việc lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau diệp phụ càng thêm hổ thẹn mắt rưng rưng Lui, lễ hỏi muốn lui. Là ta vô dụng, không giáo hảo nữ nhi, cho các ngươi, cho các ngươi mất mặt. Tống Phụ nặng nghề thở dài một hơi. 3. Thấy Diệp Phụ thế nhưng không hỗ trợ, Diệp Hinh Ngọc kêu to, thanh âm bởi vì phẫn hận mà càng thêm bé nhọn, tựa như móng tay thổi qua pha lê. Diệp Phụ không lý nàng, lúc này đều hận không thể không sinh quá cái này nữ nhi mới hảo. Tứ cô vô thân Diệp Hinh Ngọc sợ tới mức nước mắt chảy ròng, cầu xin Tống Mẫu, mẹ, không phải các ngươi tưởng như vậy. Ngày đó ta tâm tình không hảo hướng nhiều quá, Lý Tổng đưa ta về phòng, chúng ta không có làm cái gì, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Tống mẫu lại là một ngụm nước bọt phun qua đi, ngươi lời nói ta một chữ cũng không tin, ngươi chính là cái lời nói dối tinh. Diệp Hinh ngọc lao trên mặt nước miếng, cơ hồ hóng mất, hoang mang lo sợ mà khóc lóc kể lệ, các ngươi không thể như vậy, ta cùng kiến bang kết hôn, các ngươi không thể đối với ta như vậy, liền tính muốn ly hôn, cũng đến kiến bang tới cùng ta nói. Nhất giả phu thê bách nhật ân. Tống Kiến Bang sẽ nghe nàng giải thích. Tống Mẫu chán ghét trừng mắt nàng. Nếu là Kiến Bang tại đây, hắn chỉ biết so với chúng ta càng ghê tởm. Ngươi con hắn chồng người, còn trông cậy vào Kiến Bang tha thứ ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là thiền tiên à? Ta nói cho ngươi, ta sinh nhi tử ta hiểu biết. Quay đầu lại ta liền nói với hắn, ngươi làm chuyện tốt. Hắn khẳng định tán thành đuổi ngươi đi. Ngươi như vậy nữ nhân, nhưng phàm là cái nam nhân đều giác ghê tởm. Nghe vậy Diệp Hinh Ngọc khắp cả người phát lệnh, cấp chảy dòng nước mắt. Mẹ, ngươi nghe ta giải thích. Tống mẫu nhìn nàng liền cảm thấy cách đứng, đẩy Diệp Hinh Ngọc đi ra ngoài, lan, lan, lan, đừng ô uế nhà ta mà. Diệp phụ ngực phát đau, láo lệ tung hành, tập tễnh bước ra tống gia đại môn. Diệp Hoàng Dương mặt đỏ hồng bạch bạch, không trô dung thân. A ngư mặt vô biểu tình. Diệp ra bốn người bị đuổi ra khỏi nhà, bên chân là giải rác hành lý, chung quanh là vây xem thôn dân. mươi 86 trọng sinh quân tẩu mội mội 17. Diệp phụ cực kỳ bi thương. Một đại nam nhân nhịn không được nước mắt nước mui ra rùa, so với năng kham, càng có rất nhiều đau lòng, hắn đại nữ nhi như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này. Hạ dược hại thân muội muội, hại người không thành lại bắt nước bẩn, hôn trước có nam nhân còn nghĩ tới ở kết hôn trước một ngày tư buôn, hôn sau lại cùng một nam nhân khác thật không minh bạch. Nếu không phải chính mắt thấy chính thai nghe thấy, hắn làm sao dám tin tưởng như thế nào nguyện ý tin tưởng. Nhìn nước mui nước mắt một phen diệp phụ, á ngư trong lòng lướt qua một tia không đành lòng chịu khăn tay đưa qua đi làm làm phụ thân chính mắt chứng kiến nữ nhi bất ham này thực tàn nhẫn nhưng là nếu không như vậy diệp phụ sẽ không đối diệp hình ngọc hoàn toàn thất vọng phàm là đối nàng còn có một tia hy vọng diệp ra liền có khả năng lại bị diệp hình ngọc liên lụy mất mặt là nhẹ liền sợ dấm vào kiếp trước vết xe đổ diệp phụ lau một phen nước mắt thanh nghẹn nào đi đi đi không đi lưu tại bực này tống ra lên mặt cái chổi đuổi người sao diệp phụ vùi đầu đi phía trước đi không quản Diệp Hinh Ngọc. Diệp hoang Dương nhìn xem ngây ra như phỗng Diệp Hinh Ngọc, tưởng nói điểm cái gì, lại không biết nên nói cái gì, lôi kéo A Ngư. A Ngư nhấc chân phải đi. "Đều tại ngươi." Phòng hoàng bất lực Diệp Hinh Ngọc la lên một tiếng, đầy ngập phẫn hận nhằm phía A Ngư. A Ngư bắt Diệp Hinh Ngọc thủ đoạn một bẻ, Diệp Hinh Ngọc một tiếng thảng gào, ngay sau đó má phải đau nhức. Bang một tiếng, A Ngư một cái tát quặc ở Diệp Hinh Ngọc trên mặt, đánh người không vả mặt, vả mặt vũ nhục người, nhưng là có chút người nên hung hăng vả mặt. Diệp Hinh Ngọc ngây người hạ, ở bên trong nàng bị Tống Mâu đánh bại hạ, nhưng là Tống Mâu là trưởng bối, thả nàng rốt cuộc đối lý, nhưng Diệp Phúc Ngọc tính cái thứ gì, dựa vào cái gì đánh nàng, tiện nhân này hại nàng đời trước, đời này lại tới thay hoạ nàng, nàng như thế nào không chết đi? Nội trận lôi đình Diệp Hinh Ngọc Phước khuôn mặt nhào lên đi, ngươi cái tiện nhân ngươi dám đánh ta? Diệp Hoàng Dương ngăn lại phát cuồng dường như Diệp Hinh Ngọc, ngươi làm gì? Tiện nhân, tiểu kỹ nữ Diệp Hinh Ngọc gân xanh bạo kiêu, hai nang đoi truoc đoi nay lai toi thai hoa nang nang nhu the nao khong chet đi noi tran loi đinh diep hinh ngoc đỏ đậm. Ngươi như thế nào không chết đi, ngươi cái này đáng chết ký nữ. A ngư mặt trầm xuống rốt cuộc, về phía trước một bước, hung hăng một cái tắt đánh gây Diệp Hinh Ngọc Âu ngôn với ngữ, ngươi lại mắng một cầu thử xem. Diệp Hinh Ngọc đôi mắt sung huyết, hung tợn trừng mắt A ngư, vương bác. A ngư trở tay lại là một cái tắt, ngươi lại mắng. Lỗ thai nổ vang Diệp Hinh Ngọc trước mắt tối sầm, lồng ngực cơ hồ tắt nước, ngươi đánh ta, ngươi dám đánh ta. Diệp Hoàng Dương cả kinh mở to hai mắt nhìn, Ngươi dám hại ta? Ta vì cái gì không dám đánh ngươi, ngươi tự tìm. A ngư trên mặt một mảnh lạnh băng. Diệp Hinh Ngọc giống giận, ngươi câu dẫn tống kiến băng, ngươi xứng đáng. Chính ngươi câu tam đắc bốn, liền cảm thấy người khác đều cùng ngươi giống nhau không biết xấu hổ. Dứt khoát điểm, có chứng cứ cứ việc lấy ra tới, không chứng cứ liền nhắm lại ngươi xú miệng. Không có bằng chứng, liền tưởng hướng ta trên người khấu chậu phân, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi nói cái gì chính là cái gì. A ngư đều cảm thấy phiền, tới tới lui lui này một câu. May mắn, biết Diệp Hinh Ngọc làm những cái đó ô tao xong việc, nghĩ đến tin tưởng nàng không mấy cái. Một cái đạo đức suy đổi phẩm tính chôn vùi người ta nói nói, có ai sẽ tin tưởng. Buồn đầu đi ra ngoài vài mễ Diệp phụ nghe đại nữ nhi tới rồi này một bức còn gàn bướng hồ đồ, chết cắn tiểu nữ nhi không bỏ, đau khổ áp lực lửa giận rốt cuộc bùng nổ, từ rào che thượng chịu một cây cỏ lau cây gậy hướng trở về. Các người tránh ra. A ngư lôi kéo phát ngốc Diệp Hoàng Dương hướng bên cạnh kéo kéo. 3. Diệp Hinh Ngọc không thể tưởng tượng mà nhìn sắc mặt xanh mét, hốc mắt đỏ bừng Diệp Phụ. Diệp Phụ đổ ập xuống đánh tiếp. Tới rồi hiện tại ngươi còn yếu hại ngươi muội muội, ngươi liền như vậy không thể gặp nàng hảo, hại một lần không thành, lại yếu hại một lần. Ngươi cái này tăng thiên lương xuất sinh, ta như thế nào liền dưỡng ngươi như vậy một cái yêu tinh hại người, ta làm ngươi hại người, làm ngươi làm bừa, làm ngươi sang bậy. Ba, ba. Diệp Hinh Ngọc thất thanh đau kêu, ôm đầu chạy trốn. Diệp Phụ hùng hổ truy. A ngư lôi kéo há hốc mồm Diệp Hoàng Dương đuổi kịp đi. Lưu lại hai mặt nhìn nhau thôn dân, tống ra người cho nhau nhìn nhìn, tống kiến quốc tức phụ chỉ chỉ trong viện đồ vật, này đó. Quản hắn, ái muốn hay không, bị người nhặt đi xứng đáng. Tống mẫu nhìn liếc mắt một cái tụ ở bên ngoài thôn dân, hát mặt trở về phòng, mất mặt, mất mặt ta. Các thôn dân làm mặt quỷ, tốt năm tốt ba tan, có mấy cái tò mò hướng Diệp ra người rời đi phương hướng đi, biểu tình hưng phấn lại không thể tưởng tượng. Một đám người ở trong phòng lại khóc lại kêu lại kêu, nông thôn môn nhưng không cách đâm nhị tiêm nghe xong cái thất thất bát bác Diệp Hinh Ngọc chạy không có ảnh, thở hồn hền Diệp Phụ bắt lấy cỏ lau can dừng lại, đuổi kịp tới A Ngư vô về Diệp Phụ phía sau lưng thuật khí. Nhìn A Ngư, Diệp Phụ cảm thấy một trương mặt già hỏa thiêu hỏa liệu nóng lên. A Ngư, ba, chúng ta trước về nhà. Diệp Phụ kiệt sức gật gật đầu. Diệp Hoàng Dương tưởng nói kia Diệp Hinh Ngọc đâu, nhưng liếc Diệp Phụ sắc mặt Đem cái này khả năng không thế nào thích hợp vấn đề nuốt trở vào. A ngư ba người hướng thôn đầu đi, đi theo muốn nhìn náo nhiệt thôn dân hầm hực tản ra. Trở lại chính mình trong thôn, ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió thượng, gặp được thôn dân không thiếu được nhiều xem Diệp ra người vài lần, Diệp phụ bản một khuôn mặt. A ngư nhìn nhìn không được tự nhiên Diệp phụ cùng Diệp Hoàng Dương, chờ Diệp Hinh Ngọc sự tình truyền khai sau, Diệp ra người tình cảnh sẽ càng không xong, nước miếng có thể chết đối người. Cách nuông việc xấu trong nhà không thể ngoại dương có nhất định đạo lý, nhưng là muốn phân người, gặp gỡ cồn đao thịt, bên trong giải quyết hậu quả là cô tức dưỡng gian. Như Diệp Hinh Ngọc, nếu vì mặt mũi, nàng lựa chọn bên trong xử lý Diệp Hinh Ngọc cho nàng hạ khiên lưu tử việc này, bởi vì không có người ngoài làm chứng, chỉ có các nàng hai người biết, Diệp Hinh Ngọc hoàn toàn có thể liều chết không nhận. Đến lúc đó công nói công hữu, Lý bà nói bà có lý, Diệp ra người như thế nào lựa chọn, liền tính bọn họ tin tưởng Diệp Hinh Ngọc chơi xấu nhưng là làm thân nhân, tuyệt đối sẽ không chủ động đối ngoại nói. Kết quả là Diệp Hinh Ngọc trừ bỏ bị mang một đốn, thiếu về nhà mẹ để mấy tranh, ở bên ngoài làm theo quá có tư có vị, mà nàng còn phải cố kỵ mặt mũi, tiếp tục cảnh thái bình giả tạo làm một đôi hảo tỉ muội. Nếu là đối Diệp Hinh Ngọc thái độ không tốt, ngược lại phải bị người ngoài chỉ trích vô lễ, làm chuyện xấu lại không có đã chịu tương ứng trừng phạt. Diệp Hinh Ngọc khẳng định sẽ được một tức lại muốn tiến một thức làm trầm trọng thêm. Lần sau Diệp Hinh Ngọc lại làm ác nàng có phải hay không còn phải bởi vì việc xấu trong nhà không thể ngoại dương tiếp tục nhường nhịn nhường nhịn đến bị hại chết mới thôi vì cái gọi là mặt mũi thanh danh làm chị ủy khuất người đánh rớt hàm răng cùng huyết mướt, là một loại khác giết người không thấy máu ác bởi vậy nàng tính thời cơ nháo đến mọi người đều biết vạch trần diệp hình ngọc gương mặt thật nhưng thật ra diệp hình ngọc phản ứng thật sự ra ngoài nàng dự kiến vì tẩy trắng chính mình liền hướng trên người nàng bát câu dẫn tỷ phu nước bẩn là nàng xem nhẹ diệp hình ngọc vô sỉ Loại này màu hồng phấn việc xấu xa khó nhất bẻ xả rõ ràng, vẫn là xuất từ trí thân trong miệng. Biệu đặt một chiếc miệng, bác bỏ tin đồn chạy gây chân. Không đem biệu đặt Diệp Hinh Ngọc hoàn toàn ghim trên cột xỉ nhục, luôn có vài người sẽ lấy chuyện này nghị luận nàng. Ở bọn họ trong miệng, đây chính là nàng thân tỷ tỷ nói, nếu không phải thật sự, làm tỷ tỷ như thế nào sẽ đi hại muội muội? Chính là cứ như vậy, Diệp Tống hai nhà ít người không được bởi vì Diệp Hinh Ngọc hành động bị người chỉ chỉ trò trò. Bất quá trước mặt người khác, Tô Giác Diệp hình Ngọc hạ dược hại nàng kia một khắc hở, đã chú định Diệp Tống hai nhà mất mặt xấu hổ. Giấy không thể gói được lửa, lấy Diệp hình Ngọc đức hạnh, nàng rèm pha sớm muộn gì bị người vạch trần. Dù sao phải bị này một chuyến, sớm chết sớm siêu sinh. Cái sọt ra một cái lạn quả táo, chính xác nhất cách làm là chạy nhanh ném xuống, mà không phải tà luyến tiết hưu không đành lòng, cuối cùng bởi vì này một cái lạn quả táo hỏng rồi một cái sọt mới mẻ quả táo. Diệp hình Ngọc chính là cái này lạn quả táo ở kiếp trước bởi vì diệp Hinh ngọc tống gia mâu thuẫn đủ đủn không dứt tống gia hai vợ chồng già nghe xong diệp Hinh ngọc hoa ngôn xảo ngữ bồi rất hơn phân nửa đời tích tụ mà diệp ra thảm hại hơn cửa nát nhà tan đau nhất thời nhân lúc còn sớm nhìn thấu diệp huy ngọc gương mặt thật tổng so với bị chẳng hay biết gì bị thương một lần lại một lần mình đầy thương tích hảo cấp giống chảo nóng thượng con kiến diep hinh mẫu nhìn thấy trở về diệp phụ trước mắt sáng ngời nhìn kỹ dưới phát hiện diệp phụ như là đã khóc một lòng tức khắc huyền lên Hán ba, người làm sao vậy? Đồng dạng lòng nóng như lửa đốt Diệp đại tẩu chạy nhanh từ tách trà đổ tam ly giải nhiệt giải khát cây kim ngân thủy, ngày lớn như vậy, khát nước rồi. Diệp phụ Diệp Hoàng Dương cầm lấy tới liền rót. Diệp mâu mắt trông mong nhìn Diệp phụ, thấy đại muội nhi sao? Nói thế nào? Đại muội nhi biết sai rồi không? Diệp phụ trên mặt lại lần nữa dâng lên tức giận. Diệp Hoàng Dương bắt lấy chén trà, không hề răng. A ngư nhìn nhìn Diệp Hoàng Lễ, 14 tuổi, không nhỏ. Quay đầu lại cũng có thể từ người khác kia nghe tới, thêm mắm thêm muối ngược lại không tốt, liền uống một ngụm thủy đỡ khác, vương ly nước nói, nàng thọc cái lớn hơn nữa rắc rối. Diệp mẫu kinh nghi bất định. A ngư ngữ khí bình tĩnh, ta cùng kiến phương vừa lúc gặp được nàng cùng các thích dân ở cỏ lau đáng nói chuyện, nguyên lai bọn họ hảo quá, còn tính toán ở kết hôn trước cả đêm cùng nhau tư buôn đi bằng thành, sao lại không biết vì cái gì nàng không đi. Diệp mẫu bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. A ngư tiếp tục, ta cùng nàng xảo vài câu, lời nói đuổi nói đến nàng trước hai ngày cùng người ở khách sạn lêu lồng, bị tống kiến quốc nghe xong đi. Diệp mâu khắp cả người phát lệnh, thanh âm run đến kỳ cục, này lại là sao lại thế này. A ngư du du mắt, ta đồng học ba ba thấy, ta không biết như thế nào mở miệng cùng các người nói, liền không nói cho các người, bị nàng một hơi liền nói ra tới. Bất quá ta không hối lận, nàng dám làm ta dựa vào cái gì không thể nói, chẳng lẽ còn muốn giúp đỡ nàng lửa tống ra người. Diệp mẫu sắc mặt trắng bệnh, người đồng học ba ba có phải hay không nhìn lầm rồi, nơi này đầu khẳng định nơi nào lầm. Đại Muội nhi sẽ không, nàng không phải là người như vậy. Nàng chính là như vậy cái tăng thiên lương người. Diệp phụ hung hăng chịu một ngụm yên, nàng đã sớm không phải chúng ta tưởng cái kia bộ dáng, nàng liền nàng muội muội đều có thể hại, còn có cái gì làm không được. Đại Muội đâu? Không dám tin tưởng Diệp mẫu đi ra ngoài, ta phải hỏi một chút nàng, ta hỏi hỏi nàng. Hỏi cái gì hỏi? Nàng chính mình đều nhận Diệp phụ tức giận đến ném yên, về sau coi như không sinh quá cái này nữ nhi. Diệp mẫu sợ tới mức có rúm lại hạ. Diệp hoàng dương muộn thanh nói, mẹ, đều là thật sự, đại muội nàng sai quá thai quá. Hơn nữa ngươi cũng tìm không thấy nàng, tống gia nói muốn ly hôn, đem nàng đuổi ra tới, nàng không biết chạy đi đâu. Diệp mẫu một trận choáng váng, trên mặt trắng bệnh một chút huyết sắc đều không có, Diệp đại tẩu chạy nhanh đỡ Diệp mẫu ngồi xuống. Diệp mẫu rung giọng ly hôn. Nàng làm như vậy không biết xấu hổ sự, nhà ai còn bao dung nàng, nhà ai còn dám muốn nàng. Diệp phụ tức giận bừng bừng. Diệp mẫu tâm loạn như ma mà khóc lên, kia nàng đi đâu vậy, nàng một nữ nhân ra. Nàng có tiền, chạy đi đâu không được, nàng chủ ý lớn đâu, không cần phải người lo lắng. Diệp phụ tức giận đến đứng lên, nàng nếu là dám trở về, ta đánh gãy nàng chân, nhà của chúng ta không như vậy không biết xấu hổ nữ nhi. Dứt lời, Diệp phụ nổi giận đùng đùng trở về phòng. Diệp Mẫu rơi lệ không ngừng, một lòng linh thành một đoàn. Nghe Diệp Mẫu ố ô, ô, ô yết thiết tiếng khóc, a ngư như như mầy. Diệp Mẫu là cái tử mẫu, đối nhi nữ đều là đau, không thể nói cô ý bất công Diệp Hinh Ngọc, chính là Diệp Hinh Ngọc là bốn cái nhi nữ trung nhất sẽ khóc sẽ nháo. Hai tử biết khóc có đường ăn. Tựa như kiếp trước, Diệp Hinh Ngọc cũng là làm buôn bán cùng người làm được trên giường, bị tống kiến nghiệp bắt gian trên giường, nào đến so hiện tại còn khó coi. Cung đường Diệp Hinh Ngọc xám xịt trở về Diệp gia, khí về khí. Diệp Hinh Ngọc khóc vừa khóc cầu một cầu, lúc ấy nàng còn chưa thế nào thai hỏa người trong nhà, chính xác cách nói là thai hỏa nguyên thân, nhưng là Diệp ra người cũng không biết. Diệp mẫu cái thứ nhất mềm lòng, sau lại Diệp phụ cũng mềm tâm địa, làm Diệp Hinh Ngọc đã trở lại. Đánh nàng trở về, Diệp ra liền bắt đầu xui xẻo, không có gì bản lĩnh lại một lòng một dạ muốn làm sinh ý phát tài, lại nói tiếp còn một bộ một bộ, thật cho nàng từ thân thích kia mượn tới rồi tiền, chính là kiếm được thiếu bồi đến nhiều, bồi rất ai tới còn trừ bỏ Diệp phụ Diệp mẫu còn có thể là ai? Diệp ra người từ trên xuống dưới nói thật dễ nghe là trọng tình thiện lương, nói khó nghe điểm chính là gốc. Lần này Diệp Hinh Ngọc nếu là ở bên ngoài hôn không nổi nữa, tám chín phần mười vẫn là đến trở về. Diệp phụ Diệp mẫu có thể hay không tha thứ nàng? A Ngư thật đúng là không dám xác định, rốt cuộc là thân sinh nữ nhi đâu. Khóc trong chốc lát, Diệp mẫu lau nước mắt trở về phòng, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. A Ngư đối Diệp Hoàng Dương nói. Lại ca, ngày mai chúng ta đi huyện thành nhìn xem. Diệp Hoàng Dương a một tiếng, phản ứng lại đây là Khai An chín cửa hàng sự, như vậy cấp. A Ngư, vội không đổi vãn, huống hồ ra này nhiều chuyện, tìm điểm sự làm làm cũng có thể phân tán hạ ba mẹ lực chú ý. Diệp Đại Tẩu mờ mịt, Diệp Hoàng Dương liền như vậy một giải thích, ra Diệp Hinh Ngọc xong việc, hắn càng thêm cảm thấy dọn đến trong thành hảo, người nhà có thể hưởng phúc, còn đỡ phải đối mặt ba cô sáu bà nước miếng, chính là có như vậy một chút tự tin không đủ không biết có thể hay không ở trong thành đứng vững nền móng mỗi ngày qua lại vội vàng bày quán quát phong trời mưa các loại không có phương tiện Diệp Đại Tẩu cũng cảm thấy mệt nhưng lập tức muốn đi huyện thành trong lòng vẫn là có điểm e ngại A Ngư liền ăn ủi Đại Tẩu ngươi làm gì đó ăn ngon như vậy đến chỗ nào đều có thể mở ra cục diện Lam ẩm thực xinh ý hương vị hảo mặt khác đều không phải vấn đề Diệp Đại Tẩu liền nói là ngươi xứng nước khó hảo A Ngư cười cười dù sao nhà của chúng ta đồ vật ăn ngon nhu vay đen cho nao đeu co the mo ra cuc dien lam am thuc sinh y huong vi được rồi Diệp Đại Tẩu cũng cười một cái, nghĩ những cái đó khách hàng quen, trong lòng dần dần có tự tin. Nay tiên là người gan, nếu là hai tháng trước, Diệp Đại Tẩu tưởng cũng không dám tưởng vào thành việc này, nhưng ở nếm tới rồi kiếm tiền tư vị sau, Diệp Đại Tẩu lá gan cũng chậm rãi lớn, ai còn ghét bỏ tiền đâm tay không thành. Nói nữa, cái nào dân quê không cái vào thành ngậu. Nay trong thành đại lâu phòng, trong thành đèn điện, trong thành nước máy, ngẫm lại trong lòng liền lửa nóng. Lại nói Diệp Hinh Ngọc trốn vào cỏ lao đã mới thoát khỏi theo đuổi không bỏ diệp phụ trên mặt trên người nóng rất đau đau đến diệp Hinh ngọc rất nước mắt tới ba chính là bất công lại vì diệp phước ngọc đánh nàng khóc một hồi lâu diệp Hinh ngọc thật cẩn thận mà thăm dò nhìn nhìn nghĩ diệp phụ bọn họ hẳn là đi rồi đứng ở tại chỗ nàng lại không biết đi chỗ nào nàng tưởng hồi tống ra nhưng hồi tưởng khởi tống mâu ăn người giống nhau hung ác diệp Hinh ngọc đánh một cái run run trở về tống mâu khẳng định sẽ lại đem nàng đánh ra tới hồi diệp ra Diệp Hinh Ngọc lập tức phủ định cái này ý niệm, nàng mới không quay về, đi tìm Tống Kiến Bang. Diệp Hinh Ngọc trong mắt sáng lên Quang mang, lập tức lại ảm đạm đi xuống, mua vé xe lửa đến thư giới thiệu, thôn ủy sao có thể khai cho nàng? Tâm phiền ý loạn gian, Diệp Hinh Ngọc nhớ tới chính mình giấu ở gối đầu sổ tiết kiệm, nàng tiền riêng nhưng đều ở mặt trên. Diệp Hinh Ngọc vội vàng trở về đuổi, trên đường gặp được mấy cái thôn dân ý vị thâm trường nhìn nàng. Diệp Hinh Ngọc gương mặt chịu chịu, cường trang chấn định. Trong lòng đem Diệp Phước Ngọc mang cái máu cho phun đầu, nếu không phải nàng, chính mình như thế nào sẽ rơi xuống này nông nỗi. Tới rồi Tống ra cửa, liền thấy nàng của hồi môn cùng với này hai tháng thêm vào đồ vật đều bị ném ra tới, tran đầy một đống. Diệp Hinh Ngọc tiến lên thien phiên, tìm được rồi cái kia gối đầu sổ tiết kiệm, đại tung một hơi, nhìn mặt trên con số, dần dần tâm an, nàng còn có tiền. Ngơ ngẩn nhìn Tống ra nhắm chặt các môn, Diệp Hinh Ngọc cắn chat rằng, đều cho nàng chờ, chờ nàng đã phát tài nàng muốn bọn họ hối hận như vậy bạc đãi nàng thế giới này cười bần không cười sướng ai còn không điểm hắc lịch sử chỉ cần nàng phát đạt những việc này đều có thể phiên thiên bọn họ chỉ biết nịnh nọt lấy lòng nàng ai sẽ nhớ rõ điểm này sự còn có diệp ra người nàng sẽ làm bọn họ hối hận diệp Hinh ngọc đem sổ tiết kiệm cất vào trong bao chỉ trang vài món chính mình thích quần áo lại cầm mỹ phẩm dưỡng ra cùng đồ trang điểm cùng với kia mấy phần hợp đồng lại lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua an tĩnh tống ra phảng phất xuyên thấu qua bức màn thấy tránh ở sau lưng cười nhạo nàng tống ra người diệp Hinh ngọc đáy mắt hiện lên một đạo hung quang quay đầu rời đi tống mẫu xoa phát đau ngực phì nhổ không cần liền không cần còn trông cậy vào nàng tự mình đưa đến diệp ra đi không thành tưởng mở nàng ước gì đời này đều đừng lại nhìn thấy người này kiếp trước làm vậy quán thượng như vậy cái không biết xấu hổ con dâu Hinh ngọc Hinh ngọc các thích dân ở thôn trên đường đuổi theo đi nhanh rời đi diệp Hinh ngọc bên cạnh trong đất thôn dân nhất thời nhìn qua đi Huy Ngọc, ngươi muốn đi đâu nhi? Vừa thấy các thích dân, Diệp Huynh Ngọc liền cảm thấy lợi phát ngỡ, nếu không phải cái này vương bắt đảng, nàng sao có thể bị tống ra đuổi ra tới? Đón Diệp Huynh Ngọc án độc tầm mắt, một chậu nước đá tới ngay vào đầu tới, đem các thích dân đông cứng ở tại chỗ. Diệp Huynh Ngọc hai mắt bốc hỏa, ta biến thành như vậy, hiện tại ngươi vừa lòng, ngươi cao hứng. Các thích dân mặt một bạch, Huy Ngọc, ta không phải cố ý, ta mang ngươi đi, ta... Con mẹ nó ngươi là thật sự ngốc vẫn là giả ngu Diệp Hinh Ngọc quát lên một tiếng lớn, một khuôn mặt bởi vì phẫn hận mà vặn vẹo dữ tợn ngươi nghe không hiểu tiếng ngươi có phải hay không, chúng ta xong rồi, chúng ta sớm xong rồi, ngươi nghe rõ, ta Diệp Hinh Ngọc chính là chết cũng sẽ không theo ngươi đi, ngươi đã chết nảy tâm, nhân cha. Phế vật, các thích dân như tao ngũ lôi vanh đỉnh. Diệp Hinh Ngọc hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, hàm răng cắn đến kéo kẹt kéo kẹt rung động, xoay người bước nhanh rời đi đứng ở tại chỗ cắt thích dân tay chân lệnh cả người ngơ ngẩn nhìn diệp Hinh ngọc bóng dáng càng ngày càng nhỏ đi tín dụng xã lấy tiền tống kiến nghiệp cùng tống kiến quốc hai anh em cầm tiền không về nhà lập tức đi diệp ra tìm diệp Hinh ngọc diệp phụ ồm ồm nàng không ở tống kiến nghiệp liền nói vậy các ngươi cầm cũng giống nhau lấy đi lấy đi nàng tiền các ngươi cho nàng đi cho chúng ta làm gì nàng cùng nhà của chúng ta không quan hệ một chút quan hệ đều không có nhớ tới này tiền lai lịch diệp phụ liền trong lòng đổ hoảng Lại nghĩ tới một vụ, các ngươi từ từ. Tống gia huynh đệ không do nguyên do, liền thấy diệp phụ vào phòng, cầm một chồng tiền ra tới, nhà các ngươi lễ hỏi. Tống kiến quốc, ta ba nói không cần lui. Quy củ là quy củ, chúng ta không còn sẽ bị chọc đoạn cuộc sống, các ngươi cầm không ai sẽ nói các ngươi. Diệp phụ ngạnh tắc qua đi, các ngươi không cần, ta liền đưa đến nhà các ngươi đi. Tống kiến quốc cảm thấy này tiền phòng tay, kết thúc, này tiền chúng ta thu, này tiền các ngươi cũng nhận lấy, quay đầu lại giao cho nàng. Thiền Toái thúc ngươi cho chúng ta viết một chương biên lai. Like. Diệp phụ, chúng ta không cần, các ngươi chính mình đi cho nàng đi. Nhà của chúng ta bất quá này nói tay. Nhưng bọn họ đi đâu tìm Diệp Hinh Ngọc? Tông không thể ba ngày hai đầu tới Diệp gia đổ nàng. Tông kiến nghiệp đưa mắt ra hiệu, trực tiếp đem tiền hướng trên bàn một phóng liền chạy. Tịch thu theo liền tịch thu theo. Diệp gia người thành thẩn, không sợ bọn họ thu tiền không nhận chứng. Bị bày một đạo Diệp phụ khí khổ, sắc mặt thay đổi hai cái qua lại. Diệp phụ khẽ cán môi, ta tìm nàng, ta đi tìm nàng tống ra không thể quay về nhà mẹ đẻ không dám ngồi nàng còn có thể đi đâu tám phần đi thành phố nàng không phải nói cái kia lý tổng chỉ là đưa nàng về phòng bọn họ cái gì cũng chưa làm hắn liền chính mắt đi xem cái kia xưởng hắn nhớ rõ Tiêu hoành dương cùng đại nhi tử tên một cái âm hắn nhớ rõ chặt chẽ diệp phụ cầm thật dạy một bao tiền trở về phòng mặt ủ mày cho diệp mẫu đi theo đi vào diệp hoàng lễ rồi dám hỏi đang ở huy gà a ngư nhị tỷ đại tỷ nàng chạy đi đâu a ngư tà chỗ nào biết diệp hoàng lễ lại hỏi nàng có phải hay không về sau đều không trở lại a ngư cầm một cây thảo vô vỗ nhăn mặt diệp hoàng lễ chờ nàng hôn ra cá nhân dạng hoặc là hôn không nổi nữa liền sẽ trở lại bất quá 99% mươi xác suất là người sau liền nàng kia đầu óc cũng chỉ có thể lừa lừa đối nàng không chút nào bố trí phòng vệ người một nhà đối thượng người ngoài chỉ có bị vui đùa chơi phân ngẫm lại diệp ra người cũng rất thật đáng buồn diệp hoàng lễ mơ hồ có chút hiểu được gãi gãi mặt Ta cảm thấy ba hẳn là sẽ không làm nàng trở về, ta chưa từng gặp qua ba ba như vậy sinh khí. A ngư lưu liếc mắt một cái nhà chính cửa sổ, cười cười, nếu là nàng quá thư thảm, khốn cùng thất vọng cùng đường, quỳ xuống xin tha xin lỗi đâu. Diệp Hoàng lễ nghẹn lời. A ngư ném trong tay thảo, vô vô tay, nàng nếu là đã trở lại, ta liền đi. Diệp Hoàng lễ ngạc nhiên há to miệng. A ngư ngâng hắn cầm khép lại hắn miệng, không đi, lại bị nàng hại một lần. Nàng dám ở thi đại học cùng ngày dùng khiên ngư tử hại ta, ai biết nào một ngày nàng có thể hay không lại nổi điên lấy thuốc diệt chuột hại ta? Không thể đủ. Diệp Hoàng lễ cấp lắc đầu. A ngư hỏi, tại đây phía trước, người nghĩ tới nàng sẽ dùng khiên ngư tử hại ta sao? Diệp Hoàng lễ á khẩu không trả lời được. A ngư rắc rắc khoe miệng, ta cũng không nghĩ tới, nhưng nàng chính là làm, làm không nói còn trả đua. Ai dám vô bộ ngực nói nàng không dám lấy thuốc diệt chuột hại ta? Tiếp theo ta chưa chắc có tốt như vậy vận khí có thể trước tiên phát hiện. Ta không dám lấy ta mệnh đánh cuộc nàng làm người điểm mấu chốt, ta thua không nổi. Dù sao ta là không dám cùng nàng đãi ở một hối, bằng không ta uống miếng nước đều đến lo lắng đề phòng. Diệp Hoàng lễ trong lòng dùng mình. A ngư nhìn hắn, hại người tri tâm không thể có, phòng người tri tâm không thể vô. Kiếp trước, nguyên thân liền hủy ở đối cái này thân tỷ tỷ không chút nào bố trí phòng vệ có thể nói toàn bộ Diệp ra bi kịch đều ở chỗ đối Diệp huynh Ngọc quá mức mềm lòng cùng tín nhiệm. nhiệm 87 trọng sinh quân tẩu muội mười 18. Nhà chính nội, Diệp phụ Diệp mẫu ngũ vị trần tạp. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đại nữ nhi nghèo túng trở về sinh tha, bọn họ có thể hay không làm nàng lại tiến cái này ra môn? Phẫn nộ Diệp phụ oán hận mà tưởng, hắn là tuyệt không sẽ làm nàng tiến vào, một cái chính mình thân muội muội đều có thể ngoan hạ tâm làm hại xuất sinh, thật không chừng ngày nào đó lại hại người ở đã xảy ra nhiều như vậy nằm mơ đều ngọng không đến sự tình sau đại nữ nhi đã làm hắn sờn tóc gáy nhưng diệp mẫu đâu diệp phụ nhìn hai mắt đấm lệ lao thê cái nào làm phụ mẫu nguyện ý tin tưởng chính mình hài tử như vậy hư chỉ có thật sự tương chụp ở trên mặt mới có thể hết hy vọng mới có thể nhận mệnh ngày mai liền đi cái kia trong xưởng tìm xem nàng chính ngươi hỏi một chút nàng đi nàng trong đầu suy nghĩ thứ gì diệp phụ thanh âm phát khẩn hắn đã tưởng ở từng cái địa phương tìm được diệp huynh ngọc Lại sợ ở nơi đó tìm được Diệp Hinh Ngọc. Diệp mẫu đầu lưới rung động, tưởng nói điểm cái gì, nhưng trong cổ họng tựa hồ bị tac một cục đông, nàng tin tưởng trưởng phu nhi nữ lời nói, nhưng là lại không tin chính mình đại nữ nhi có thể như vậy hư. Diệp mẫu cai mũi đau xót, nước mắt sôi nổi rơi xuống. Đêm nay, hai vợ chồng lăn qua lộn lại mà ngủ không được, mãn đầu vóc Diệp Hinh Ngọc. Ngay hôm sau, Diệp phụ Diệp mẫu cầm tống ra đưa tới tiền chuẩn bị đi thành phố tìm Diệp Hinh Ngọc, 7.500 hiện tại nhân dân tệ lớn nhất mặt giá trị chỉ có 10 khối thật dày vài điệp diệp phụ bọn họ đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền bao một tầng lại một tầng cầm cái túi tử trang lên còn không yên tâm ở bên trong trang vài món quần áo che giấu chỉ e gặp ăn trộm diệp hoàng dương bồi bọn họ đi nơi nào yên tâm cha mẹ bản thân đi trời xa đất lạ thành phố huống chi lại cầm nhiều như vậy tiền thả nếu là gặp gỡ diệp hinh ngọc phát sinh cái gì không thoải mái chính mình ở bên cạnh tổng tốt một chút vì thế diệp hoàng dương bồi diệp phụ diệp mẫu đi thành phố tìm diệp hình ngọc a ngư tắc mang theo diệp đại tẩu cùng diệp hoàng lễ đi huyện thành vội khai cửa hàng sự sớm chút dàn xếp thật sớm chút sống yên ổn cả gia đình sớm ra cửa ở trên đường gặp gỡ mấy cái thôn dân thuận miệng hỏi một câu đi chỗ nào đảo không thảo người ngại đuổi theo hỏi diệp hình ngọc sự người trong thôn tuy nói ái nghị luận bắt quái nhưng đều là ở sau lưng nghị luận đối mặt đương sự tự nhiên sẽ thu liễm đây là cơ bản đạo lý đối nhân xử thế một đường mọi người đều thực trầm mặc Chính là Diệp Hoàng Lễ cũng ăn tĩnh như gà, tới rồi huyện thành, Diệp Phụ bọn họ còn muốn ngồi xe đi thành phố. Đối A Ngư nói, nếu là hôm nay tìm được rồi nàng, chúng ta hôm nay liền trở về, không tìm được liền lại tìm xem, đến lúc đó sẽ hướng trong thôn gọi điện thoại. A Ngư gật đầu, các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Diệp Phụ này ép lôi kéo hạ khoẻ miệng, lộ ra cái cười bộ dáng, các ngươi cũng cẩn thận một chút. A Ngư không tiếng động thở dài, nhìn theo Diệp Phụ ba người thượng đi thành phố xe khách xoay người mang theo diệp đại tẩu cùng diệp hoàng lễ rời đi nhà ga đi tìm tới phía trước liền ước hảo người trung gian tàng quốc khánh cải cách mở ra thị trường sống lại các ngành các nghề chăm phế đại hưng tàng quốc khánh liền tương đương với sau lại người môi giới cho người ta dắt kiểu đáp lộ thu điểm vất vả phí người này là a ngư đồng học một cái bổn gia huynh đệ ngẫu nhiên gian biết được a ngư liền thỉnh đồng học đáp cái tuyến hai bên gặp mặt hàn huyên vài câu diệp hoàng dương không ở diệp đại tẩu trong lòng có điểm hốt hoảng Sau thấy A Ngư thành thạo mà tiếp đón người, hoàng loạn tâm dần dần an ổn xuống dưới, nghĩ thầm, rốt cuộc là người làm công tác văn hóa, ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, thời khắc mấu chốt lại đáng tin cậy thực. Ở Tăng Quốc Khánh giới thiệu hạ, A Ngư nhìn chúng một chỗ mặt tiền cửa hàng, trước sau hai gian, bốn mươi tới bình, trước cửa một khối không lớn đất trống, trong ngoài còn có thể bãi mấy chương cái bản mua chút mì sợi cái tới cơm. Quang ban năm chín, Diệp Hoàng Dương hai vợ chồng liền vội đến lại đây thủ cựu diệp phụ diệp mẫu chưa chắc nguyện ý đi theo vào thành bọn họ càng khả năng không nghị cấp nhi tử thêm gánh nặng mà tình nguyện lưu tại trong thôn nhưng nếu là nhi tử con dâu lo liệu không hết quá nhiều việc yêu cầu bọn họ hỗ trợ diệp phụ diệp mẫu khẳng định không nói hai lời tới hỗ trợ thiên hạ cha mẹ đại để như thế sợ cấp nhi nữ thêm phiền thoái nhưng là nhi nữ có nhu cầu lại có thể máu chảy đầu rơi diệp đại tẩu cũng cảm thấy không tồi mặt tiền cửa hàng hoàn cảnh đoạn đường tiền thuê đều thích hợp chỉ là diệp hoàng dương không ở nàng không dám làm chủ. A ngư đảo tưởng đánh nhịp, nhưng là xuất phát từ tôn trọng không có thiện làm chủ trương, mà là nói hỏi lại nhà tiếp theo người ý kiến. Hẳn là, hẳn là. Tăng Quốc Khánh tỏ vẻ lý giải, nay khai cửa hàng lại không phải mua một phen đồ ăn, là nên cẩn thận điểm, các ngươi còn muốn thuê nhà đúng không, tà lánh các ngươi đi xem. A ngư ba người đi khắp hang cùng ngõ hẻm xem phòng phộ, diệp phụ ba người đã hỏi tới hoành dương chê y đi xưởng địa chỉ đi tìm đi. Thủ vệ đại gia hoài nghi mà nhìn trong thôn thôn khí Diệp phụ bọn họ, các ngươi tìm Diệp Tiểu Thư làm gì? Diệp Hoàng Dương, chúng ta là trong nhà nàng người, có điểm việc gấp tìm nàng. Đại gia càng hồng nghi, Diệp Tiểu Thư như vậy phong cách đây, nghe người ta nói kiếm không ít, Diệp Tiểu Thư không có tới trong sưởng. Diệp Hoàng Dương, kia đại gia ngươi biết nàng đại khái khi nào trở về. Đại gia cang ho nghi diep tieu hiếp mắt, thấy thế nào như thế nào gia hip hip mat thấy khả nghi, ta chỗ nào biết, các ngươi không phải trong nhà nàng người sao? diệp hoàng dương xấu hổ mà cười cười tổng không thể nói nàng làm chuyện xấu rời nhà trốn đi bọn họ tìm không thấy nàng không nghĩ bị đại gia đương đỉnh đại gia hầu nghi tầm mắt diệp phụ diệp mỗi bọn họ liền ngồi xổm ho cây lề đường thượng đẳng bằng không còn có thể đi đâu tìm nàng trừ bỏ ôm cây đợi thỏ không còn hàn pháp cũng không biết diệp ra người đang ở tìm nàng diệp hinh ngọc đang nằm ở thành phố duy nhất bốn sao cấp khách sạn trên giường ngày hôm qua rời đi tống ra lúc sau nàng liền tới rồi thành phố 4 sao cũng không biết có thể đi chỗ nào gần đây và ở khách sạn này lăn lộn ban ngày nàng đến tìm một chỗ hảo hảo ngẫm lại mặt sau lộ đi như thế nào mãi cho đến sau nửa đêm mới kiệt sức mà ngủ một giấc ngủ dậy diệp Hinh ngọc suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện nguyên bản nàng còn tưởng lộng một chương vé xe đi bộ đội tìm tống kiến bang nhưng thực mau nàng liền thanh tỉnh xuống dưới nam nhân bao dưỡng nhìn mãi tuyệt đại đa số nữ nhân đều sẽ nhẫn sẽ không ly nhưng là nữ nhân xuất quỹ tuyệt đại đa số nam nhân đều sẽ không nhẫn càng có bản lĩnh nam nhân càng không thể chịu đựng nón xanh Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Hinh Ngọc đều cảm thấy tống kiến bang như vậy nam nhân tha thứ nàng cơ hội cực kỳ bẽ nhỏ, nếu là có hài tử còn có thể giảm sóc hạ, nhưng bọn họ không có hài tử, mới kết hôn cảm tình cũng không thâm, hơn nữa tống ra người cái kia thái độ. Diệp Hinh Ngọc càng muốn tâm càng lạnh, cảm thấy chính mình cùng tống kiến bang thật sự xong rồi, khó chịu nàng cơm chiều cũng chưa ăn. Bị đói tỉnh Diệp Hinh Ngọc cắn chặt răng, xong liền xong, nàng vốn dĩ liền không nhiều thích tống kiến bang, khó hiểu phong tình người gỗ một cái. Có ba cái hùng hài tử không nói còn có một đống mọi chuyện người trong nhà, ghê tẩm hơn chính là làm nàng quanh năm suốt tháng thủ sống quả. Tướng quân có gì đặc biệt hơn người, nàng cũng không tin tìm không thấy so với hắn tống kiến bang càng tốt nam nhân, còn không cần đương mẹ kế, không cần thủ sống quả. Giờ khác này, Diệp Hinh Ngọc rộng mở thông suốt, chính mình làm gì ở tống kiến bang này cây cây lệch tán thắt cổ chết, đều do Diệp Phước Ngọc cái này tiểu tiện nhân, tức giận đến chính mình chỉ thấy được tống kiến bang chính mình rõ ràng có thể tìm một cái so tông kiến bang lợi hại hơn nam nhân tìm ai đâu trong đầu toát ra một chuỗi tên diệp hinh ngọc tươi cười dần dần cứng đờ nàng biết đến thành công nhân sĩ đều là cẩn thành đối nội địa tình huống hoàn toàn không biết gì cả đống dừng trong đầu hiện lên một cái tên thiệu dương hai mươi năm sau người này là chủ tài chính nghe nói bối cảnh hùng hậu nhưng hắn nhận thức diệp phước ngọc còn thiếu diệp phước ngọc nhân tình thực dễ dàng liền biết chính mình chuyện cũ diệp hinh ngọc đấm đấm gối đầu yêu tinh huong hoan toan khong biet gi ca đong Dương, trong đau hien len mot cai ten thieu duong 20 nam sau nguoi nay la chum tai chinh nghe noi boi canh hung hau người diệp phức ngọc tiện nhân này sinh ra chính là khắc nàng nơi trốn hư chuyện của nàng nhìn tố nhã bức màn hơi mỏng ánh mặt trời thấu tiến vào diệp hinh ngọc ánh mắt biến ảo không chừng làm ra quyết định nàng muốn đi cảng thành nàng so người khác nhiều ra tới ký ức đều là về cảng thành đối nội địa hiểu biết không thâm nay mấy tháng nàng cũng đã nhìn ra nội địa phát triển so cảng thành lạc hậu một mảng lớn nàng tưởng đem cảng thành kia bộ dọn lại đây biết bơi thổ không phục đi cảng thành phát triển mới có thể lớn nhất hạn độ phát huy nàng lưu thế Bế tắc giải khai Diệp Hinh Ngọc bỏ dậy, nàng tuổi trẻ xinh đẹp, lại so người khác nhiều ra 20 năm kiên thức, còn sợ hôn không ra đầu. Đãi nàng công thành danh thoại, làm Diệp ra người, tống ra người cùng với đám kia xem náo nhiệt thôn dân hối hận ghen ghét chết. Đối với gương, đảo qua khốn đốn thái độ Diệp Hinh Ngọc bắt đầu hòa trang, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Lý Tổng là cái vương bắt đảng, sớm muộn gì nàng muốn cùng hắn tính này bốc trướng, nhưng là hiện tại muốn đi cảng thành còn phải dựa hắn lúc này đây nàng nhưng không nghĩ lại mạo sinh mệnh nguy hiểm nhập cư trái phép qua đi an diện xong diệp hinh ngọc xuống lầu chuẩn bị đi nhà an ăn, ăn cơm sau đó đi trong xưởng tìm lý tổng lý tổng diệp hinh ngọc lực kinh lập tức lại thay điểm mỹ tươi cười lý tổng cười tủng tìm nói ngươi cũng ở an sao lại đối bên cạnh khách hàng giới thiệu đây là chúng ta công ty thiết kế sư diệp tiểu thư ngươi nhưng đừng nhìn nàng tuổi trẻ tài hoa hơn người lý tổng xoay mặt lại đối diệp hinh ngọc giới thiệu hinh ngọc a Đây là Mỹ Tư Phạm Tổng. Diệp Hinh Ngọc Tươi cười như hoa, Phạm Tổng, Hạnh Ngộ. Ba mẹ, các ngươi tại đây ngồi một lát, ta đi mua điểm nước. Diệp Hoàng Dương cơ cơ không nhiều ít thủy chai nhựa, ra tới trước, rót hai bình cây kim ngân thủy. Diệp ra gần nhất là tránh điểm tiền, nhưng là tiết kiệm quán, lại nghĩ muốn đi huyện thành khai cửa hàng, các loại phải bỏ tiền, càng thêm luyến tiếc lãng phí, cho nên tự mang theo lương khô cùng thủy vào thành, chỉ không chịu nổi hôm nay nhiệt, tâm lại táo. Bất chi bất giác liền đem hai bình nước uống xong rồi. Diệp phụ nhìn nhìn ngày còn có chờ, liền nói một tiếng hảo. Diệp Hoàng Dương theo ký ức tìm được tới trên đường quầy bán quà vặt, thấy còn có bán băng côn, liền mua tam chi nhất tiện nghi đường trắng băng côn, lại mua tam bình thủy. Ta không ăn, ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Diệp mâu nhắc mãi. Cuối cùng mấy cây, người nọ vội vã về nhà, mới hai phân tiền một cây. là mua bán nhỏ sau một mép càng ngày càng lưu loát Diệp Hoàng Dương lửa Diệp mâu Diệp Mẫu, so với chúng ta kia còn tiện nghi. Diệp Hoàng Dương, còn không phải sao. Nói chuyện ăn xong rồi băng côn, mua tới thủy cũng uống xong rồi. Phía tây ánh nắng chiều vanh vanh liệt liệt thiêu đốt, nhiễm hồng nửa cái không trùng. Trên đường người dần dần nhiều lên, đều là tàn tầm công nhân. Diệp Phụ xoa xoa tê dại cổ chân, tìm một chỗ ở một đêm, ngày mai lại đến, lại chờ hai ngày, đợi không được, chúng ta liền hồi. Diệp Mẫu khổ tăng mặt đứng lên. Diệp Hoàng Dương kéo Diệp Mẫu một phen một nhà ba người tìm ra đơn sơ khách sạn muốn cái tiêu gian qua một đêm ngày hôm sau sáng sớm liền bỏ dậy tiếp tục đi chế y đi xưởng ngồi canh thái dương chậm rãi từ phía đông hướng trung gian dịch chán đến chết diệp hoàng dương nắm trên mặt đất thảo đột nhiên nghe thấy được động cơ thanh tùy ý vừa nhấc mắt ngốc lăng đường trường rơi xuống cửa sổ xe pha lê bên trong xe lý tổng sờ sờ diệp hinh ngọc mặt ngươi hảo hảo đi theo ta làm việc ta là tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi diệp hinh ngọc hừ nhẹ một tiếng không lô lại ta kia mấy phân hợp đồng là chuyện như thế nào? Vương bắt đản đảo hố hại nàng. Lý Tổng ha ha cười, cái này hảo thuyết, đều có thể thương lượng sao? Diệp Hinh Ngọc khỏe miệng nhẹ nhàng một trọn, khỏe mắt đuôi lông mảy mị khí mười phần, như thế nào thương lượng? Ngươi tưởng như thế nào thương lượng? Lý Tổng nắm tay nàng hướng chính mình trên người lôi kéo, tươi cười ý vị thâm trường. Làm gì đâu, tìm chết ta. Hàng phía trước tài xế khẩn cấp phanh lại, dò ra đầu hướng tới đón xe Diệp phụ chửi am len Hàng phía sau Lý Tông cùng Diệp Hinh Ngọc đánh vào ghế dựa thượng, đồng thời thay đổi mặt. Diệp Mẫu mở to con mắt, vẫn không nhúc nhích mà nhìn Diệp Hinh Ngọc, như là ném linh hồn nhỏ bé. Diệp Hinh Ngọc gương mặt một bạch, theo bản năng rút về tay, bọn họ như thế nào sẽ tại đây? Lý Tông híp híp mắt, tâm mắt ở ngoài xe Diệp ra người cùng Diệp Hinh Ngọc chi gian đánh một cái chuyển. Diệp phụ từ xe đầu vòng đến mặt sau, không biết như thế nào mở cửa xe hắn bắt lấy cửa sổ xe giận đều ra tới, ngươi đi ra cho ta. Lý Tông. Tài xế dò hỏi ánh mắt đầu về phía sau mặt lao bản, không phải quay rối, mà là, tài xế liếc liếc mắt một cái lao bản bên cạnh Diệp Hinh Ngọc, hắn chính là biết vị này Diệp Tiểu Thư là có trượng phu, trượng phu vẫn là quân nhân, đồng thời cũng biết nàng cùng chính mình lao bản thật không minh bạch. Vừa nghe này hai chữ, Diệp Phụ trước mắt tối sầm, Lý Tổng. Lý Tổng. Ngày hôm qua nàng còn khàn cả giọng kêu bọn họ cái gì cũng chưa làm, nhưng hắn thấy cái gì. Hôm qua mới tách ra, hôm nay cứ như vậy. Sao có thể là hôm nay mới bắt đầu? Miệng nàng một câu lời nói thật đều không có, nàng như thế nào có thể nói dối xả đến như vậy đúng lý hợp tình. Tới phía trước ta còn nghĩ có hay không khả năng chuyện này thượng ngươi là vô tội, nhìn ngươi rất vừa lòng kiến bang, ngươi không thể đủ à, lúc này mới kết hôn bao lâu, ba tháng cũng chưa đến, ngươi, ngươi. Diệp phụ đôi mắt tựa hồ có thể phun ra hỏa tới, phảng phất muốn vọt vào tới đánh chết nàng, ngày hôm qua bị đánh chạy vắt dò lên cổ bóng ma ập vào trong lòng. Diệp Hinh Ngọc bản năng hướng bên trong rụt rụt, liếc đến cửa sổ xe chốt mở, vội vàng quan cửa sổ xe, khóa cửa xe. Ngươi làm gì? Ngươi ra tới, ngươi cho ta đem nói rõ ràng. Diệp phụ tay theo pha lê không ngừng bay lên. Diệp Hoàng Dương mắt thấy không hảo vội vàng kéo ra Diệp phụ, căm tức nhìn Diệp Hinh Ngọc, ngươi làm gì? Đó là ngươi bà. Bị kéo ra Diệp phụ tức giận đến mặt đỏ lên, ngực kịch liệt phập phồng, lại vọt tới xe đầu, ngươi hôm nay không đem nói rõ ràng, ngươi đừng nghĩ đi có bản lĩnh ngươi đâm chết ta tài xế khó xử mà quay đầu lại lý tổng ôn nhìn diệp hinh ngọc không nghĩ tới là nàng phụ thân diệp hinh ngọc cắn môi dưới hoàng cái gì nàng đều cùng tổng kiến bang không quan hệ nàng ái với ai ở bên nhau liền với ai ở bên nhau bọn họ quản không được nàng dù sao bọn họ chỉ để ý diệp phước ngọc còn quản nàng làm gì cắn cắn môi diệp hinh ngọc hít sâu một hơi lại vẫn là không dám xuống xe chỉ là đem cửa sổ xe riêng hạ hơn một rieu ha nàng nhưng không nghĩ lại bị diệp phụ đuổi theo đánh Ngày hôm qua thương hôm nay nàng còn đau. Có cái gì hảo thuyết, ngươi không phải nói không nhận ta cái này nữ nhi. Diệp hình ngọc lạnh mặt nói. Diệp phụ giống như là bị người bắt một thùng nước lạnh, chật lạnh rốt cuộc. Diệp mâu ghé vào cửa sổ xét thượng, hai chỉ mắt thẳng ngơ ngác mà xem tiến vào, rút giọng hắn là ai, ngươi làm sao có thể cùng hắn ở một khối? ngươi xuống dưới, ngươi xuống dưới. Liên tính là cùng tống kiến bang ly hồn, đại mội nhi có tiền lại có bản lĩnh chỉ cần nàng biết sai rồi còn có thể một lần nữa bắt đầu nàng làm gì muốn cùng người nam nhân này rảo hợp ở một khối nhìn dáng vẻ thế nào cũng có ba mươi hay là trong nhà còn có lao bà hai tử tiên nàng thành người nào diệp hinh ngọc mặt cứng đờ tránh đi diệp mẫu đau lòng tầm mắt kia nang thanh nguoi nao diep hinh ngoc mat cung đo của ta các ngươi đừng động ngươi hồ đồ ngươi như thế nào như vậy hồ đồ mẹ cầu ngươi ngươi đừng sàng bậy ngươi không thể như vậy trà đạp chính ngươi diệp mẫu than thở khóc lóc ruột gan nước từng khúc đại nội nhi ở bên ngoài thật sự có người nàng thật sự có người diệp phụ nổi giận đùng đùng kéo ra đau đớn muốn chết diệp mẫu ngươi tận mắt nhìn thấy hiện tại ngươi tin này nha đầu chết tiệt kia chính là như vậy cá nhân lòng lang dạ sói không biết xấu hổ ngược lại căm tức nhìn diệp hy ngọc ngươi yên tâm ngươi thích làm gì thì làm chúng ta đều sẽ không quản ngươi chính ngươi tuyệt lộ là hảo là xấu chính ngươi chịu ngươi qua đến hảo chúng ta không tới dính ngươi quang ngươi qua kém ngươi cũng đừng nghị quay đầu lại ngươi chính là đương khất cái ta đều không cho ngươi một phân tiền lửa giận dâng lên Diệp Hinh Ngọc thẳng tắp chừng mắt Diệp Phụ, các ngươi sẽ hối hận. Diệp Phụ đấy mắt tơ máu như màng nện, ta chỉ hối hận đem ngươi dưỡng thành cái này đức hạnh. Hai ngày này ta đều suy nghĩ, ta tổng cảm thấy chính mình xử lý sự việc công bằng, đối với các ngươi huynh muội là giống nhau giống nhau. Nhưng thực tế thượng ta và ngươi mẹ đều thiên ngươi, thiên ngươi ích kỷ không lương tâm. Có hôm nay là chúng ta xứng đáng, chúng ta nên. Thiên ta Diệp Hinh Ngọc phảng phất nghe được Thiên Đại chê cười, các ngươi rõ ràng đau nhất Diệp Phước Ngọc. Bởi vì nàng sẽ đọc sách nàng có thể thi đại học, nàng có thể cho các ngươi mặt dài, các ngươi đều càng thích nàng. Nga, nàng có thể nhẹ nhàng niệm thư, ta phải ở nhà làm việc dưỡng nàng. Đem nàng cung ra tới, nàng đi cơ quan đương cán bộ, ta liền ở nông thôn đương cái thôn cô, dựa vào cái gì. Diệp phụ bên thai hoanh đến một chút, dường như điếc run rảy thanh âm nói, nguyên lai ngươi là như vậy tưởng. Có bản lĩnh ngươi cũng đi đọc sách ta chính ngươi thi không đầu trách ta, niệm thư nhẹ nhàng. Ngươi như thế nào không tiếp tục nghiệm đi xuống? Ngươi tưởng học lại ta còn có thể không cho ngươi đọc? Ngươi liền chính ngươi đều dưỡng không sống, còn có mặt mũi nói dưỡng ngươi muội muội, ngươi muội muội an qua ngươi một cái, mẹ vẫn là uống qua một ngụm thủy. Dù sao ở các ngươi trong mắt ta chính là phế vật, ta là không nàng sẽ niệm thư, nhưng là ta tương lai khẳng định quá so nàng hảo. Diệp Hinh Ngọc nghiến răng nghiến lợi, các ngươi chờ coi. Diệp Phụ tức giận đến đầu vóc trống rỗng, qua một cái chớp mắt túi đầu móc ra túi dùng bào chi bao lên tiền lấy hảo ngươi tiền dơ bẩn diệp phụ toàn bộ đem tiền nhét vào đi đại đoàn kết giải mà trên chỗ ngồi xe lót thượng đều là theo sau kéo lên hồn vía lên mây diệp mẫu liền đi huy ngọc diệp mẫu quay đầu nhìn xe hơi nhỏ dưới chân sinh căn giống nhau diệp phụ quát trói thai khóc cái gì khóc ngươi không nghe thấy nàng lời nói nàng lương tâm đều bị cầu ăn coi như nàng đã chết chết ở bên ngoài diệp phụ túm diệp mẫu đi nhanh đi phía trước đi lên men phát trướng đôi mắt rất ra nước mắt kiếp trước giết người phóng hỏa mới dưỡng như vậy cái đòi nợ nữ nhi diệp Hinh ngọc nhìn chằm chằm trên đùi tiền mặt đem nước mắt ngạnh nghẹn trở về bọn họ bất công bọn họ chính là bất công thất hồn lạc phách diệp phụ diệp mẫu trở lại trong thôn diệp hoàng dương ứng phó gặp gỡ thôn dân càng ngày càng bực bội nói vậy qua hai ngày những người này đã biết đại ngội nhi trộm người sự thời buổi này chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm a ngư thấy bọn họ bộ dáng này liền biết chạm mặt thực không thoải mái nhưng là không có lắm miệng hỏi chỉ là đổ một ly nước sôi để nguội Dương mắt liền thấy Diệp Đại Bá Nương vào sân. Ngày hôm qua, nghe được tiếng gió Diệp Đại Bá Nương liền tới quá trong nhà. A ngư nghĩ nghĩ, đi ra môn, ở trong sân ngăn lại Diệp Đại Bá Nương. Đại Bá Nương, ta ba mẹ hiện tại cảm xúc không được tốt, có cái gì ngươi ngày mai lại đến đi. Diệp Đại Bá Nương cấp ngoài miệng mạo phao, nàng nhi tử nhưng ở tống kiến bang thủ hạ tham gia quân ngũ. Hôn sự này, nàng tính nửa cái bà mối, ra loại sự tình này, cũng không phải là sầu chết nàng. A ngư biết Diệp Đại Bá Nương gấp cái gì. Lại một lần ăn ủy Đại Bá Nương, ngươi khoan khoan tâm, bộ đội có bộ đội quý củ, huống hổ ta coi Tống Kiến Bang cũng không giống như là cái loại này quan báo tư thù người. Kiếp trước, Diệp Hinh Ngọc xuất quỹ bị tố rất sau, Diệp Đại Bá Nương cũng là lòng nóng như lửa đốt, sợ tham gia quân ngũ nhi tử bị giận cho đánh mèo, sau lại chứng minh, Tống Kiến Bang lòng dạ không như vậy tiểu. Nhưng những lời này A Ngư vô pháp nói thẳng, chỉ có thể dựa thời gian chứng minh, Tổng không thể gọi điện thoại muốn Tống Kiến Bang một cái bảo đảm đó là hướng họng súng thượng đông diệp đại bá nương cũng biết tới tìm chú em hai vợ chồng vô dụng nhưng nàng này trong lòng không yên ổn a cái này kêu chuyện gì thật là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến diệp hinh ngọc sẽ là như thế này một người nàng đều muốn đánh chính mình một cái tắt hai dắt cái gì tuyên a dắt ra thủ tới người ba mẹ còn hào đi diệp đại bá nương nhìn xung quanh hạ a ngư cười khổ có thể hào sao diệp đại bá nương mắt lộ ra đồng tình làm cho bọn họ nghĩ thoáng chút con lớn không nghe lời mẹ Đây cũng là không biện pháp sự, may mắn còn có các người mấy cái ngoan. Nói hai câu, A Ngư tiễn đi Diệp Đại Bà Nương, nhìn nhìn không xa không gần mấy cái thôn dân, nếu nói đều bất an hảo tâm nóng trong Diệp ra xui xẻo không đến mức, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm xem náo nhiệt tâm lý, trong thôn giải trí thiếu thốn, liền đài tivi đều không có, chỉ có thể dựa vào đông gia trường Tây gia đoạn tống cổ thời gian. A Ngư khách khí mà cười cười, sau khi trở về đóng cửa lại. Diệp Phụ đã chịu thượng yên. Ở Nhi có tiền an ủi hạ, biểu tình thoáng bình tĩnh, ngước mắt nhìn A Ngư, các ngươi cửa hàng tìm thế nào. Đi thành phố một chuyến, tâm cũng đi theo lại đã chết một lần, cái này có thể hoàn toàn hết hy vọng. Nhật tử còn phải quá, không thể bởi vì cái kia không lương tâm đem toàn bộ ra đều hủy hoại. Diệp Phụ chỉ tự không đề cập tới thành phố sự, A Ngư cũng sẽ không đi chọc vết sẹo có một cái cửa hàng cùng một tòa nhà trệ ta cùng đại tẩu đều nhìn không tồi, đoạn đường hoàn cảnh giá cả đều rất thích hợp. Ba người muốn hay không bất thời giờ đi nhìn một cái. Diệp phụ cường đánh lên tinh thần, vậy đi xem. Chuyện lớn như vậy, không tận mắt nhìn thấy xem, hắn không yên tâm. A ngư cụ thể giới thiệu vào nhà trọ phô cùng phòng ở tình huống, hy vọng có thể tách ra hạ Diệp phụ Diệp mẫu tâm tư. Diệp phụ nghe được còn tính nghiêm túc, Diệp mẫu tâm tư liền không ở này mặt trên, linh hồn nhỏ bé đều không biết chạy đi đâu. Nhưng lại thương tâm, nhật tử vẫn là muốn quá, trừ bỏ cái kia nữ nhi ngoại nàng còn có hai cái nhi tử một cái nữ nhi an qua cơm chiều trở lại trong phòng rốt cuộc không cần ở nhi nữ trước mặt cường căng diệp mẫu trên mặt che kín nồng đậm đau khổ càng nghĩ càng thương tâm diệp mẫu che miệng khóc lóc thảm thiết a ngư cũng từ diệp hoàng dương trong miệng đã biết thành phố phát sinh sự chân trước ly hôn sau lưng liền cùng cái kia lý tổng cặp với nhau vô phùng hàm tiếp ở phương diện này diệp hinh ngọc nàng cũng là một nhân tài chỉ mong diệp phụ diệp mẫu kinh này một chuyện có thể dứt bỏ rất diệp hinh ngọc này khối mù sang Diệp Hoàng Dương, ngày mai liền đi xem cửa hàng, tìm điểm sự tình cấp ba mẹ làm, làm cho bọn họ không có thời gian tưởng cái kia không lương tâm. Lúc này đây ba mẹ là thật sự thương tới rồi, làm cho bọn họ vội lên, liền sẽ không láo nghị chuyện thương tâm. Dọn đến huyền thành, liền không ai ở bọn họ bên thai nói ra nói vào, làm cho bọn họ tưởng quên đều quên không được này đó sốt ruột sự. A ngư gật đầu nói hảo. Người vội lên, liền sẽ quên thương tâm. Ở diệp phụ diệp mẫu trên người thực tốt được đến nghiệm chứng diệp phụ diệp mẫu cấp làm việc a ngư bọn họ cũng tận lực đem một ít thoải mái sống giao cho bọn họ làm thuê cửa hàng thuê nhà quét tước chuyển nhà không cần trang hoàng lược một sửa sang lại cửa hàng lập tức là có thể khai trường kinh doanh đem diệp ra người vội đến xoay quanh trong tiệm chủ đánh bán ăn chín trừ bỏ ngay từ đầu ngũ vị hương tô cá phi lê cá cá viên ngoại diệp ra bán đồ vật càng thêm phong phú lỗ vịt thi kho lâu ngò sen rong biển đậu hủ khô huân chay mặn tố mười mấy loại trước kia đẩy xe bảy quán hạn chế chủng loại cùng số lượng hiện giờ có mặt tiền cửa hàng nhưng không phải có thể mở rộng quy mô trong tiệm đồng thời còn bán món kho mặt cùng món kho cơm diệp mẫu mì sợi cắn đến phá lệ kính đạo tới rồi tám tháng đánh ra danh khi ăn chín cửa hàng bước đầu đi vào quỹ đạo bận bận rộn rộn cùng càng ngày càng nhiều lợi nhuận làm diệp phụ diệp mẫu trên mặt thiếu ưu sầu nhiều tươi cười mà kinh đại thư thông báo chúng tuyển làm hai vợ chồng cả đêm không ngủ lúc này đây là cao hứng nhà bọn họ rốt cuộc ra một cái sinh viên Quang Tông Diệu Tổ. Khép lại thư thông báo trung tuyển, A Ngư cong lên khỏe miệng cười, thi đầu đại học tâm nguyện đạt thành, diệp ra người Nhật tử cũng ở dần dần hào lên. Rời đi học còn có một tháng, nàng đến tìm cái lý do, đi một chuyến bằng thành, ngũ hương quốc làm nàng như ngạnh ở hầu. mươi 88 trọng sinh quân tẩu mội mười 19. Nhớ tới ngũ hương quốc, A Ngư hảo tâm tình tức khắc đánh cái chiết khấu. Nguyên thân kiếp trước quá mức thảm thiết, đặc biệt là chưa tròn một tuổi nữ nhi trên non, cái loại này đau. Chẳng sợ cuối cùng Diệp Phước Ngọc chính tay đâm ngũ ra tăm khẩu, cũng vô pháp giảm bớt. Nay một đời, Diệp Phước Ngọc tự nhiên không có khả năng tái giá cấp ngũ hương quốc cái này ra bạo nam, nhưng không có Diệp Phước Ngọc, còn sẽ có trương Phước Ngọc Lý Phước Ngọc gả cho ngũ hương quốc. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, không có khả năng đổi một cái thê tử, ngũ hương quốc liền sửa lại ra bạo tật xấu biến thành một người hảo hảo trượng phu. A Ngư vớt vẽ thư thông báo trung tuyển nàng làm không được trơ mắt nhìn ngũ hương quốc ở một cái khác nữ tử trên người lặp lại diệp phước ngọc bạo hành nguyên thân có lẽ hạ đừng làm cho ngũ hương quốc thai họa mặt khác cô nương tâm nguyện nguyện vọng này có điểm phiền thoái lộng chết ngũ hương quốc một bao dược sự người chết tự nhiên không có biện pháp cưới vợ lại gia bạo nhưng vì còn không có phát sinh sự động thủ có thương tích công đức có ngại tu hành cho ngu huong quoc thai hoa mat khac co nuong tam nguyen nguyen vong nay co điem phien thoai long chet ngu huong quoc mot bao duoc su nguoi chet tu nhien khong co bien phap cuoi vo lai ra bao nhung vi con khong co phat sinh su đong thu co thuong tich cong đuc co ngai tu hanh cho nen a nàng đến mặt khác chào cái ngũ hương quốc bím tóc lập tức đã có một chút mặt mày ngũ hương quốc xa so người ngoài biết đến còn có tiền bởi vậy hắn có thể ở người đều nguyện thu vào bất quá trăm thời đại thoải mái hào phóng mượn cấp không đáng tin cậy diệp hình ngọc vạn đem đồng tiền khai chụp ảnh quán là kiếm tiền nhưng là không có như vậy tránh hắn tích tụ đều là ở bằng thành tích quốc hạ nguyên thân cũng là gả qua đi lúc sau ở ngũ hương quốc một lần đắc y vinh váo hạ mới biết được hắn cư nhiên có mười mấy vạn tích tụ hỏi tới chỉ nói bằng thành khắp nơi là hoàng kim tiền hảo tránh thực hắn cứu cứu đối hắn hảo nhiều cho hắn một ít vất vả tiền ngắn ngủn mấy năm Tránh hạ lớn như vậy một số tiền, lại không có tiếp tục làm đi xuống, phong hoa chính mẫu tuổi tác trở lại tiểu huyện thành khai một nhà chụp ảnh quán. Cái này thời đại, lợi nhuận kết xù ngành sản xuất hoặc nhiều hoặc ít đều đề cập màu sáng mảnh đất, nàng đảo muốn biết hắn này tiền là như thế nào tranh tới. Đến nỗi như thế nào thuyết phục diệp phụ diệp mẫu đồng ý nàng đi bằng thành, à ngư nhự như mày, lúc này ra xa nhà cũng không phải là một chuyện nhỏ. Bán xong rồi. An mặc bạch ngực quần xà lỏn tử trung niên nhân nào não mà chụp đùi Hôm nay đã phát tiền lương, hắn liền tưởng mua nửa chỉ lỗ vịt một cân tô cá khao khao người nhà, cả nhà đều hảo này một ngụm, kết quả khen ngược, bán xong rồi. Tiểu Diệp A, các ngươi đến nhiều chuẩn bị điểm A, nào có phóng tiền không kiếm. Diệp Hoàng Dương vui vẻ ra mặt, ngày mai nhiều bị điểm nhiều bị điểm. Ngày mai ngươi cho ta lưu nửa chỉ lỗ vịt A, hạ ban ta tới bắt. Hành Diệp Hoàng Dương một ngụm đồng ý, ngươi nhìn xem cái khác, có cái gì muốn tới điểm. Nam nhân buồn bực mà ở chỉ dư lại mấy thứ món kho trọng trọng. Lỗ đại chàng tới một cân đi, lại đến một cân đậu hủ khô, ta khuê nữ thích ăn cái này. Diệp Hoàng Dương cân hảo, ngươi xem, một cân nhiều một chút, tính một cân ơn. Trung nien nam nhân tức khắc cười khai, sảng khoái mà thanh toán tiền, sách theo lô đồ ăn rời đi. Diệp Hoàng Dương tâm tình cũng thực hảo, một chuyền mười mười chuyền trăm, trong tiệm sinh ý một ngày so với một ngày hảo, ngủ khoe miệng đều sẽ nết lên tới. Màu 8 giờ thời điểm, cửa hàng đóng cửa, người một nhà về đến nhà, cũng không vội vã ngủ. Ngồi ở nhà ở trước trên đất trống hóng mát. Nghe cách vách trong viện phim truyền hình thanh âm, Diệp Hoàng Dương cười nói một câu, Quá một trận, chúng ta cũng đi mua một đài TV. 3-400 đồng tiền một đài TV, 3 tháng trước Diệp Hoàng Dương tưởng không dám tưởng, nhưng hiện tại này số tiền đối nhà bọn họ tới nói chính là 2-3 thiên buôn bán ngạch. Buôn bán không cơ quan nhà xưởng thể diện ổn định, nhưng là kiếm có thể so bọn toi noi chinh la hai nhiều hơn. Diệp Hoàng lễ cử đôi tay tán thành. Diệp Phụ cười mắng một câu, phí cái kia tiền làm gì, tuần. Tồn đủ rồi mua cái nhà ở Thuê nhà tóm lại không yên ổn Nếu có thể đem cửa hàng khai lên Như vậy tốt nhất ở trong thành mua cái phòng ở Đem căn chất hạ Về sau cháu trai cháu gái vừa sinh ra chính là người thành phố Không cần trên mặt đất bảo thực kia mới trầm trổ khen ngợi Nói chuyện, A ngư đã trở lại Nàng cùng đồng học tụ hội đi Đã trở lại, chơi cao hưng sao Diệp mẫu cười rộ lên Hôm nay dưa hấu đặc biệt ngọn Dưa hấu cát, mới tử giếng mang lên Người nếm thử A ngư từ nhỏ trên ghế cầm một khối thủy linh linh dưa hấu, thật ngọt. Diệp mẫu, ngọt liền ăn nhiều một chút, như vậy đại một cái đâu, cắt ra lợi hại mau chóng ăn luôn, bằng không liền siêu. A ngư cười gật gật đầu, ba mẹ, ta muốn đi một chuyến bằng thành. Đi đâu? Ăn dưa hấu diệp phụ kinh ngạc. A ngư, bằng thành, là cái dạng này, cần cần bị điều hòa tới rồi bằng thành đại học. Này trường học năm nay mới vừa thành lợi, cũng không biết cái thanh lap cung cái tình huống, nàng trong lòng không đế, muốn đi xem. Lại quyết định muốn hay không đi thượng, không thích nói, nàng liền chuẩn bị học lại. Diệp mẫu biết chú cần này tiểu cô nương, cùng tiểu nữ nhi hợp nhau, còn tới nhà bọn họ chơi qua. Một cái trong thành cô nương một chút đều không chê bọn họ loại này người nhà quê ra, khá tốt một tiểu cô nương. Này thi đậu đại học còn muốn học lại. Diệp mẫu tiểu không rõ, ở nàng xem ra, có thể vào đại học liền rất ghê gớm. Nàng lần này phát huy không phải thực hảo, lại bị điều hòa đến một khu nhà tân thành lập trường học, trong lòng không quá cam tâm. Nhưng học lại cũng không phải kiện nhẹ nhàng sự, áp lực quá lớn, hơn nữa khảo thí cũng có nhất định vận khí thành phân ở, lần tới khả năng khảo càng tốt cũng có thể khảo càng kém. Nàng chính mình do dự không được, người đều gầy một vòng. Ta liền kiến nghị nàng cùng với ở nhà dối giám, không bằng đi trường học nhìn xem cụ thể tình huống lại quyết định. A ngư giải thích, ta ở nhà cũng không có việc gì, liền tưởng cùng nàng một khối đi xem, coi như trường kiến thức. Chú cần đời trước lựa chọn học lại. A ngư cảm thấy nàng lựa chọn học lại hoặc nhiều hoặc ít cũng có nguyên thân cái này bạn tốt cũng học lại, nàng cảm thấy có bạn nhân tố ở bên trong. Kết quả cùng nguyên thân thành khó tỉ khó muội, một cái thiếu khảo một cái khác lại một lần phát huy thất thường, thả khảo so thượng một lần càng kém, trực tiếp thi rớt. Lần này thi rớt lúc sau, chú cần chịu không nổi học lại áp lực không lại học lại, ở cha mẹ an bài hạ tìm một phần công tác, cùng nguyên thân như cũ bảo trì liên hệ. Ở biết nguyên thân tao ngộ lúc sau, nàng tận tâm tận lực mà an ủi hỗ trợ đã có này một phần tình nghĩa ở a ngư cũng không hảo khoanh tay đứng nhìn đi thực địa khảo sát hạ trường học có lẽ chu cần sẽ thích thượng bằng thành đại học tân thành lập bằng thành đại học tuy rằng danh điều chưa biết nhưng là thầy giáo lực lượng lại là nhất lưu bộ phận lao sư đến từ chính kinh đại thanh đại cùng thủ đô nhân dân đại học bởi vì mà chỗ mở ra bằng thành dạy học bầu không khí khó gặp dân chủ tự do diệp mẫu không tán thành liền các ngươi hai cái tiểu cô nương này nào hành hai cái thủy linh linh tiểu cô nương đơn độc ra cửa ai yên tâm à. Không phải chỉ có chúng ta hai cái, còn có cái đồng học, nàng ba cùng đại ca ở bằng thành làm buôn bán, nàng cùng nàng mẹ muốn qua đi, lần trước thỉnh các lao sư ăn cơm thời điểm lại nói tiếp, nàng nói nếu là đi nói có thể một khối đi, đến lúc đó cũng theo chân bọn họ một khối trở về, một đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp mẫu liền đi xem Diệp Phụ, có đại nhân ở, nghe đảo có thể, nhưng nghĩ như thế nào như thế nào không yên tâm. Diệp Phụ hỏi, cần cần trong nhà đồng ý, Người kia đồng học ra trưởng phương tiện sao, nhưng đừng cho người thêm phiền thoái. Cần cấn ba mẹ cũng tưởng nàng đi trường học nhìn xem A Ngư cười cười, nàng ba mẹ tương đối có khuynh hướng nàng đi bằng thành đại học, sợ nàng học lại quá vất vả. Diệp mâu tiếp nhận lời nói cha, cũng không phải là, cao tăm nhiều khổ A. A Ngư lại nói, khắc cái đồng học rất vui, ngày thường chúng ta cũng chơi đến hảo, nói cùng nhau đi đường thượng còn náo nhiệt điểm, đi bên kia cũng có bạn. Tới rồi bằng thành chúng ta liền ở nhà bọn họ phụ cận khách sạn chú hạ sẽ tận lực không cho bọn họ thêm phiền toái. Nếu là đơn thuần đi chơi, Diệp phụ không lớn sẽ đồng ý, không yên tâm, nhưng can hệ đọc không đọc đại học, một đường lại có đại nhân ở tiểu nữ nhi từ trước đến nay là cái có dự tính, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, so nàng ca còn có thể khiến sự, gần nhất trong nhà đại sự nào kiện không phải nàng chú ý, cũng đều là ý kiến hay. Diệp phụ suy xét một lát, vậy đi thôi, khi nào đi? Đến hồi trong thôn khai một chương thư giới thiệu, hẳn là có thể khai ra tới. A Ngư liền nói: Cần cần nói thư giới thiệu hắn ba sẽ chuẩn bị. Chu Phụ ở cơ quan, quan tuy không lớn, lộng một chương thư giới thiệu lại không khó. Diệp Phụ cười mắng một câu, hợp lại các người đều kế hoạch hảo. Hai ngày sau, ở Diệp Phụ đám người tha thiết dặn dò hạ, A Ngư bước lên nam hạ xe lửa. Ở trên trúc bất kham khí vị phong phú thùng xe nội, lần đầu tiên ngồi xe lửa chu cần từ lúc bắt đầu hưng phấn biến thành hiện tại sống không còn gì liên tiếp. A Ngư bật cười, ngươi muốn đi bằng thành rốt cuộc là vì xem trường học vẫn là vì ngồi xe lửa hai người cùng có đủ cả chu cần vẻ mặt tang thương nguyên lai like ngồi xe lửa cảm giác là cái dạng này toàn bộ hành trình 42 tiếng đồng hồ chu cần vặn vào mặt a ngư đem trang chua cay ngó sen phiến hộp cơm đẩy qua đi một chút ăn chút để để tinh thần a di cũng ăn nhà các ngươi món kho hương vị không lời gì để nói chắc không được sinh ý tốt như vậy tê mô khen bắt lấy một con vịt cánh ở gặm tệ như châu liên tục gật đầu ta thích nhất nhà các ngươi vịt cánh a ngư cười cười thích ngươi liền ăn nhiều một chút Ta ba mẹ cho ta chàng không ít, loại này thiên phóng không được, muốn nhân lúc còn sớm ăn luôn. Yên tâm yên tâm, ta khẳng định ăn xong. Thế như châu vẻ mặt đại dạ dày vương định liệu trước. Tề mẫu điểm điểm nàng, ăn chờ lát nữa cơm lại ăn không vô. Thế như châu nói đúng lý hợp tình, nhiều như vậy ăn ngon, ăn cái gì cơm a? Tề mẫu hết châu nói rồi. Món khó hàm, thế như châu uống sạch một lọ thủy. Ta muốn đi vê đút cờ các ngươi ai muốn đi? Không ai muốn đi. Thế như châu liền một người đứng lên. Bắt đầu xuyên qua tệ thành đồ hộp đám người. Nhắm mắt dưỡng thần A ngư bỗng nhiên nghe thấy tệ như châu tức giận mắng thanh, đồ lưu manh. A ngư đột nhiên mở mắt ra, liền thấy mấy mét ngoại tệ như châu một cái tắt ném ở mang mắt kính lịch sự văn nhã thanh niên trên mặt. Tệ mâu sắc mặt biến đổi lớn, lập tức đứng lên hướng bên kia tệ, làm sao vậy? A ngư đẻ đẻ muốn quá khứ chu cần, ngươi tại đây nhìn hành lý. Hiện tại chỉ an nhưng chẳng ra gì, không ai nhìn, bảo không chuẩn trở về liền ít đi thứ gì. mẹ hắn sờ ta thế như châu tức giận bồng bột bị đánh bay mắt kính thanh niên giơ nắm tay huy qua đi xú đàn bà thế như châu theo bản năng nhắm mắt lại nhấc tay che ở mặt trước a cái mũi bị một cái quả táo tạp trung thanh niên kêu thảm thiết một tiếng nước mắt cùng máu mũi một khối đi xuống lưu nghe tiếng mở mắt ra tệ như châu thấy thế toàn thân thoải mái quay đầu lại xem là vị nào anh hùng liền thấy mọi người đều nhìn a ngư chớp chớp mắt nhét miệng cười còn không phải là không cẩn thận chạm vào hạ Người nhiều như vậy, nhiều bình thường, các người đến nội khoa trương như vậy sao? Một cái cường tráng thanh niên đỡ mắt kính thanh niên, mắt kính hỏng rồi, đổ máu, các người nói làm sao bây giờ? Không cẩn thận chạm vào hai lần, ta phi, đổ lưu manh. Tế như châu là cái tính tình lạnh, mặt khác cô nương gặp được loại sự tình này, đại bộ phận đều sẽ nén giận, ở nàng này, môn đều không có. Nói vậy, chảy máu múi thanh niên giận đều, ngươi cho rằng ngươi là cái gì mỹ nữ, ai hiếm lạ sờ ngươi. Như vậy vũ nhục người nói, tệ như châu như thế nào chịu được, Giơ tay lại muốn đánh, bị cường tráng thanh niên bắt lấy, đánh người còn đánh nhẹ rồi, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta không dám đánh ngươi. Tệ mẫu một bên chen qua đi, một bên lớn tiếng kêu, ngươi làm gì, chơi lưu manh đầu, buông ra tay, nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ, có người chơi lưu manh à? Ai chơi lưu manh, ai thấy, ngươi thấy, ngươi thấy. Cường tráng thanh niên chất vấn người chung quanh, chung quanh hành khách theo bản năng sau này lui lui. Không ai nói chuyện. Cường tráng thanh niên cười đắc ý, lộ ra một ngụm răng vàng. Các ngươi hoan của người, lộng hỏng rồi ta đệ đệ mắt kính không nói đem ta đệ đệ đánh ra huyết, này bút chướng như thế nào tính. Tệ như châu ý đổ ném ra hắn tay ngoài mạnh trong yếu, ngươi tưởng hoa tiền có phải hay không. Nói lời tạm biệt nói như vậy khó nghe. Cường tráng thanh niên cười hắc hắc, dương mắt liền thấy A ngư đã đi tới, chính là này đàn bà ném quả táo, u, còn rất xinh đẹp, tiểu cô nương chính xác không tội A. Ngươi chuẩn bị như thế nào hướng ta đệ đệ bồi tội? Cường tráng thanh niên buông ra tề như châu, phải bắt A ngư. Ở toa ăn ăn cơm, nghe được có người chơi lưu manh liền lại đây nhìn xem thiệu dương vừa lúc nhìn thấy một màn này, trụ, chỉ thấy A ngư một phen bắt nam nhân kia thủ đoạn, đi xuống gặp lại, người ở bên ngoài xem ra cử trọng được hình, kia cường tráng thanh niên lại phát ra giết heo giống nhau kêu thảm thiết. Các ngươi chuẩn bị như thế nào bồi tội? Nhéo huyệt đạo A ngư nhúng mày. Thiệu dương đem tay tự nuốt trở về. Liên 500 cân lợn rừng đều có thể một cây tử thộc chết bưu hán tiểu tỷ tỷ, thu thập cái 200 cân nam nhân, kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự, hắn hạt nhọc lòng gì. Đáp Thiệu Dương bả vai Tân Khải Toàn nuốt nuốt nước miếng, "Ta tin." Thiệu Dương nghi hoặc mà ừ một tiếng. "Tin nàng một cây tử thộc đã chết một đầu lợn rừng?" Tân Khải Toàn tặc nghiêm túc mà nói. Thiệu Dương chán nản, "Hợp lại ngươi phía trước đều không tin a." Tân Khải Toàn thầm nghĩ, hai nghe vì hư, mắt thấy mới vì thật a một mét tám hắn tử trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh chảy ròng chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều bị mở ra một lần hắn đây là gặp gỡ người thạo nghề a ngư một chân đá vào hắn đầu gối hoa thượng cường tráng thanh niên thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất a ngư cười lạnh một đường không thiếu chiếm cô nương tiện nghi đi cường tráng thanh niên đau nói không ra lời che lại cái mũi thanh niên trợn mắt há hốc mồm không thể tin được hắn đánh biến toàn thôn không địch thủ đại ca thế nhưng bị cái yếu đuối mong manh tiểu cô nương chế phục lúc này nhân viên bảo vệ nghe tin tới Thế mẫu như ngộ cứu tinh, các người mau tới à, này hai cái nam muốn đánh tiểu cô nương. Đau đến mồ hôi lạnh đầm địa cường tráng thanh niên trước mắt sáng ngời, cũng cảm thấy thấy được cứu tinh, lần đầu tiên cảm thấy cảnh phục như vậy đang yêu, hắn mau đau đã chết. Chạy máu múi thanh niên kêu, các nàng trước đánh người. Ai làm người chơi lưu manh, đánh chết xứng đáng, cảnh sát thúc thúc, bọn họ chơi lưu manh, mau đem bọn họ bắt lại. Thế như châu cáo trạng, chạy máu múi thanh niên thề thốt phủ nhận, ta chính là không cẩn thận đụ hắn chơi lưu manh ta ta thấy phía trước phía trước hắn cũng sờ ta một cái hai mươi suất đầu nữ hải tử cắn cắn môi phân hận mà chỉ vào nghẹn họng nhìn chân chối đẩy mạt huyết thanh niên thế như trâu một cái liêu âm chân đồ lưu manh ngao Kia thanh niên kêu thảm thiết một tiếng che lại giữa hai chân cung khởi eo đau đớn muốn chết hai anh em bị nhân viên bảo vệ kéo đi thiệu dương cùng tần khải toàn chen qua tới thiệu dương đôi mắt sáng long lanh mà nhìn a ngư ngươi hảo a ngươi còn nhớ rõ ta sao A ngư liếc hắn một cái, chậm gì gì nói, bị lợn rừng đuổi theo thụ. Thiệu Dương tươi cười nước ra. Chương tám mươi chín trọng sinh quân tẩu mội mội hai mươi. Ha ha ha ha ha ha. Tần Khải toàn cười ầm lên như sấm. Cười đủ chưa? Thiệu Dương thẹn quá thành giận. Không có. Tần Khải toàn xoa cái bụng, tưởng tượng thấy tiểu đồng bọn cùng một đầu lợn rừng trên cây dưới tảng cây thâm tình nhìn nhau mỹ lệ hình ảnh, hết sức vui mừng. Mặc kệ đi qua bao lâu, nhớ tới liền muốn cười. Đáng tiếc chính mình không có thể chính mắt thấy chỉ có thể phát huy sức tưởng tượng não bổ. Thiệu Dương hung hăng xẻo liếc mắt một cái vui sướng khi người gặp họa Tần Khải Toàn, lại ai toán mà nhìn A Ngư, như vậy mất mặt ký ức, liền không thể đã quên sao, hắn rõ ràng còn cho nàng gửi qua ôn tập tư liệu tới, như thế nào cũng chỉ nhớ kỹ lợn rừng. Cái gì lợn rừng? Tệ như Châu tò mò mà nhìn sang tu quấn Thiệu Dương, nhìn nhìn lại A Ngư. Như vậy xảo, các người cũng tại đây tranh trên xe, các người muốn đi đâu nhì. Thiệu Dương mạnh mẽ xoay chuyển đề tài, Ý đồ giữ được chính mình lung lay sắp đổ mặt mũi, hắn cũng là muôn mặt. Còn không phải vào núi săn thú gặp gỡ lợn rừng, gia hỏa này bị lợn rừng bức mà bò lên trên thụ. Tân Khải toàn lại là cái chuyên nghiệp hố đồng đội, ở tiểu cô nương trước mặt tận hết sức lực bán đồng đội, nếu không phải gặp gỡ diệp đồng học, hắn sao có thể nguyên vẹn đứng ở này. Ngăn cản không kịp thiệu dương mặt đỏ hồng, biện giải, ta đó là chiến lược tính lui lại, đó là lợn rừng lại không phải da heo, chính là da heo đều có thể cắn chết người chúng chi là trường giang nhanh công luận dừng ta là tưởng trước hao hết nó thể lực lại phản kích tần khải toàn liếc xéo hắn liếc mắt một cái muốn cười không cười kia vẫn là diệp đồng học hư ngươi kế hoạch thiệu dương căm tức nhìn lại lần nữa đào hố tần khải toàn đương nhiên không phải ít nhiều diệp đồng học chúng ta lấy được tính áp đảo thắng lợi chúng ta tần khải toàn tăng thêm âm đã tới gần thiệu dương một khủy tay xử qua đi nhất thời không bắt bẻ bị thọc vừa vận tần khải toàn đau nhè răng trợn mắt Thế như Châu phụt một tiếng vui vẻ Bị lợn rừng đuổi theo thụ, ha ha ha ha. A ngư khẽ mỉm cười nói, chúng ta cũng đừng tê tại đây. Chính là chính là. Thiệu Dương ước gì phiên thiên, cầu miễn bàn hát lịch sử. Đi theo tê tới rồi A ngư các nàng chỗ ngồi biên, Thiệu Dương lại hỏi, các người muốn đi đâu nhi? A ngư, bằng thành. Thiệu Dương vui mừng khôn siết, như vậy xảo, chúng ta cũng đi bằng thành, các người đi chơi vẫn là thăm người thân. A ngư liền nói, tê A di các nàng đi xem người nhà, chúng ta đi xem bằng thành đại học. Thiệu Dương trong lòng một đốn, nàng bị bằng thành đại học tuyển chọn, nàng báo không phải kinh đại. Này hai trường học điểm kém cũng không nhỏ, chỉ Thiệu Dương không tùy tiện hỏi, sợ chọc người vết xẻo, liền nói, xảo, chúng ta cũng phải đi nhìn xem bằng thành đại học, chúng ta một bằng hữu liền thi đậu bằng thành đại học kinh tế hệ, hắn cũng ở trên xe. Á ngư bật cười, này thật đúng là xảo. Tế như Châu cũng cười, như vậy xảo, các ngươi cũng là vừa thi đại học xong. Đều là thi đại học sinh, không thiếu được hỏi hạ thi đại học cùng đại học. Một nói rõ ngọng ngành, Thiệu Dương vừa mới nhắc tới tâm lập tức buông xuống, bị bằng thành đại học trúng tuyển không phải bưu hán Tiểu Tỷ Tỷ, là nàng bên cạnh vị kia thẻn thùng chu đồng học. Tiểu Tỷ Tỷ thi đậu kinh đại pháp luật hệ, về sau bọn họ chính là bạn cùng trường, Thiệu Dương mặt hớn hấn hở. 17-18 tuổi người trẻ tuổi, đều mới từ thi đại học cái này trên chiến trường xuống dưới, nói mấy câu liền thân cận lên. Thiệu Dương nhiệt tình mời A Ngư bọn họ đi chính mình bên kia đánh bài, bọn họ ở giường nằm thùng xe hoàn cảnh so nơi này hảo rất nhiều. Chán đến chết tệ như châu no ngoe dục dịch, A ngư nghĩ bên kia còn có cái cũng thi đậu bằng thành đại học người, kia chú cần tiếp xúc hạ chưa chắc không thể, liền nói, các ngươi đi chơi một lát đi. Ngươi không đi. thế như châu kinh ngạc. A ngư liền nói, ta cùng tệ A di nhìn đồ vật, nếu không A di một người đi vê núp cờ đảo cái thủy đều không có phương tiện. Tệ như châu một sờ cái mũi, vẫn là nàng tưởng chú đáo, vợ nói, vậy các ngươi hai đi chơi, ta bồi ta mẹ hai ngươi ai thua thảm liền tới đến lượt ta ta thế các ngươi báo thù đi cuối cùng tần khải toàn hướng trên chỗ ngồi ngồi xuống ta bồi a di ngồi một lát ta hôm nay đen đủi một cái buổi chiều thua cái đế hướng lên trời ta phải tại đây dính dính nhân khí đi dạo vận. ngươi đây là không nghĩ trở về bị lão chu họa rùa đen thiệu dương cười nhạo tần khải toàn âm thầm mắt trợn trắng ngu xuẩn ca ca đây là giúp ngươi chế tạo cơ hội cuối cùng a ngư ba người mang theo chút đồ ăn vặt theo thiệu dương đi bọn họ nơi giường nằm thùng xe Xuyên qua toa ăn chính là giường nằm thùng xe. Nơi này một phô một phiếu, không có ve đứng, cho nên người so ghế ngồi cứng thùng xe một chút nhiều, đường đi trên không trống rỗng. Tốp 5 tốp 3 hành khách vây quanh ở một khối nói chuyện đánh bài, đây là lập tức dài lâu đường xá chung nhất phổ biến tiêu khiển, chẳng sợ tố vị bình sinh, ở hẹp hỏi thùng xe nội nếu không bao lâu là có thể chơi đến một khối. Ăn đồ ăn vặt ăn no không đi ăn cơm thuận tiện xem hành lý chu thiệp hai người thấy thiệu dương mang theo ba cái tiểu cô nương trở về, kinh ngạc lại nhận ra A Ngư, kinh càng thêm kinh. A Ngư cười một cái, tới trên đường Thiệu Dương đã nói qua, mặt khác hai cái đồng bạn chính là lúc trước cùng hắn một khối đến quá Diệp Gia thôn kia hai cái bằng hữu, lần này bọn họ là đi bằng thành thăm người thân kiêm chơi, hắn đại ca còn có Chu Thiệp phụ thân ở bằng thành công tác, Chu Thiệp đó là cũng thi đậu thẩm quyển đại học người nọ. Chu Thiệp thân cần mà đứng lên, thuận tay đem nhăn rún gió hạ phô kéo kéo bình, chạy nhanh đem bàn nhỏ thượng rác rưởi loắt đến một bên, đồng học ngươi cũng tại đây tranh trên xe. Mau tới ngồi. Thiệu Dương phi hắn liếc mắt một cái, ý bảo A ngư các nàng đừng câu nệ tùy tiện ngồi, đối đồng bạn giải thích, vừa vặn gặp gỡ, cũng là đi bằng thành. Chu Thiệp cười to, xảo. Thiệu Dương, còn có càng xảo, chu đồng học cùng ngươi giống nhau nàng cũng thu được bằng thành đại học thư thông báo trúng tuyển. Chu Thiệp tươi cười dạng dỡ, như vậy xảo, đồng học ngươi họ chu, ta cũng họ chu, còn thi đậu cùng sở đại học, không chừng 500 năm trước là một nhà. Đồng học, ngươi cái nào hệ? Hai bên cho nhau giới thiệu hạ, một đám người trẻ tuổi, vài cái đều là hướng ngoại rộng rãi tính tình, không khí thực mau liền hòa hợp lên. Tổng cộng 6 cá nhân, thiệu dương liền lấy ra cờ nhảy tới chơi, nhàn thoại gian, A Ngư đem để tài hướng bằng thành đại học mang. Chu thiệp tựa hồ đã làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra, miệng lưỡi lưu loát, tựa như trường học người phát ngôn. Hiệu trưởng các người biết là ai sao? Giáo sư trường, cơ học giới dê đầu đàn, ở thanh đại đường quá phó hiệu trưởng, như bức hống hống một người. Nay trường học ta ba làm ta báo, dùng hắn lời nói tới nói kinh đại thanh đại ta thi không đầu, vậy báo bằng đại, lao sư đều là từ mấy sở nhất lưu danh giáo điều quá khứ, mặt trên là tưởng ở phương Nam chế tạo một khu nhà nhất lưu học phủ, quang kiến giáo phí liền bắt 5.000 vạn, phía sau còn có thêm đâu. Chu thiệp dịch một viên quân cờ, vui tươi hớn hở nói, luận thầy giáo lực lượng cùng dạy học trình độ không thể so những cái đó trọng điểm đại học kém, phân còn thấp, chúng ta đây là chiếm tiện nghi, về sau 8-9 khong the so nhung cai đo trong điem đai hoc kem phan con thap chung ta đay la chiem tien nghi ve sau tam chin phan 10 phân số sẽ cao lên. Chính yếu đi, ngươi ba sợ ngươi thượng đại học vô pháp vô thiên, cho nên muốn đem ngươi đặt ở mí mắt phía dưới. Thiệu Dương lộ tẩy. Lan. Chu Thiệp một khối vị xương cốt ném qua đi. Theo Chu Thiệp nói, Chu cần thấp thỏm tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, nếu đúng như hắn theo như lời như vậy, trường đại học này tựa hồ cũng không tệ lắm. Nhìn ra Chu cần ý động, A ngư cong hạ khỏe miệng, đem cuối cùng một quả quân cờ nhảy vào góc đối doanh địa. Tế như châu buồn bực mà chuột cái chán, lại là ngươi. Ngươi có thể hay không làm chúng ta thắng một lần? A ngư thong thả ung dung mà lắc lắc đầu, cờ tràng như chiến trường, sao có thể thủ hạ lưu tình? Tế như châu chụp cái bàn chọn sự, vây công nàng, ván tiếp theo vây công nàng, không thể làm nàng như vậy khoe khoang. A ngư bôi lông mày dương lên, chơi xấu có phải hay không? Ánh mắt siêu tầm đến minh hiểu tế như châu đúng lý hợp tình, chính là, ngươi muốn thế nào? A ngư kiểu kiểu khoe môi, đánh bại ngươi à? Tế như châu vén tay háo, phóng ngựa lại đây đi. Lại một lần khai cục, Tệ Như Châu cùng Chu Thiệp kết minh, bắt đầu cố ý chặn đường A Ngư quân cờ, mặt khác ba người ngồi thung ngư ông thủ lợi. Đi tới đi tới, Tệ Như Châu lên án, Thiệu Dương, người đi chỗ nào đâu? Thiệu Dương cười hì hì nhìn A Ngư, các nàng kết minh, chúng ta cũng kết minh A. dư lại người cô đơn liền đối với Chu Cần cười, hai ta có phải hay không cũng nên kết cái mình. Nói nói cười cười liền đến 8 giờ nhiều, A Ngư ba người cáo tử. Tân Khải Toàn trở về, giá sử Thiệu Dương ngực Ái mụi cười, chơi vui vẻ sao? Chu thiệp phun tào, bọn họ nhưng vui vẻ, chúng ta thực không vui. Hai cái kinh đại, dài quá thấu thị mắt dường như, đem bài tính rõ ràng, đánh cái quỷ Nga. Tân khải toàn nhạc, bằng không nhân ra như thế nào khảo kinh đại. Thiệu dương khoe khoang, là các ngươi chính mình nói muốn đánh bài, kỹ không bằng người, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Chu thiệp phi một tiếng, lấy biểu chính mình phẫn nộ chi tình. Chơi cờ hạ bất quá liền đổi bài, nào tưởng vẫn là đánh không lại, tức giận Nga. Tân Khải Toàn ôm lấy Thiệu Dương bả vai, ghé vào trên chỗ ngồi ngủ một đêm, còn không được chết eo, ngươi liền không phát huy lôi phong tinh thần nói đổi cái tỏa. Thiệu Dương xem ngốc tử tượng mà nhìn hắn, liền tính các ngươi đều nguyện ý, các nàng khẳng định ngượng ngùng A. Tân Khải Toàn xách một tiếng, hợp lại các nàng không biết xấu hổ, hắn liền tưởng bán huynh đệ có phải hay không, à, nam nhân. Thật mạnh chụp hạ Thiệu Dương bả vai, đi về đốt cờ. Thiệu Dương không thể hiểu được mà nhìn hắn. Như thế lại ở trên xe qua một ngày ngày thứ ba buổi sáng đến mục đích địa, thiệu dương đem chính mình hành lý ném cấp tiểu đồng bọn nhiệt tâm mà lại đây hỗ trợ hành lý nhiều nhất tề mẫu cười tủm tỉm mà nhìn tinh thần khí mười phần thiệu dương đồng học thật là cảm ơn ngươi thiệu dương nhe răng cười trên mặt hiện ra một cái đơn má lún đồng tiền đều là hẳn là a di không cần cùng chúng ta khách khí này một đường chúng ta nhưng ăn các ngươi không ít ăn ngon tề a di cười đều là phước ngọc chuẩn bị nhà bọn họ tay nghề không nói thiệu dương vui tươi hớn hở nói Chúng ta thiếu chút nữa vì cuối cùng một khối lô vịt đánh lên tới, sau khi trở về, nhất định phải đi bọn họ trong tiệm ăn cái đủ. Chờ ở xuất khẩu tề gia đại ca thấy mâu thân muội mội phía sau còn đi theo mấy cái người trẻ tuổi, không khỏi kinh ngạc, biết được là nhận thức một đường làm bạn, liền cười, này một đường phiền toái các ngươi chiếu cố. Có mấy cái quen biết tuổi trẻ lực tráng tiểu tự ở, trên xe ăn trộm tiểu tặc liền sẽ không nhìn các nàng đều là nữ động ai tâm tư, thời buổi này xe lửa thượng nhưng không yên ổn, ăn trộm ăn cắp khó lòng phòng bị. Khách khí hai câu, hai đám người tách ra, phân biệt trước, ước hảo ngày mai cùng đi bằng thành đại học tham quan. Tế gia sinh ý làm thực không tồi, tế gia đại ca là lái xe tới, trước đưa A Ngư cùng Chu cần đi rời nhà không xa khách sạn, kia lão bản cùng ta ba là bằng hữu, các ngươi yên tâm ở. A Ngư, cho các ngươi thêm phiền thoái. Nơi nào sự, có các ngươi ở, Châu Châu mới có cái bạn, bằng không không mấy ngày, nàng phải kêu không thú vị tưởng về nhà. Tế gia đại ca đã từ mẹ nó cùng muội muội trong miệng biết chính là này tú tú khí khí tiểu cô nương chế phục hai cái lưu manh vô cùng cảm kích nếu không phải nàng ở nhân viên bảo vệ tới phía trước mẹ nó cùng mội mội không thiếu được muốn ăn một chút xuất phát từ cảm kích cùng nửa cái chủ nhà thân phận thế gia đại ca cấp thanh toán tiền thuê nhà trả tiền thất bại a ngư cũng không kiên trì đưa tiền quay đầu lại thỉnh tệ như châu ăn vài bữa cơm lại mua cái lễ vật đem trướng mặt bình đó là không cần thiết chức công chúng cầm tiền ngươi đẩy ta cự mà khách khí ngay hôm sau A ngư cả người mề và hiệu xịu, như là khí hậu không phục, ta không tinh thần, ngươi cùng châu châu đi thôi. Chú cần lắc đầu, ngươi một người ta nào yên tâm à, ta không đi. A ngư cười, này có cái gì không yên tâm, ta chính là có điểm khí hậu không phục, trên người không sức lực mệnh dã rời. Ta ngủ, ngươi đợi làm gì, lại không thể xem tivi, còn không được nhảm chắn chết chế Ngươi đi đi, ước đều ước hảo, lỡ hẹn không tốt. Hơn nữa chú thiệp ở bằng đại có nhận thức giáo thụ, đi theo hắn đi bái phòng hạ. Có lợi cho ngươi hiểu biết này nói trường học. Nhưng ngươi như vậy, chúng ta đi phòng khám nhìn xem. Chu cần lo lắng sốt ruột. A ngư, đi phòng khám làm gì, ta đã uống thuốc xong, nằm một lát liền hảo, buổi chiều nếu là hảo, ta tới tìm các ngươi chính là. Thời gian mau tới rồi, ngươi chạy nhanh đi thôi. A ngư lại khuyên vài câu, lúc này mới khuyên đi rồi chu cần. Chu cần đi rồi nửa giờ, A ngư cũng ra cửa, trước đài phục vụ tiểu mội nhận được nàng, lao bản nói qua nhiều chiếu cố hạng một giờ trước còn tới muốn hai viên liên dược ngươi đã khỏe a ngư cười nói an dược chợp mắt một lát liền giác co tinh thần ta đi tìm ta bằng hữu các nàng vậy ngươi chạy nhanh đi thôi ngươi bằng hữu đi ra ngoài không bao lâu hẳn là còn có thể đổi kịp a ngư chiều nàng cười cười rời đi khách sạn ngồi trên đi trước xa đầu rác xe buýt ngũ hưng quốc đề qua hắn ở tại bằng thành xa đầu rác khu vực ngũ hưng quốc cứu cứu liêu vạn xuân vạn xuân mậu dịch công ty cũng ở vào xa đầu rác cựu thiên sau Nàng phải rời đi bằng thành, lần sau lại đến không biết là khi nào, cho nên đến nắm chặt mấy ngày nay thời gian đem người tìm được. Hiện tại bằng thành xa không có đời sau địa vực rộng lớn, tìm cá nhân là biển rộng tìm kim, tìm một nhà công ty lại muốn dễ dàng đến nhiều. Ở xa đầu rắc trung tâm xuống xe sau, A ngư ấn quy hoạch tốt lộ tuyến chọn dùng nhất buồn biện pháp, thảm thức tìm kiếm, thuận tiện tìm ven đường khai cửa hàng bảy quán người hỏi, để ngừa công ty khai ở góc xó xỉnh bị nàng bỏ lỡ. Mãi cho đến giữa trưa đều không hề tiến triển. A ngư vào một tiệm mì, điểm một chén mì, thuận miệng hỏi lao bản nương, lao bản nương, các ngươi này phụ cận có hay không một nhà kêu vạn xuân hoặc là vạn thanh mậu dịch công ty. Vạn thanh ta không biết có hay không, vạn xuân nhưng thật ra có một nhà, liền ở phía sau cái kia trên đường, ngươi tìm công tác. Lao bản nương đột nhiên cười, tiểu ngũ liền ở vạn xuân đi làm. A ngư giật mình, quay đầu liền thấy ngũ hưng quốc cùng hai cái nam nhân đi vào tới, hán đại khái là nghe được đối thoại, nghi hoặc mà nhìn qua a ngư ánh mắt hơi không thể thấy mà đổi đổi trước mắt ngũ hưng quốc văn nhã tuấn tú trên mùi giá một bộ tế khung mắt kính lộ ra nhàn nhạt phong độ trí thức trên mặt mang theo ba phần cười xem chi dễ thân có mấy người có thể nghĩ đến hắn mặt người dạ thú lão bản nương lớn giọng vang lên tới giơ tay một lòng tay ngươi nếu là tìm vạn xuân liền tìm tiểu ngũ bọn họ a ngư vội vàng tiến lên vài bước quáy dày một chút xin hỏi các ngươi công ty có hay không một cái kêu hoàng trí cờ người ngũ hưng quốc nâng nâng mắt kính Đi xem hai cái đồng sự, thấy bọn họ đều lắc lắc đầu, liền nói, chúng ta công ty không có kêu tên này người. A ngư cười khổ, đó chính là vạn thanh công ty. Lão bản nương, cô nương ngươi là tìm người A. A ngư, giúp một cái thân thích tìm con của hắn, vài tháng không hướng trong nhà gọi điện thoại, biết ta tới bằng thành, liền thác ta tìm xem xem, chỉ biết công ty kêu vạn xuân vẫn là vạn thanh tới, bên đều không rõ ràng lắm. Nên là có chuyện gì vướng? Lão bản nương trong lòng tưởng chính là... Đừng lại là một cái bơi tới bờ bên kia đi, mỗi ngày có người tưởng bơi tới bờ bên kia đi, mỗi ngày chết đuối một đoạn, loại sự tình này nàng nghe được quá nhiều. A ngư miễn cưỡng cười vui, khả năng đi, ta lại tiếp theo tìm xem, ít nhất biết công ty tên. Lại đối ngũ hưng quốc ba người xin lỗi cười, ngượng ngùng, quấy rời. Ngũ hưng quốc không nghi ngờ có nó, cũng khách khi mà cười cười, ngự khi ôn hòa, không quan trọng. Đi quẩy thượng quen cửa quen mẻo địa điểm mị sợi ngồi xuống sau nhịn không được lặng lẽ hướng a ngư cái này phương hướng liếc vài mắt một người tuổi trẻ nam nhân gặp gỡ hợp nhãn duyên xinh đẹp cô nương nào có không nhiều lắm xem vài lần a ngư nếu vô sở dác mà đùa với bên chân miêu cửa hàng này dưỡng một con mèo trắng nhưng xem như đem người tìm được rồi bưng mặt lại đây lão bản nương nhìn cả người lộ ra sảng khoái miêu nhạc, nhà ta đại bạch không thân cận người thích chứ ngươi hắn thật xinh đẹp lão bản nương đắc ý cũng không phải là nhà ta đại bạch là trên phố này nhất tỉnh mèo được. Nhưng cái đó mâu miêu đều hái vây quanh nói chuyển. A Ngư cười nhẹ một tiếng, xoa xoa miêu cằm, nguyên lai like vẫn là chỉ vạn miêu mê, tiếc nhưng đến giúp nàng nhiều hấp dẫn mấy chỉ miêu lại đây, nhận nhận Ngũ Hưng quốc mặt, nhìn chằm chằm chết hắn. Chương 90 trọng sinh quân tẩu muội muội 21. Cùng lúc đó, Chu Cẩn cùng Thiệu Dương một hàng vừa mới từ bằng thành đại học Lâm thời giáo khu rời đi, vườn trường con ở xây dựng giữa, giáo phương hướng địa phương một khu nhà chức giáo tạm mượn dạy học nơi sơn bộ phận giáo thụ đã đến bằng thành bắt đầu chuẩn bị trường học hạng mục công việc. Mượn chú thiệp quang, chú cần còn đi theo thấy một vị giáo sư, biết được chú thiệp cùng chú cần đều thu được bằng thành đại học thư thông báo trúng tuyển, chú cần vẫn là chính mình nơi tin tức hệ, lao giáo thụ tươi cười chia làm thân thiết. Chú cần không rõ ràng lắm vị này gương mặt hiền từ giáo thụ ở từng người bên trong lĩnh vực thành tiểu, nhưng là lao giáo thụ ôn nhuận nho nhã khí chất, như tắm mình trong gió xuân cách nói năng, lại một lần làm nàng cảm thấy trường học này hẳn là so với chính mình trong tưởng tượng hảo Này đều mau 12 giờ, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Tân Khải Toàn nhìn xem đồng hồ, ăn cơm liền đi Nam Sơn bên kia trường học nhìn xem. Băng Thánh Đại học tọa lạc ở một khối Nam Sơn khu bãi bùn trên mặt đất, dự tính sang năm làm xong. Chu Cần đối tề như Châu nói, cũng không biết Phước Ngọc ăn cơm không. Đi ở bên cạnh Thiệu Dương liền cười, này còn không dễ dàng, gọi điện thoại đi khách sạn hỏi một chút, khách sạn điện thoại các ngươi biết không? Biết, biết đến. Chu Cần gật đầu đoàn người liền tìm một nhà thoạt nhìn cũng không tệ lắm tiệm cơm chu cần mượn điện thoại ấn xuống khách sạn dãy số liền nghe thấy trước đài tiểu mội kinh ngạc thanh âm tiểu diệp đồng chí ra cửa a các ngươi không gặp phải ngươi đi rồi không sai biệt lắm nửa giờ nàng liền tới tìm ngươi nhìn tinh thần cũng không tệ lắm có thể hay không là lạc đường các ngươi lần đầu tiến tới không biết đường đi cũng bình thường lúc này mới giữa trưa không có việc gì tệ như châu kinh ngạc phước ngọc tới tìm chúng ta nhưng không gặp gỡ a nên không phải bỏ lỡ chu cần trong lòng nóng như lửa đốt nàng thân thể không được tốt có thể hay không là lại không thoải mái nàng nay một người có thể hay không gặp gỡ người xấu ở xe lửa thượng nàng nghe xong mấy lỗ thai vài cái lữ khách nói bằng thành bên này chị an không được tốt phước ngọc một cái cô nưng ra một lòng tức khắc treo cao liền nàng kia bản lĩnh người xấu gặp gỡ nàng mới là xui xẻo thiệu dương nói đùa một câu bất quá trong lòng vẫn là có điểm lo lắng lợi hại về lợi hại song quyền khó địch mời đầu Thả nàng thân thể ôm bệnh nhẹ, nàng biết chúng ta muốn đi Nam Sơn khu sao, có thể hay không đã qua bên kia, bên này trường học liền như vậy đại địa phương, không đảo lý chạm vào không thượng. Chu cần vội nói, nàng biết đến. Thiệu Dương, kia chạy nhanh ăn cơm đi Nam Sơn, trung gian lại gọi điện thoại hồi khách sạn hỏi một chút, không chuẩn nàng tìm không thấy chinh chúng ta về trước khách sạn. Bị bọn họ nhớ thương A ngư chẩm gì gì an tam tiên mặt, toàn bộ phố nhất tỉnh Đại Bạch đi ra ngoài một chuyến, mang về tới 5-6 chỉ miêu nuôi trong nhà miêu lưu lạc miêu đều có miêu mẹ nhóm ở trong tiệm xoay cái vòng ở ngũ hưng quốc bên chân người ngửi lại chạy đi ra ngoài sau quẩy lão bản nương bắt bàn tính cười ai u chúng ta đại bạch hôm nay thông suốt ngũ hưng quốc túi đầu nhìn xem cái bàn phía dưới miêu lại nhìn nhìn nghiêng đối diện ăn mì a ngư không có nhấc chân xua đổi ngôi ở hắn đối diện đồng sự xem xét ngũ hưng quốc chén ngươi hôm nay ăn có điểm chấm a ngũ hưng quốc khơi mảo một chiếc đũa mị sợi không thế nào đói Một cái khác đồng sự cười trộm hai tiếng, làm mặt quỷ một phen. Theo hắn tầm mắt quay đầu lại, nói chuyện đồng sự hiểu rõ cười, nguyên lai like là bởi vì mỹ nữ. Nhìn không sai biệt lắm, A Ngư ăn xong rồi mì sợi, rời đi quán mì, một con lưu lạc miêu không xa không gần mà đi theo nàng phía sau. Ờ nàng đi rồi, Ngũ Hưng Quốc hai cái đồng sự trêu kẹo hắn, nguyên lai like Hưng Quốc ngươi thích này một khoản cô nương. Đừng nói, cô nương này lớn lên thật đúng là xinh đẹp, Thủy Linh Linh, ánh mắt không tồi. Ngũ Hưng Quốc liền cười. Ngươi chẳng lẽ không thích? Ngươi cũng không nhìn vài mắt. Hắn đích xác thích loại này thanh thuần ngoan ngoãn nữ hài tử, mộng tưởng chính là kiếm một số tiền, sau đó về quê cưới cái chính mình vừa lòng cô nương hiếu thuận ba mẹ, tái sinh hắn hai ba cái đại béo tiểu tử, đời này liền viên mãn. Kia đồng sự ha một tiếng, xinh đẹp cô nương cái nào nam nhân không thích? Nói dỡn hai tiếng, ba người rời đi quán mì, lười biếng ghé vào cửa đại bạch miêu kêu một tiếng, hai chỉ miêu mẹ theo đi lên. Đối với phía sau cái đuôi nhỏ. Ngũ hưng quốc ba người không hề có cảm giác. A ngư mang theo một con tiểu gia hỏa trở lại khách sạn, làm tiểu gia hỏa nhận nhận lộ, quay đầu lại hảo tìm được nàng. Vừa vào cửa đã bị trước đài tiểu nội báo cho chú cần gọi điện thoại tới đi tìm nàng. A ngư liền nói, ta như thế nào đều tìm không thấy bọn họ, đơn giản liền chính mình về trước tới. Việc này cấp nào đến? Vừa dứt lời, chung điện thoại vang lên tới, tiểu nội tiếp khởi điện thoại, đúng là không yên tâm chú cần bọn họ. Xảo, tiểu diệp vừa mới trở về, các ngươi nói đi. A ngư tiếp nhận điện thoại, ta có thể có chuyện gì. Vận khí không tốt, đều tách ra. Điện thoại kia đầu đổi thành tệ như châu hưng phấn thanh âm, buổi tối đi phòng khiêu vũ chơi được không, ta còn không có gặp qua phòng khiêu vũ đâu. Tới sao tới sao, khó được tới một chuyến bằng thành, được thêm kiến thức, chúng ta không thể đương đổ nhà quê A. Mới từ cảng thành truyền tới ca vũ thính, là bằng thành trẻ tuổi một thế hệ nhất không huyện giải trí phương thức, nội địa còn không có như vậy chô ăn chơi, tiếp giáp cảng thành bằng thành vẫn luôn đi ở trào lưu tuyến đầu. A ngư nghĩ nghĩ, chính mình không đi, chú cần thẹn thùng khẳng định sẽ không đi, chỉ còn tê như châu một nữ hài tử, nàng muốn đi cũng ngượng ngùng đi, liền không mất hứng, ta đây tới tìm các ngươi. Nếu đi vào cái này niên đại, liền hưởng thụ hạ cái này niên đại độc đáo lạc thú. A ngư lại lần nữa rời đi khách sạn, đi tìm chú cần bọn họ, gặp mặt đã bị hỏi hàn đơn cần. Ta không có việc gì, uống thuốc xong chợp mắt một lát thì tốt rồi. A ngư cười nói. Nói chuyện, một hàng bảy người mua phiếu tiến vào ca vũ thính. Vẫn là buổi chiều, nhưng là bên trong người một chút đều không ít, ở không nhiều ít hưu nhàn nơi hiện tại, phòng khiêu vũ trở thành rất nhiều thời thượng thanh niên hành hương nơi. Sân bóng rổ lớn nhỏ nơi sân, ánh đèn ảm đạm mê ly, trên đài lưu trữ tóc dài nam thanh niên đạn đàn ghi ta thâm tình mà sương ca, sân nhảy chung cả trai lẫn gái theo chân khúc, người tiến ta lui ta tiến người lui, hai bước điên một bước, thích thú. Bên ngoài trên chỗ ngồi ngồi tuổi trẻ nam nữ hoan thanh tiếu ngữ không dứt bên trong đều không phải là, là quần ma loạn vũ trương khí mù mịt càng giống văn nghệ thanh niên tụ hội lần đầu tiên tới loại địa phương này vài người đều cảm thấy đôi mắt xem bất quá tới tựa như lưu bà ngoại tiến đại bất quá tới, tựa như lưu bà ngoại tiến đại quan viên hoa bọn họ bọn họ thế như châu bị trong một góc kia đối ôm hôn ở một khối nam nữ cả kinh tròng mắt đều mau chừng ra tới bắt lấy a ngư ngón tay trợn dùng sức a ngư một cười lại văn nghệ dù sao cũng là phòng khiêu vũ lại tại như vậy ái mọi không khí hạ khó tránh khỏi có chút không hài hòa hình ảnh A ngư ấn xuống tệ như châu đại kinh tiểu quái tay, đừng loạn chỉ. Tệ như châu còn ở vào khiếp sợ bên trong, máy móc mà bị ấn xuống dơ lên cao cánh tay, gương mặt đỏ rực. Chu cần mặt sớm đã hồng giống con khỉ mông. Nương tiếng ca che giấu, tần khải toàn tiến đến thiệu dương bên hai, diệp bội tử đủ bình tĩnh, nếu không phải chúng ta kia còn không có loại địa phương này, ta cho rằng nàng đã sớm kiến thức quá. Cần thiết ta, nay còn có thể so 500 cân đại lợn rừng còn đáng sợ. Thiệu dương nói đương nhiên, nếu là nàng Đại Kinh Tiểu Quái hắn mới rắc kỳ quái đâu tần khải toàn vui vẻ ngươi đời này đều quá không được lợn rừng cái này khảm có phải hay không thiệu dương chừng hắn một cái thầm nghĩ ngươi nếu như bị bức cho chỉ có thể leo cây chạy trốn ngươi cũng quá không được đi ở trung gian a ngư nghe mặt sau đối thoại bất giác cười này xui xẻo hài tử là bị lợn rừng dọa ra bóng ma tâm lý trong lúc lơ đãng ở sân nhảy ngắm đến một trường vô cùng quen thuộc mặt a ngư tươi cười dần dần phai nhạt biết nàng tới bằng thành nhưng là không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp gỡ Diệp Hinh Ngọc dối một cây đầu ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra rửa lại đây thanh niên, mê ly ánh đèn hạ, mị nhãn như tơ Đối diện thanh niên tâm đáng thần diêu, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều mềm một nửa. Diệp Hinh Ngọc theo nhịp lây động sinh tư, chung quanh một vòng người đều nhìn chăm chú vào nàng, tấm mắt nóng rực, nàng đáy mắt tươi cười càng ngày càng nồng đậm, Không cấm nhớ tới kiếp trước chính mình cùng cắt thích dân mộ danh tới nơi này mở rộng tấm mắt. Nàng cũng là như thế này hâm mộ lại hướng tới mà nhìn một cái quang thải chiếu nhân tuổi trẻ nữ nhân hấp dẫn phòng khiêu vũ nội ánh mắt mọi người. Khi đó nàng liền suy nghĩ, chính mình cũng muốn sống được như vậy thể diện tùy ý, chính là lại bị bách đi lên con đường kia, bên ngoài nhìn ngăn nắp lượng lệ, nội bộ trung quy bị quản chế với người có rất nhiều không như ý. Nay một đời, nàng nhất định có thể sống được tùy tâm sử dụng, lấy đền bù đời trước tiến đối. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, đi cảng thành, nàng liền khai một nhà công ty quản lý. Nàng biết mấy chục thượng trăm cái tương lai đại minh tinh, những cái đó thiên vương thiên hậu ảnh đế ảnh hậu ca thần ca vương hiện tại còn không có tiếng tâm gì, nàng còn biết này đó điện ảnh TV sẽ bảo, chỉ bằng vào này đó ký ức, nàng là có thể ở cảng thành đánh hạ một mảnh thiên địa. Lý tổng cái này vương bắt đảng, chiếm nàng tiện nghi, lại không muốn mang nàng đi cảng thành, tưởng đem nàng dưỡng ở nội địa thế hắn thiết kế quần áo, làm hắn xuân thu đại mộng. Hắn không chịu hỗ trợ, nàng liền tìm người khác, người sống còn có thể bị nước tiểu nghẹn đã chết. Thừa dịp cái này vương bắt đản trở về cảng thành, nàng tìm người hỗ trợ tới bằng thành. Nàng biết rất nhiều cảng thành phú hào thập niên 80 tới đại lục phát triển sinh ý, bằng thành là bọn họ nhất định phải đi qua nơi. Ngay lúc đó thương nhân hồng công phổ biến không xem trọng nội địa thị trường, nhưng là những người này không mấy năm liền hối chặt đứt ruột. Nội địa thị trường xa so với bọn hắn tưởng tượng đại, sớm nhất ăn con quân này một đám thương nhân hồng công chiếm cư thiên thời địa lợi nhân hòa, kiếm lời cái bắt mãn buồn mãn, mặt sau người lại tưởng phân một ly canh Lại mất đi tiên cơ lực bất tòng tâm, liền như vậy bị ném tại phía sau, trên lệch càng kéo càng lớn. Nàng liên tưởng thử thời vận xem, xem có thể hay không ở chỗ này khắc tìm một tòa chỗ dựa, mượn cơ hội đi trước càng thành. Ở băng thành tốt nhất khách sạn nội đợi nửa tháng, thật đúng là làm nàng xảo nộ một cái tương lai thương trường đại ca xấu đối phương hiện tại còn chỉ là cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Nề hà thứ này để phòng tâm quá cường, chạm vào mấy cái đinh sau, nàng đành phải lui mà cầu tiếp theo trước tới gần hắn đệ đệ lý băng hoa cái này tình ái tin tức bay đẩy trời ăn chơi chắc táng người kia người kia trong lúc vô tình phát hiện sân nhảy trang dung tinh xảo khí chất vũ mị diệp Hinh ngọc chu cần nhất thời không dám nhận hoài nghi là chính mình nhận sai nhưng hung hăng xem vài lần lúc sau càng xem càng giống tuy rằng nàng cùng diệp Hinh ngọc không thân nhưng là nàng đối diệp phước ngọc thuộc a ngạc nhiên nhìn về phía a ngư thiệu dương không ngân xem một cái a ngư lại xem một cái trong đám người gợi cảm khiêu khích diệp huy ngọc Kỳ thật hắn sớm hơn phát hiện. Ngày đó ở Diệp ra chỗ nghe mấy cái đại nương đề qua một miệng, giống như nàng tỉ tỉ gả cho một cái quân nhân, nhưng trước mắt này tình hình. Theo chú cần ánh mắt, còn lại người cũng thấy mặt mày hớn hở Diệp Hinh Ngọc cùng với thụ hồn cùng cùng thanh niên, biểu tình tức khắc trở nên thực cổ quái, không hẹn mà cùng nhìn A Ngư. A Ngư không sao cả một đúng vai, nàng cùng trong nhà nháo phiên, cho nên chuyện của nàng, ta quản không được. Diệp Hinh Ngọc khong hen ma cung nhin a ngu a ngu khong sao ca mot nui bay, nang cung trong nha nhao phien cho nen chuyen cua nang ta quan khong đuoc diep hinh ngoc o thi đại học cùng ngày hại người sự. Chu Cần cùng tệ như châu đều nghe nói qua, ngày đó ở khách sạn nhưng có không ít bọn họ trường học thí sinh, Diệp Phước Ngọc lại là toàn giáo danh nhân, thi xong, ngầm liền chuyển khai. Chu Cần vội nói, nơi này quá buồn, ta chóng vắng đầu, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Ta cũng khó chịu. Thiệu Dương phụ họa, còn làm như có thật mà vỗ vô cái chán. A ngư cười, nhắc chân hướng bên trong đi, tới cũng tới rồi, tốt xấu ngồi trong chốc lát lại đi, chính là thanh toán vẽ vào cửa. Lại không phải nàng làm chuyện trái với lương tâm, nàng làm gì muốn tránh Vài người hai mặt nhìn nhau Thiệu dương một sờ đầu, nhấc chân đuổi kịp Chính là, chính là thanh toán vé vào cửa, một khối tiền đâu Tiểu tỷ tỷ chính là lợi hại, bọn họ này đó người ngoài đều rác xấu hổ Nàng nhưng thật ra một chút xấu hổ thần sắc đều không có Tân khải toàn mắt trợn trắng, thầm mắng một tiếng chó săn Mồ hôi thơm đầm địa diệp hinh ngọc đi ra sân nhảy, Lý bang hoa ân cần mà che chở nàng miễn cho nàng bị những cái đó không có hảo ý nam nhân chiếm tiện nghi. Âm thầm vẫn luôn lưu ý Diệp Hinh Ngọc Thiệu Dương đám người thấy nàng hướng chính mình bên cạnh chỗ ngồi đi tới, trong óc bên trong hiện lên oan ra ngõ hẹp bốn cái chữ to. Cùng Lý Bang Hoa cười nói Diệp Hinh Ngọc chỉ trước mắt, tươi cười thoáng chốc đọc lại, Kinh Nghi bất định chứng mắt cách đó không xa A Ngư, ngươi như thế nào tại đây? Đúng lúc vào lúc này thấy ngồi ở A Ngư bên cạnh Thiệu Dương, đồng tử kịch liệt co rụt lại, bọn họ như thế nào sẽ ở một khối? chương 91 trọng sinh quân tẩu mội mội 22. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Hinh Ngọc tâm tình phập phòng không trường, kiếp trước, cái này tiểu tiện nhân thông đồng Tống Kiến Bang, danh lợi song thu. Đời này xem Tống Kiến Bang thông đồng không thượng, liền ngược lại thông đồng Thiệu Dương, nàng khẳng định đã biết Thiệu Dương bối cảnh, không biết xử cái gì hồ ly tinh thủ đoạn quấn lên Thiệu Dương, đều một khối tới bằng thành du lịch. Làm sao vậy? Lý bang hoa kỳ quái mà nhìn sững sờ ở tại chỗ không đi Diệp Hinh Ngọc, Theo nàng ánh mắt nhìn về phía A Ngư kêu bài châu ngồi. Mênh sáu bảy cá nhân, phòng khiêu vũ nội ánh đèn ảm đạm, A Ngư lại ngồi ở ngược sang chỗ. Hơn nữa Lý Bang Hoa uống đến hơi say, bởi vậy cũng không có nhận thấy được A Ngư cùng Diệp Hinh Ngọc không có sai biệt dung mạo. Một cái tóc dài cuốn cuốn gợi cảm vũ mị, một cái khác lưu chữa sạch sẽ lưu loát tóc ngắn để mặt mục. Hai chị em nếu là đứng ở một khối, người ngoài có thể phát hiện là song bào thai, Nhưng đơn xem, không phải quen thuộc người chất liếc mắt một cái một chốc thật đúng là phản ứng không kịp lý bang hoa không hỏi con hảo vừa hỏi diệp hinh ngọc khí càng là không đánh một chỗ tới nay cổ khí còn bạo toan mùi vị chính mình bị diệp phước ngọc làm hại chỉ có thể bị thân lý tổng tên này cũng chưa nghe nói qua tiểu lão bản trước mắt còn phải ứng phó lý bang hoa cái này sắc mị mị nhị thế tổ nhưng nàng diệp phước ngọc khen ngược thiệu dương tuổi trẻ anh tuấn có bối cảnh tương lai càng là tiền đồ vô lượng này tiểu đồ đĩ lại một lần làm nàng lau mắt mà nhìn bưng thanh thuần ngọc nữ khoản Trước câu dẫn tỷ phu, lại phản cao chi, thật đủ năng lực Hợp lại chính mình trọng sinh một hồi, là vì thành tựu nàng Làm nàng quá so đời trước còn hảo Hận ý mọc thành cụm Diệp Hinh Ngọc Tinh xảo ngũ quan vận vẹo một cái trước mắt A ngư cười nhạt, làm chuyện trái với lương tâm nhìn thấy khổ chủ nửa điểm đều không trở dạ Còn mãn nhãn phấn hận, phản phất là người bị hại, này ra mặt cũng là đủ hầu Nhìn đến này một mặt cười, một cổ tà hỏa hướng lên trên đâm Diệp Hinh Ngọc hận không thể xông lên đi cao hoa nang mat Nhưng là ngại với bên cạnh Diệp Bang Hoa, Diệp Hinh Ngọc lạnh sinh sinh chịu đựng. Thấy nàng biểu tình biến hóa, Lý Bang Hoa đánh một cái dùng mình, Diệp Hinh Ngọc lập tức sửa sang lại thần sắc, áp xuống ngập trời phẫn hận, ra vẻ khó chịu, có điểm không thoải mái, nơi này buồn đã chết, chúng ta đổi cái địa phương chơi đi. Nàng sợ Diệp Phước Ngọc lại đây tìm tra, cũng sợ Lý Bang Hoa bọn họ phát hiện a Ngư, hỏi hỏi đông hỏi tây ra cái gì tới, phá hư Lý Bang Hoa đối nàng ấn tượng. Lý Bang Hoa tuy rằng chỉ là cái ăn chơi đàng điểm nhị thế tổ. Không hắn đại ca Lý Bang Diệu lợi hại, nhưng tốt xấu là hào môn Lý gia con cháu, mang nàng đi cảng thành bản lĩnh vẫn phải có. Tới rồi bên kia, nàng còn tính toán lợi dụng Lý Bang Hoa quan hệ phát triển sinh ý. Tám, thập niên 90 cảng thành hội tam hợp hung hăng ngang ngược, có Lý Bang Hoa ở, có thể giảm rất nhiều phiền thoái. Có lẽ còn có thể lợi dụng chính mình tiên tri, trợ giúp Lý Bang Hoa vận ngã Lý Bang Diệu, làm hắn hối hận bỏ lỡ chính mình. Buồn sao? Không có A. Lý Bang Hoa hút một hơi, ngươi là khiêu vũ nhảy mệt mỏi. Uống ly rượu nghỉ ngơi một lát liền hảo, láo lâm bọn họ chơi vừa lúc, đi rồi phải bị hắn mang chết. Lý Bang Hoa ôm Diệp Hinh Ngọc eo đi phía trước đi, láo lâm bọn họ cũng muốn đi thủ đô chơi chơi, chúng ta có thể một khối đi, đi trước bến Thượng Hải chơi mấy ngày, lại bắt Thượng, nhìn xem trường thành cố cung. Diệp Hinh Ngọc trong lòng căng thẳng, theo bản năng lại hướng A ngư phương hướng nhìn thoang qua, thấy nàng túi đầu điểm đơn, hẳn là không nghe thấy, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở đi cảng thành phía trước, nàng đến thu thập Diệp Phước Ngọc sao có thể trơ mắt nhìn nàng đi vào đại học tốt nghiệp sau lại phân phối một cái hảo công tác thoải mái dễ chịu quá cả đời đặc biệt diệp phước ngọc hiện tại đã phản thượng cao chi chỉ là không nghĩ tới diệp phước ngọc thế nhưng sẽ đến bằng thành diệp hinh ngọc tâm tư chuyển lên ở nàng phân thần lúc này lý bang hoa đã ôm diệp hinh ngọc trở lại trên chỗ ngồi lưu tại vị trí thượng không đi khiêu vũ một nam một nữ cười lính hót tam thiếu cùng diệp tiểu thư nhảy thật tốt toàn trường tốt nhất lý bang hoa thỏa thuê đắc ý, đều là hinh ngọc mang hảo Diệp Hinh Ngọc cười cười, không hảo lại nói rời đi loại này mất hứng nói, lại như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, vắt hết ốc nghị trước tiên rời đi thích hợp lấy cớ. Nhưng thế gian này sự, càng không nghĩ phát sinh, càng dễ dàng phát sinh. Bởi vì ngoại ý muốn phát hiện Diệp Hinh Ngọc cũng ở đây, trừ bỏ A ngư ngoại những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm không được tự nhiên, một mặt tò mò Diệp ra tỷ mội gian mâu thuẫn, nhưng là ai cũng không có bị ghét mà đảo đới đến tận cùng. Một khắc mặt còn lại là bị Diệp Hinh Ngọc cùng xa lạ nam nhân thân mật hành vi kinh tới rồi, bọn họ chính là đều biết Diệp Hinh Ngọc kết hôn. Tuyển hảo đồ uống A ngư ngừng đầu, xem một vòng biểu tình xuất sắc tiểu đồng bọn, buồn cười, các người muốn như vậy, kia còn không bằng rời đi. Xác nhận nàng là thật sự bình tĩnh không phải giả vờ bình tĩnh, thiệu dương lại một lần bội phục nàng này tố chất tâm lý, tiếp nhận lời nói cha, ta muốn một ly bia. Vị thanh niên uống cái gì bia, tới một ly dưa hấu nước mọi người chung duy nhất đầy mười tám một tuổi tần khải toàn cười nhạo ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm thiệu dương một chân đá đi phạm vào nhiều người tức giận tần khải toàn bị liên thủ dỗi một đốn thế như châu hết sức vui mừng đối nga thiệu dương là chúng ta này nhỏ nhất đối chính mình thân cao thực vừa lòng thiệu dương không vui đôi ta đi ra ngoài ai sẽ cảm thấy ngươi so với ta đại nhảy lớp trách ta lạc thế như châu ốm a ngư cánh tay cười khánh khách chu thiệp nhân cơ hội phun tảo hắn nhảy lớp nhảy sảng Xui xẻo chính là chúng ta, bị cha mẹ ghét bỏ muốn chết. A ngư cười hỏi, vậy các ngươi khi còn nhỏ có phải hay không thường xuyên khi dễ hắn? Thiệu Dương Thuận Côn Thượng Bò, vô cùng đau đớn, này đàn hôn đàn ghen ghét ta thông minh, liên hợp lại xa lánh ta. Rõ ràng là ngươi mắt cao hơn đỉnh không phản ứng chúng ta, ta và các ngươi nói, gia hỏa này nhảy một bậc sau tốn túm tám vạn, đáng tiếc khi còn nhỏ lanh lợi lớn lên chưa chắc thông minh, liền nhảy như vậy một lần, rốt cuộc nhảy bất động tân khải toàn vô tình bóc thiệu dương gốc gác bởi vì diệp Hinh ngọc sinh ra xấu hổ dần dần biến mất đang cười nháo gian cách một chương xô pha diệp Hinh ngọc nghe sau lưng ngữ cười ồn ào náo động bóp nát trên tay đậu phượng ánh mắt đen tối không chừng đi khiêu vũ đi chu thiệp nhìn sân nhảy nóng lòng muốn thử tệ như châu đôi mắt lấp lánh tỏa sáng hướng tới lại khiếp đảm chính là ta sẽ không đứng lên chu thiệp tại chỗ biểu diễn một cái còn không phải là đi hai bước lui một bước run run tay vẫy vây khoan hiếu học thực Ta xem bọn họ cũng không nhảy thật tốt, đều bị mù vạn. Tân Khải toàn là cái chơi đến khai, dù sao đều không quen biết, tùy tiện nhảy, cùng lắm thì nhảy khiêu vũ hữu nghị. Chú cần thẹn thùng mà hướng phía sau rụt rụt, ta không đi. Tế như châu một tay kéo sau này xúc chú cần một tay kéo A Ngư, ai cũng đừng nghĩ chạy, đều vào được, cư nhiên không khiêu vũ, phải bị người cười chết. Mấy cái nam sinh ổn ảo. Không sao cả A Ngư theo tế như châu lực đạo đứng lên, chú cần é thẹn mà đứng lên, mặt đỏ hồng từ ngược sáng chỗ đứng lên a ngư bại lộ ở ánh đèn hạ 3 giây sau cách vách trên chỗ ngồi chuyển đến kinh ngạc tiếng tê ai ai ai nàng các ngươi xem này nữ sơ tóc vuốt ngược thanh niên chớp chớp mắt xác nhận không phải chính mình uống nhiều quá xem hoa mắt đối diện cô nương này đích xác lớn lên cùng diệp hình ngọc có điểm giống tầm mắt qua lại đảo qua chụp hạ cai chán hắn có phải hay không uống say trong lòng lột bột một vang diệp hình ngọc ném xuống vỡ thành cặn bã đậu phượng trung quy là bị phát hiện lý bang hoa xoắn cổ qua lại nhìn Đánh một cái rượu cách, ngây ngốc nói, "Hinh Ngọc, nàng lớn lên giống như ngươi." "Cái gì giống?" Rõ ràng là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, "Diệp tiểu thư, nguyên lai like ngươi là song bảo thai a, cũng thật xảo. Dẫn đầu phát hiện A Ngư tóc luốt ngược sửa đúng, lại nhạc đào đào hỏi Diệp Hinh Ngọc, "Đây là ngươi muội muội vẫn là tỷ tỷ?" Diệp Hinh Ngọc ứng cũng không phải không ứng cũng không phải. A Ngư quét liếc mắt một cái đại kinh tiểu quái giống như phát hiện Tân Đại Lục giống nhau tóc luốt ngược, nghiêng đi mặt nói, "Đi thôi." "Không quen biết, không có khả năng a." lớn lên giống nhau như lúc, tóc buốt ngược hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, nghi hoặc mà nhìn Diệp Hinh Ngọc, Lý Bang Hoa diệu tình điểm cũng nhìn Diệp Hinh Ngọc, không quên biết mặt bại ở kia làm Diệp Hinh Ngọc như thế nào phủ nhận, Ra mặt dày nói người có tương tự, nhưng nào có như vậy tương tự, Diệp Hinh Ngọc khác thường khiến cho Lý Bang Hoa hổng nghi, buồn bực mà nhìn nàng, không phải ngươi tỉ muội, Diệp Hinh Ngọc bải trừ tươi cười, là ta muội muội, liền nói sao, tóc ngược gõ xuống tay tầm. Sao có thể không phải tỉ muội, lại kỳ quái thượng, nàng như thế nào đều không chào hỏi một cái. Diệp Hinh Ngọc lấy lại bình tĩnh, ta đánh tiểu liền cùng nàng quan hệ không tốt, nàng người này có điểm Diệp Hinh Ngọc như là tưởng nói điểm cái gì, lại không tiếp tục nói tiếp, muốn nói lại thôi lưu lại mơ màng không gian làm cho bọn họ tự hành não bổ. Diệp Hinh Ngọc đối hắn nói qua, nàng là bởi vì cha mẹ bất công ở nhà ở không nổi nữa cho nên độc thân một người ra tới sớm. Lý Bang Hoa nháy mắt não bổ ra một vạn tự Diệp Hinh Ngọc ở nhà bị song bảo thai mội mội khi dễ chuyện xưa, nhất thời ý muốn bảo hộ tăng vọt, rộng mở đứng dậy, nàng thường xuyên khi dễ ngươi có phải hay không. Lập tức dương giọng ngươi đứng lại, nhìn thấy tỷ tỷ ngươi ngươi liền này thái độ. Diệp Hinh Ngọc hy vọng Lý Bang Hoa như vậy nó bổ, nhưng là thật không hy vọng hắn đương trường làm khó dễ, lôi kéo Lý Bang Hoa làm hắn ngồi xuống, thiện giải nhân ý mà nói, ngươi đừng như vậy, ta không để bụng, tùy nàng đi. Đã đi ra ngoài mấy mét A ngư quay đầu lại, cười như không cười lưu liếc mắt một cái khẩn trương Diệp Hinh Ngọc, nhìn vì hồng nhan trùng quan nhất nộ Lý Bang Hoa, vậy ngươi tưởng cái gì thái độ, còn tưởng ta tất cung tất kính hướng nàng thỉnh cái an không thành. Lý Bang Hoa nổi giận, làm nam nhân ha có thể không vì chính mình nữ nhân xuất đầu, vẫn là tại như vậy nhiều anh em trước mặt bị hạ mặt, hắn đẩy ra Diệp Hinh Ngọc bước đi gần, rất hoành A. Nguyên bản đi ở A ngư phía trước thiệu dương đi rồi hai bước, đứng ở A ngư trước người. Trên cao nhìn xuống nhìn nổi giận đùng đùng Lý Bang Hoa, nhà của người khác sự người khởi cái gì á của người khác sự, người khởi cái gì? A ngư lược sừng sốt. Lùn hơn phân nửa cái đầu Lý Bang Hoa càng thêm khó chịu, sau này lui một bước, không cho thân cao trên lệch thoạt nhìn như vậy thẳng thiết, người ai à? Người quản ta là ai? Thiệu Dương Hào đánh giá Lý Bang Hoa, tô son chắt phấn vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Đuổi theo Diệp Hinh Ngọc giữ chặt Lý Bang Hoa cánh tay, không có việc gì, tùy nàng đi thôi. Một bên đề phòng mà nhìn A Ngư. Chỉ e nàng nói ra cái gì tới Diệp Hinh Ngọc càng như vậy Lý Bang Hoa liền càng hạ quyết tâm muốn thay nàng suốt đầu Cảm thấy nàng là trước đây ở nhà bị khi dễ tàn nhẫn Cho nên sợ thành như vậy Lúc này hắn chính hiếm lạ Diệp Hinh Ngọc Mấy ngày này tới nay như thế nào lấy lòng đều Chỉ có thể sờ sờ tay nhỏ ôm ôm eo tho nhỏ Không chuẩn hôm nay chính là cái đột phá khẩu Đốn rắc cả người tràn ngập lực lượng Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì Ngươi chính là tính tình quá hảo Lý Bang Hoa bạn trai lực mười phần A ngư cười nhẹ một tiếng, hướng bên cạnh đi rồi một bước, từ thiệu dương phía sau đi ra, trên dưới quét liếc mắt một cái lý băng hoa, chắc không được có thể bị Diệp Hinh Ngọc tìm tới, toàn thân mạo ngốc nét lắm tiền kinh nghi. Diệp Hinh Ngọc cũng liền lừa lừa loại này không dài đầu vóc đồng đốc, lượt có điểm lòng dạ nàng liền chơi không xoay. Thí dụ như vị kia lý tổng, bị người chiếm hết tiện nghi lừa hết sáng ý bại hết thanh danh, kết quả chỉ vất đến mấy vạn đồng tiền. Người tại đây, nàng mới càng sợ A, sợ ta bóc nàng gốc gác. A ngư không nhanh không chậm ngữ điệu dừng ở Diệp Hinh Ngọc lỗ thai tựa như móng tay thổi qua pha lê mặt ngoài, thứ nàng ra đầu tê dại. Diệp Hinh Ngọc biến sắc, ba phải cái nào cũng được mà nói, Diệp Phức Ngọc ngươi lời nói muốn hay không nói như vậy khó nghe, ta đều rời đi ra, ngươi còn muốn thế nào, ngươi thật muốn bức tử ta mới bỏ qua có phải hay không. A ngư cười lạnh, ngươi không đổi trắng thay đen trêu chọc ta, ngươi cho rằng ta nguyện ý để ngươi những cái đó ô tao sự. Diệp Hinh Ngọc mất mặt, chính mình cũng không mặt mũi diệp huy ngọc cắn cắn răng hàm sau tưởng lôi kéo lý bang hoa rời đi Ngày hà lý bang hoa căn bản không biết nàng trọn dạ chỉ đương nàng ủy khuất lý bang hoa năm nay cũng bất quá 20 tuổi xa không phải ngày sau phong nguyệt chàng lao bánh quẩy mới ra đời liền gặp gỡ kịch bản tràn đầy diệp huy ngọc bị mê đến thần hồn điên đảo nơi nào bỏ được nàng chịu ủy khuất lập tức giận không thể át dỗi tay chỉ vào a ngư ngươi phóng tôn trọng điểm huy ngọc tốt xấu là tỷ tỷ ngươi a ngư mày nhăn lại đang muốn chụp bay tay Một bên toát ra tới một con khớp xương thon dài tay. Thiệu Dương tưởng vèo Lý Bang Hoa ma huyệt, người Hà Công Khoa không học được ra, chỉ có thể dùng man kính nắm chặt. Người ba mẹ không dạy qua người dùng ngón tay người thực không lẽ phép. Thân kiểu thịt nộn Lý Bang Hoa đau hô một tiếng. Tình huống như thế nào à? Đi theo Lý Bang Hoa hôn ăn hôn uống đồng bạn thấy Kim Chủ gặp nạ, lập tức từ sân nhảy sông tới hộ giá, không nói hai lời liền đối Thiệu Dương động thủ. Thiệu Dương tự nhiên đánh trả. Người khác gia nhap Tân Khải toàn mấy cái há có thể nhìn anh em bị khi dễ. Trong khoảnh khắc đánh thành một đoàn. Ngoài dự đoán mọi người loạn cục lệnh A Ngư hết chỗ nói rồi một cái trước mắt, đánh đánh giết giết nhiều không tốt, nói một chút đạo lý không hào sao. A Ngư chế trụ một cái hoàng bao thủ đoạn lực dùng một chút lực, hoàng lông tóc ra tê tâm liệt phế thảm gào. Thấy một màn này thiệu dương hoàng sợ, sám hôi chính mình học nghệ không tinh, ở xe lửa thượng, hắn hỏi qua nàng. Như thế nào có thể như vậy khinh phiêu phiêu mà thu thập cái kia lương hùm vai gấu có hai cái nàng như vậy đại lưu manh. Nàng nói chính mình đi theo nàng ba ba học quá huyệt vị, lại đánh tiểu đầy khắp núi đồi mà chạy, cho nên tay chân so với người bình thường linh hoạt một chút. Này nơi nào là linh hoạt một chút, nàng cũng quá khiêm tốn. Xem sửng sốt mắt Thiệu Dương bị A Ngư xả một phen, tránh đi một cái chai bịa, đánh nhau đâu, phát cái gì lăng. Thiệu Dương như mộng như tỉnh, nhĩ tiêm đỏ lên, khóc không ra nước mắt. Hắn lại bị tiểu tỷ tỷ cứu một hồi Tuy rằng hắn đánh lợn rừng không được Nhưng là hắn đánh người hành A Hắn luyện qua Tân khải toàn mấy cái cũng đều hoặc nhiều hoặc ít học quá điểm quyền cước công phu Hơn nữa cố tình áp chế thân thủ chỉ có thể thình lình hạ ám chiêu A ngư Dù cho ít người cũng lấy ưu thế áp đảo đánh bỏ Lý Bang Hoa một hàng Ngay lập tức chi gian bị lược ngã xuống đất Lý Bang Hoa làng ốc Ca vũ đại sảnh xem bãi đại ca cũng làng ốc Hắn còn không có tới kịp chấn bãi Chiến đấu liền kết thúc. Đau đến nhe răng trận mắt Lý Bang Hoa hướng về phía chen qua tới lao bản hô to, báo nguy, báo nguy, ta muốn cáo các người đã thương người. Thiệu Dương xoa xoa thủ đoạn, đem một cái bình rượu đá hướng Lý Bang Hoa, báo à, động thủ trước chính là các người. Lao bản nhận được tay rộng rãi Lý Bang Hoa, biết hắn là cảng thành bên kia tới con nhà giàu, không dám đắc tội, lại nhìn một cái khí định thần nhản Thiệu Dương mấy cái, đoán không ra bên này chi tiết, đơn giản hai bên đều không đắc tội, đều không sợ báo nguy vậy báo nguy. Chu cần cùng tề như châu vừa nghe báo nguy có chút hoàng hốt. A ngư nhẹ giọng an ủi bọn họ, đừng sợ, là bọn họ trước chọn sự. Nàng xuống tay lưu trữ đúng mực, đau về đau, lại không đủ trình độ vết thương nhẹ. Xem thiểu dương mấy cái ra tay cũng là trong lòng hiểu rõ, chỉ nghĩ giao hơn người, không tưởng chọc nhiễu loạn. An lạp an lạp tần khải toàn cười tủm tìm thò qua tới an ủi hoa dung thắt sát hai cái mội tử, phòng vệ chính đáng, một chút việc đều sẽ không có. Diệp Hinh Ngọc đỡ kêu đau không thôi lý băng hoa tam loạn như ma, như thế nào liền nháo thành bộ dáng này, cầm lòng không đậu đi xem A Ngư. Ta vốn dĩ muốn dùng ngươi dạy ta kia chiêu niết hắn huyền đạo, nhưng nhất không chuẩn. Thiệu Dương thanh âm buồn bực. A Ngư cười khẽ, ngươi mới học mấy ngày, thuộc mới có thể sinh xảo. Thiệu Dương hi hi ha ha, ngươi nhéo một cái chuẩn, có phải hay không từ nhỏ liền cùng người đánh nhau, đánh biến toàn thôn vô địch thủ. Đón Diệp hinh ngọc ánh mắt, A Ngư cười cười, Diệp Hinh Ngọc không khỏi nhớ tới ở sơ chung trước Diệp Phước Ngọc kỳ thật là cái bướng bỉnh giả tiểu tử, lên cây đào trứng chim xuống sông bắt cá, thường thường còn cùng người đánh nhau, đến nỗi đánh nhau nguyên nhân. Diệp Hoàng Dương tính tình đôn hậu, Diệp Hoàng Lệ quá tiểu, các nàng hai là nữ hài tử, không nghĩ bị cùng thôn tiểu hài tử khi dễ, huynh muội phải có một người lợi hại điểm, khi còn nhỏ chính mình cũng là bị nàng giữ kinh quá. Diệp Hinh Ngọc mím môi, áp xuống này đó lôi thời hồi ức, kia thì thế nào, về điểm này giống vậy khởi nàng đối chính mình hư. Chín châu mất sợi lông. Kiếp trước nàng trộm chính mình hạnh phúc, kiếp này nàng lại một lần hủy hoại chính mình hôn nhân. Một đám người bị đưa tới đồn công an, cái cọ ồn ào một đoàn, Lý Bang Hoa dọn ra chính mình đại ca Lý Bang rượu, tiêu Gào muốn hủng cáo bọn họ muốn cho bọn họ ngồi tù. Diệp Hinh Ngọc rảo ngón tay đầu, có liếc mắt một cái không liếc mắt một cái xem bình chân như vậy Thiệu Dương mấy cái, tiểu báo viết hắn có bối cảnh, nhưng là cụ thể lại không biết, cũng không biết có phải hay không thật sự. Nếu là thật, việc này có thể hay không náo đại. Tiến tới ảnh hưởng chính mình kế tiếp kế hoạch, nàng thật vất vả mới tìm được Lý Bang Hoa cái này trợ lực. Tâm phiền ý loạn gian, Lý Bang Diệu Bí Thư tới, vào sở trường văn phòng một chuyến, giấy lát, Thiệu Dương cùng Tần Khải Toàn cũng vào văn phòng, chỉ chốc lát sau trong cơn giận dữ Lý Bang Hoa cũng bị hô đi vào. Hơn 10 phút sau, đi vào người đều ra tới, Lý Bang Hoa giống như là xương đánh cả tím, ủ rũ. Đều là một hồi hiểu lầm, không đánh không có nhau, không đánh không có nhau. Bí Thư cười khanh khách nói. Lý Bang Hoa vặn vẻ mặt, ánh mắt khó chịu. Hắn ăn đánh, đại ca cư nhiên muốn hắn một sự nhịn chín sự lành. Này không phải một cái mẹ sinh chính là không giống nhau. So sánh với Lý Bang Hoa không tình nguyện, Thiệu Dương tâm tình không tồi, bị đánh lại không phải hắn, không chiếm lý cũng không phải hắn, liền tiền thuốc men đều không cần hắn bồi, tâm tình tự nhiên hảo. Tần Khải toàn cùng bí thư khách sáo hai câu, kêu bí thư liền mang theo Lý Bang Hoa đi rồi. Diệp Hinh Ngọc tự nhiên cũng đi theo rời đi. Lý Bang Hoa có chút không dám đối mặt Diệp Hinh Ngọc. Cảm thấy chính mình mất hết mặt, ăn đánh không nói, cư nhiên còn bạch ăn, nam nhân mặt mũi đều ném hết. Diệp Hinh Ngọc tâm thần lại không ở trên người hắn, Thiệu Dương quả nhiên là có bối cảnh, Lý Bang Diệu như vậy đại nhà đầu tư, bằng thành này làm quan cái nào không cho điểm mặt mũi, Lý Bang Hoa ai đâu đánh lại như vậy dễ như trở bàn tay bóc qua đi, chỉ sợ Thiệu Dương bối cảnh không nhỏ. Trước mắt hiện ra Thiệu Dương cùng Diệp Phước Ngọc hô động, Diệp Hinh Ngọc nắm chặt đầu gối quần áo, sao lại có thể? Không có việc gì. Đi ra đồn công an tề như châu cảm thấy không lớn chân thật, cái kia tiểu bạch kiểm kêu gạo chính mình đại ca cỡ nào cỡ nào lợi hại, nhận thức ai ai ai, đem thị trưởng cục trưởng cục công an đều bày ra tới. A ngư âm thầm tùng một hơi, việc này triển khai thoát ra nàng không chế, may mắn kết cục viên mãn, nàng đảo không sợ sự, nhưng là sợ liên lụy vô tội. Tân Khải Toàn, chúng ta là phòng vệ chính đáng, lại không đem bọn họ thế nào, sao có thể có việc. Nội địa là hoan nênh thương nhân Hồng Công đầu tư nhưng không đại biểu thương nhân Hồng Kông có thể ở chúng ta nội địa đi ngang A. Thiệu Dương gật đầu, chính là, chú cần cha mẹ đều là cơ quan, ở phương diện này phá lệ nhảy bén một ít, ẩn ẩn có suy đoán, nhưng là cũng không nhiều lời. Sự tình nhân ta dựng lên, thật sự là ngượng ngủng, ta thỉnh các ngươi ăn cơm chiều. A ngư tạ lỗi. Thiệu Dương bội nói, cùng ngươi có quan hệ gì, là cái kia họ lý qua cùng, thật muốn lời nói, là ta loi thieu duong noi noi cung nguoi co quan động hán. A ngư ý cười gia tăng, ngươi cũng là thay ta suốt đầu. Xét đến cùng sự tình bởi vì ta cùng Diệp Hinh Ngọc Mâu thuẫn khiến cho, khiến cho ta tỏ vẻ hạ đi, bằng không lòng ta băn khoăn. Nói đến này phân thượng, người khác lại không hảo chống đẩy. A ngư liền thỉnh bọn họ ở địa phương nổi danh món ăn Quảng Đông quán ăn một đốn địa đạo món ăn Quảng Đông. Ăn cơm xong, sát trời đại am xuống dưới, Tần Khải Toàn Thuận thế nói, Dương Tử ngươi cùng Lao Chu đưa Diệp đồng học cùng Chu đồng học hồi khách sạn, chúng ta đưa tề đồng học về nhà. Ban ngày chị An còn hành. Buổi tối cũng không dám làm lũng nịu tiểu cô nương đi đêm lộ, đặc biệt còn mới vừa cùng người kết toán, vạn nhất gặp gỡ cái bệnh tâm thần khí bất quá trả thủ, thượng chỗ nào nói rõ lý lê đi. Tiến đi Thiệu Dương cùng Chu Thiệp, A Ngư cùng Chu Cần về phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường Chu Cần nhịn không được hỏi A Ngư, hôm nay trận này giá đơn giản như vậy liên kết, là Thiệu Dương cùng Tần Khải toàn duyên cỡ đi. A Ngư đổ một chén nước, hẳn là đi. Xem này đoàn người ngôn hành cử chỉ, là có thể nhìn ra gia đình bối cảnh sẽ không kém Cư di khí dưỡng di thể. Chú cần ôm gối đầu, nhà bọn họ bối cảnh hẳn là không tồi. Thật đúng là nhìn không ra tới, rất điệu thấp, một chút đều không khoe khoang. Chúng ta người nhà trong viện có mấy cái, đôi mắt đều mau trường trên đỉnh đầu. A ngư đem ly nước đưa cho nàng, ngươi cũng nói là có mấy cái, có bất hảo, tự nhiên cũng có tốt. Đại đa số người vẫn là tốt, giống hôm nay cái kia, ỉ vào có mấy cái tiền liền lộ mùi hướng lên trời mới thiếu. Chú cần nghĩ nghĩ gật đầu, lại nghĩ tới Diệp Hinh Ngọc. Muốn nói lại thôi mà nhìn A Ngư. Nhớ tới Diệp Hinh Ngọc, chuyện của nàng ta là quản không được cũng không nghĩ quản, ta ba mẹ cũng quản không được nàng, từ nàng đi thôi. A Ngư tìm ra hai kiện quần áo đi hướng phòng 8. Nhìn theo A Ngư biến mất ở phía sau cửa, chú cần đồng tình mà than ra một hơi, nhà ai quán thượng như vậy một người thân, đều là đổ tám đời vận xui đổ máu, may mắn nàng không có thụ hại, thuận lợi thi vào đại học. Khách sạn nội Diệp Hinh Ngọc thành thạo địa điểm một cây thon dài nữ sĩ yên, trong đầu lộn xộn một mảnh Trong chốc lát toát ra lý bang hoa mặt, hắn đại khái là cảm thấy mất mặt, từ ngày hôm qua xảy ra chuyện sau đến bây giờ cũng chưa tới tìm nàng, vừa lúc, nàng hiện tại cũng vô tâm tư ứng phó hắn, vạn nhất hắn hỏi Diệp Phước Ngọc nói những lời này đó, nàng còn không có tưởng hảo như thế nào viên qua đi. Trong chốc lát lại biến thành Thiệu Dương mặt, vừa rồi ở phòng khiêu vũ, nếu không phải tiểu tử này giữ gìn Diệp Phước Ngọc, đánh không đứng dậy, chẳng lẽ hắn thật sự coi trọng Diệp Phước Ngọc cái này tiểu tiện nhân. Cuối cùng dừng hình ảnh thành Diệp Phước Ngọc mặt diệp Hinh ngọc mặt một tấc một tấc gâm lãnh xuống dưới chính mình sao có thể trơ mắt nhìn diệp phước ngọc quá thượng hảo nhận tử nguyên bản chỉ là tưởng ở kinh đại đậu thủ trường học nơi này đơn thuần tùy tiện tốn chút tiền tìm cái người đàn bà đánh đá đi trường học làm ồn ào nói diệp phước ngọc đương tiểu tam câu dẫn nam nhân lại trước mặt người khác lột nàng quần áo nàng còn như thế nào có mặt đãi đi xuống làm không hảo học giáo cũng muốn khai trừ rồi nàng năm đó một tiểu tỷ mội chính là như vậy chị cảng đại kia tiểu đô đĩ Còn chụp ảnh chụp dán đầy toàn bộ trường học cùng nàng trụ kia tiểu khu, nàng ba mẹ công ty cũng không buông tha, kia tiểu đồ đi cuối cùng được cái gì u buồn chứng, tạm nghỉ học ra quốc, cũng không biết sau lại thế nào. Hiện tại càng tốt, La Diệp Phước Ngọc chính mình muốn tới bằng thành, đừng trách nàng cái này đương tỷ tỷ tâm tán nhẫn, đây đều là Diệp Phước Ngọc nên được báo ứng. Diệp Hinh Ngọc cấn diệt yên, thoáng nhìn trên tường đồng hồ thạch anh sừng suốt, thế nhưng buổi chiều 5 giờ, thay đổi một bộ đơn giản quần áo, Diệp Hinh Ngọc ra phòng Đi dưới lầu nhà ăn ăn cơm. Nhà ăn ngoại, đoàn người cười nói đi tới. Lao tôn ngươi lời này nói đã có thể khách khí, hai ta ai với ai. Liêu vạn xuân hảo sảng mà vô vô một cái tóc hối của nam nhân bả vai. Tôn thúc, ta cứu cứu vẫn luôn nói không ngươi liền không hắn hôm nay. Ngũ hưng quốc nói gặp may lời nói. hưng quốc đứa nhỏ này là càng ngày càng có thể nói. Lão liêu à, ta cũng thật hâm mộ ngươi có tốt như vậy một cái cháu ngoại trai. Ăn cơm xong đi ra ngoài diệp hình ngọc trong lúc vô tình đảo qua. Bước chân dừng lại, nhìn kỹ nghiêng đối diện liếc mắt một cái, ánh mắt giật mình, hương quốc, ngũ hương quốc. Lại nhìn kỹ liếc mắt một cái, từ trong trí nhớ mơ hồ nhảy ra vài phần ấn tượng. Ở nàng trong trí nhớ có quan hệ ngũ hương quốc gần nhất ấn tượng là hắn khập khiếng mà ở tiểu khu dưới lầu lục thùng rác bịa cứng, còn cùng một cái cũng tưởng nhặt thùng giấy bác gái xào lên, bác gái mắng hắn như thế nào lại đến bọn họ tiểu khu tới nhặt rác rưỡi. Từ bác gái nhục mạ trung... Nàng mới biết được cái này đầu bù tóc dối người quẹ thế nhưng là ngũ hương quốc. Chờ bác gái mắng đi rồi dơ loạn bất kham ngũ hương quốc, nàng liền hỏi kêu bác gái, không phí cái gì tâm tư liền hỏi ra tới. Ngươi đừng nhìn hắn hiện tại đáng thương, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng không phải là cái đồ vật. Ba ngày hai đầu đánh lao bà, hắn lao bà cùng mua đồ ăn nhiều lời hai câu, hắn đều cảm thấy bà nương là chồng người, cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Cái thứ nhất lao bà bị hắn bức cho bac gai mang đi roi do loan bat kham ngu huong quoc nang lien hoi kia bac gai khong phi cai gi tam tu lien hà, đáng thương, mang theo hai cái khuê nữ cùng nhau nhảy làm bệnh nga ra việc này chúng ta này hảo cô nương ai dám gả đến nhà bọn họ liền đi tỉnh ngoài lửa cái đại cô nương tới cậu không đổi được căn phân vẫn là đánh lao bà mất công không hài tử cô nương này chịu không nổi trộm chạy còn đem trong nhà tiền quấn đi không ít qua mấy năm hắn lại đi thâm sơn cùng cốc cưới cái tức phụ trở về kia cô nương cái là cái lợi hại đem nhà mẹ đẻ toàn ra đều mang theo lại đây bảy tám khẩu người cùng ngũ ra một nhà ba người đánh nhau bưu đâu chị ngũ ra không có tính tình mấy năm thời gian đem ngũ ra dọn cái không nay ngũ hưng quốc chân chính là bị hắn đại cứu tử không cẩn thận đánh gãy hai nhà vì cái này đánh lên kiện tụng não loạn hào hai năm đại cứu tử ngồi hai năm lao hai người cũng ly hôn cũng không phải là báo ứng ba cái tức phụ cũng chưa hai tử một cái cũng chưa lạc trong nhà tiền cũng bại cái tinh quang đến lao thê thê lương lương tiểu tử này tuổi trẻ thời điểm lớn lên nhân mô nhân dạng khai ra chụp ảnh quán kiếm bất lao thiếu tiểu nhật tử quá có tư có vị càng muốn đánh lao bà còn đánh như vậy tàn nhẫn, như bây giờ đều là nên đến. Lúc ấy nàng đều nghe ngây người, trăm triệu không nghĩ tới năm đó cái kia văn nhã tuấn tú nam nhân cư nhiên có đánh lao bà tật xấu, hai mươi năm trước ở bảng thành gặp được hắn khi, nàng còn cảm thấy người này không tồi tới. Lúc ấy nàng cùng cát thích dân tư buôn đến bảng thành, tiêu hết mang đến tiền sau quá nghèo túng côn cùng, trong lúc vô tình gặp được ngũ hương quốc, biết bọn họ là đồng hương lúc sau, ngũ hương quốc còn giúp nàng một phen. Kỳ thật lúc ấy nàng mơ hồ nhận thấy được Ngũ Hưng Quốc đối nàng tựa hồ có như vậy điểm ý tứ, bất quá ở các thích dân sau khi xuất hiện, hắn lập tức liền đối nàng phai nhạt. Chính mình đối Ngũ Hưng Quốc tuổi trẻ khi ấn tượng khắc sâu lại không phải bởi vì điểm này, mà là bởi vì chính mình là từ hắn trong miệng lần đầu tiên kỹ càng tỉ mỉ nghe nói càng thành phồn hoa, như vậy động tâm. Không nghĩ tới nãy một đời ở chỗ này không hẹn mà gặp, Diệp Hinh Ngọc châm chọc xốc xốc khóe miệng, lịch sự văn nhã nhân mô nhân dạng, cư nhiên là cái đánh đánh lao bà ra bạo nam. Hướng nhà ăn đi ngũ hương quốc cũng thấy được Diệp Hinh Ngọc, phản ứng đầu tiên có điểm quen mắt, lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Diệp Hinh Ngọc nhìn thoáng qua liền không lại nhiều xem, bất quá là cái dâu riêng người, dấm lên giày cao góc chậm chậm rời đi. Lại xem qua đi ngũ hương quốc chỉ nhìn đến một cái lạ lướt bóng dáng, cũng không hướng trong lòng đi, tiếp tục nịnh hót tôn tổng. Chương 92 trọng sinh quân tẩu mội mội 23. Tại đây bằng thành, mỗi ngày đều có vô số lòng mang phát tài mọi người trẻ tuổi từ ngũ hồ tứ hải vào tới Mỗi ngày cũng có một ít nhân thần bí biến mất, rơi xuống không rõ, sinh tử chưa biết. Theo ký ức, Diệp Hinh Ngọc đi vào dơ loạn dục lễ phố, năm đó, nàng tại đây con phố thượng qua non nửa năm, cùng các thích dân cùng nhau. Trong phút chốc, những cái đó khôn cùng, nghèo túng, hèn mọn ký ức, ở trong đầu phục hồi như cũ ghép nối thành hình, trung quy là vô pháp quyến mất, chẳng sợ cách 20 năm như cũ ký ức hay còn mới mẻ. Hinh Ngọc! Hinh Ngọc! Lâm vào trong hồi ước Diệp Hinh Ngọc hoàn hồn, Đập vào mắt đó là không dám tin tưởng các thích dân, Diệp Hinh Ngọc lắp bắp kinh hãi, người như thế nào sẽ ở chỗ này? Người đâu, người như thế nào sẽ đến bằng thành? Các thích dân vừa mừng vừa sợ mà nhìn Diệp Hinh Ngọc, có một bụng lời nói muốn hỏi, nhưng là tại ý thức đến ngăn nắp lượng lệ quần áo lúc sau, những lời này đó biến thành quả cân, nặng nghề rơi trở về. Ngay lập tức chi gian, Diệp Hinh Ngọc trong đầu xẹt qua một ý niệm, ông trời đều ở giúp nàng, đem các thích dân đưa tới cửa. Diệp Hinh Ngọc mang theo Cát thích dân đi một nhà tiệm cơm, chuyên môn muốn một cái phòng. Lao bản nương xem bọn họ chỉ có hai người, không lớn vui, bất quả ở Diệp Hinh Ngọc móc ra 10 đồng tiền lúc sau, gương mặt tươi cười như hoa. Cát thích dân trong miệng phát khổ, nàng trang điểm mà tốt như vậy, vừa ra tay chính là 10 đồng tiền, nói vậy quá thực hảo, nhưng chính hắn. Hắn cùng Diệp Hinh Ngọc tư tình bị phát hiện sau, ba mắng mẹ khóc, huynh tẩu váng trách. Tống ra là trong thôn họ lớn, Tống Phụ có 5 cái huynh đệ, còn có một cái muội muội. Đều ở trong thôn, quang những người này liền có tiểu 100, hơn nửa đường huynh đệ thúc bá, nửa cái thôn đều là buồn ra. Tống phụ còn đương quá lớn đội trưởng, hiện tại thôn trưởng là tống phụ cháu ngoại trai. Hắn còn như thế nào ở trong thôn đãi đi xuống, chính là hắn từng đãi, người trong nhà cũng không chịu làm hắn lưu tại trong nhà treo trọc đồn đãi vỡ vẩn. Hắn đi thành phố đi tìm Diệp Hinh Ngọc, nhưng là nội thành như vậy đại hắn không tìm được người, mơ màng hồ đồ mà liền tới rồi bằng thành, đã từng bọn họ nói qua muốn nhu the nao o trong thon đai đi xuong chinh la han tuong đai nguoi trong nha cung khong chiu lam han luu tai trong nha treu choc đon đai thành kiếm tiền. Không mấy ngày, hắn liền cảm thấy sinh hoạt cố hết sức, bằng thành tiêu phi quá cao, mỗi ngày tiêu tiền như nước chạy. Rơi vào đường cùng, hắn không dám bắt bẻ, tìm phân đưa bình gạt công tác. Diệp Hinh Ngọc đánh giá bị Thái Dương phơi ra mặt đỏ lên biến thành màu đen Cát thích dân, nghe thấy được trên người hắn nhàn nhạt hắn xú vị, nào còn có ở trong thôn trắng non sạch sẽ bộ dáng, trong mắt toát ra vui sướng ý cười. Cát thích dân là được sùng ái tiểu nhi tử, bị hắn ba mẹ quán thành phế vật điểm tâm. Chính mình cùng hắn tới bằng thành kết cục chính là phiêu bạc không nơi nương tựa. Các thích dân co quắp mà xệ dịch thân mình, lại một lần hỏi, "Sao ngươi lại tới đây bằng thành?" Diệp Hinh Ngọc cười khổ hạ, "Tới bằng thành được thêm kiến thức. Ngươi cùng người kia." Các thích dân muốn nói lại thôi. "Ngươi là tưởng nói lý tổng có phải hay không?" Diệp Hinh Ngọc đem hắn muốn hỏi lại ngượng ngùng hỏi nói nói thẳng ra tới. Các thích dân biểu tình cứng đờ. "Ta cùng hắn hợp tác làm trang phục sinh ý Diệp Hinh Ngọc đau khổ cười, vành mắt đỏ, "Ngày đó ta tâm tình không tốt, Uống say, hắn sấn ta uống say liền. Diệp Hinh Ngọc sườn sườn mặt lau nước mắt, ta cùng hắn giải tán, liền tới bằng thành nhìn xem tình huống. Nay một trận, ta nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, phía trước ta đối với ngươi thái độ không tốt, xin lỗi. Chúng ta chung quy là không đúng, ta không nghĩ sai càng thêm sai, gây thành càng nghiêm trọng hậu quả, cho nên đối với ngươi nói một ít quá mức nói, muốn cho ngươi đã quên ta, một lần nữa bắt đầu. Không nghĩ tới, vẫn là bị người đã biết. Ngươi tới bằng thành. Là bởi vì những cái đó nhản ngôn toái ngữ đi. Các thích dân mặt lộ vẻ năng kham. Diệp Hinh Ngọc nhìn hắn, ngươi hiện tại là cái gì tính toán? Các thích dân siết chặt nhăn rún do quần, không lời gì để nói. Mỗi ngày từ sớm vội đến vãn, đến cho thuê phòng ngã đầu liền ngủ, hắn không có thời gian tính toán. Vậy ngươi là tính thế nào? Diệp Hinh Ngọc, ta muốn đi Cảng Thành, ta thiết kế những cái đó quần áo ở Cảng Thành bán thực hảo. Bên kia thị trường Cảng Thành thủ. Các thích dân sắc mặt hơi đổi đi cảng thành cùng họ lý không quan hệ kỳ thật là ta cảm thấy không mặt mũi ở nội địa đại đi xuống ở nội địa mặc kệ đi đâu đều sợ gặp gỡ người quen diệp hinh ngọc đau khổ cười cho nên muốn đi một cái không ai nhận thức ta địa phương từ đầu bắt đầu hai người giống như là cựu biệt gặp lại lão bằng hưu các thích dân đã thật lâu chưa thấy qua như vậy thái độ ôn hòa diệp hinh ngọc bừng tỉnh gian có một loại chính mình đang nằm mơ không chân thật cảm ngươi muốn hay không cùng ta một khối đi cảng thành diệp hinh ngọc lắc bắp phảng phất dừ hinh ngoc lap bap phang chưa xong ở băng thành Các thích dân chịu không nổi nữa chính là xin cơm đều có thể trở lại quê quán, chỉ cần ra mặt đủ hậu, làm theo có thể quá ngày lành. Nhưng một khi đi càng thành, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, hắn chỉ có thể cùng đời trước như vậy nghèo túng đến chết. Các thích dân chừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn Diệp Hinh Ngọc. Diệp Hinh Ngọc ánh mắt doanh doanh, ich dân, chúng ta còn có thể một lần nữa bắt đầu sao. Các thích dân trên mặt biểu tình không biết là kinh vẫn là hỉ, biến ảo không chừng. Ở Diệp Hinh Ngọc mới vừa gả cho tông kiến bang kia một trận, hắn nằm mơ đều hy vọng cùng nàng một lần nữa bắt đầu, hắn không ngại nàng từng gả chồng, nhưng ở đã xảy ra nhiều chuyện như vậy về sau, chính hắn đều phân biệt không ra chính mình hiện tại là cái cái gì tâm tình. Diệp Hinh Ngọc bi thương cười, là ta lòng tham, ta từng gả chồng, lại bị người, còn thương tổn qua ngươi, tính, ngươi coi như ta chưa nói quá. Nàng tay vội giả loạn mà từ trong bao móc ra một chồng tiền đặt ở trên bàn, này đó tiền ngươi trước cầm đi dùng lời còn chưa dứt diệp Hinh ngọc liền nhằm phía cửa như là sợ thêm một khắc liền phải khóc ra tới Hinh ngọc cắt thích dân vội vàng kéo diệp Hinh ngọc tay đưa lưng về phía hắn diệp Hinh ngọc khỏe miệng khơi mảo một mạt đắc ý độ cung đãi cắt thích dân đi rồi diệp Hinh ngọc chán ghét lấy ra khăn tay xoa xoa bị hắn chạm qua tay cắt thích dân không lập tức đồng ý nhưng là đã tâm động nàng lại thêm hai thanh hỏa liền thành ngu xuẩn tưởng cùng nàng một lần nữa bắt đầu cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình hắn xứng không xứng Năm đó coi trong hắn, là chính mình trẻ người non dạ ngớ ngẩn, còn trông cậy vào nàng vẫn luôn ngốc đi xuống, Diệp Hinh Ngọc cười nhạo một tiếng. Lại ngồi hơn 10 phút, tính cắt thích dân hẳn là đi xa, Diệp Hinh Ngọc đi ra ghế lô, tính tiền rời đi, phản hồi dục lễ phố, đến gần một con trà. Long ca, Diệp Hinh Ngọc cười khanh khách nhìn mang theo đại dây xích vàng trung niên nam nhân. Ngâm thuốc lá Long ca kinh ngạc, kịp mắt đánh giá cùng hắn này tiểu điếm không hợp nhau xinh đẹp nữ nhân. Diệp Hinh Ngọc tươi cười ra tăng thêm nụ Năm đó nàng chính là thông qua Long Ca cái này đầu rắn nhập cư trái phép đến Cảng Thành. Biết Diệp Hinh Ngọc ý đồ đến lúc sau, Long Ca mang theo nàng lên lầu hai. Diệp Hinh Ngọc đi thẳng vào vấn đề, trừ bỏ ta cái này bằng hưu muốn qua đi ngoại, còn có một nữ nhân. Long Ca cười tủng tịm, từng có lộ phí đều hảo thuyết. Diệp Hinh Ngọc thay đổi cái tư thế, phun ra một ngụm yên, nàng không giống nhau, nàng chính mình không nghĩ đi. Long Ca, ta nghe nói có chút dẫn đường người sẽ đem nữ nhân đưa tới bên kia đi bán, có tự nguyện cũng có bị bắt. Long ca gương mặt tươi cười dần dần biến mất. Cho đùa này cũng không thể khai. Diệp Hinh Ngọc hơi hơi mỉm cười. Từ trong bao rút ra một cái thật dày túi giấy. Qua đường phí ta chiếu cấp. Nơi này là 5.000 đồng tiền. Xong việc, ta lại cấp một vạn khối Long ca ánh mắt khảo cứu mà nhìn trầm trầm Diệp Hinh Ngọc. Diệp Hinh Ngọc run run khói bụi. Ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Không phải sợ hãi, mà là kích động. ở phượng lâu kia mấy năm, nàng nghe nói qua một cái kêu bình tỷ nữ nhân. Chuyên môn đem nội địa tuổi trẻ nữ nhân nhập cư trái phép đến Cảng Thành, không chế các nàng mại dâm, tiêm sa trùy vùng phượng lâu không ít cùng bình tỷ có quan hệ. Nhập cư trái phép lại đây nữ nhân phần lớn đều là tự nguyện, thiếu bộ phận là bị bắt, liền bởi vì xinh đẹp bị người lặng lẽ trói lại cất vào thùng đựng hàng vận lại đây. Bằng thành nhiều người như vậy, thiếu cá biệt người, ai sẽ để ý, chính là các nàng người trong nhà cũng chỉ sẽ cho rằng các nàng là chính mình chạy. Lại nói tiếp chính mình năm đó cũng là vận khí tốt, Tìm tới Long Ca chỉ tránh qua đường tiền, không làm loại sự tình này. Nhưng nàng sau lại. Diệp Hinh Ngọc tươi cười ngưng kết, hung hăng chịu một ngụm yên, đều là Diệp Phước Ngọc hại nàng. Nếu năm đó Diệp Phước Ngọc không ra về tư tâm mặc kệ chính mình tư buồn, nàng như thế nào sẽ lưu lạc đến loại địa phương kia? Nàng chịu quá nhục tao quá tội, nàng đều phải Diệp Phước Ngọc đến một lần. Đây chính là phạm pháp, ngươi khắc thỉnh cao mình đi. Long Ca bày ra tiễn khách tư thế. Diệp Hinh Ngọc dương môi cười. Ngoài miệng nói không cần đấy, mắt lại lộ ra ý động chi sắc, bất quá là tưởng cố định lên giá thôi. Quả nhiên tìm hắn không sai, nàng không biết như thế nào liên hệ thượng cái kia cái gọi là bình tỷ, cho nên chỉ có thể tìm Long ca, xa có xa đạo chuột có chuột đạo, chỉ cần tiền cấp đúng chỗ, nàng tin tưởng trên đời này không có làm không thành sự. Diệp Hinh Ngọc hơi hơi mỉm cười, giá có thể lại thương lượng, nữ nhân này lớn lên rất không tồi, vẫn là sinh viên, tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Lại bổ sung, trong nhà chính là phổ phổ thông thông nông dân. Sẽ không có phiền thoái. Liên tính thiệu dương cùng Diệp Phước Ngọc có cái gì, lúc này hắn chính là cái hoàng bao tiểu tử mà thôi. Long ca ngoài cười nhưng trong không cười, bao lớn thủ A. Như vậy tàn nhẫn. Diệp Hinh Ngọc trong mắt phụt ra ra hàng quang, huyết hải thâm thủ. Ta giống như nghe thấy mẹo kêu. Xoa tóc chú cần từ trong phòng tắm đi ra. Đứng ở phía trước cửa sổ A ngư cười nói, dưới lầu có hai chỉ lưu lạc miêu. Chú cần nga một tiếng, lại nói, ta phát hiện nhà này khách sạn phụ cận miêu rất nhiều. A ngư cười mà không nói. Nói một lát nhàn thoại, chú cần làm khô trên tóc giường ngủ. Một khắc trương trên giường A ngư vô buồn ngủ mà nhìn chăm chú bức màn. Diệp Hinh Ngọc rốt cuộc lại lần nữa ra tay, tưởng đem nàng bán được cảng thành làm kỹ. Nói thật, nàng thật đúng là không nghĩ tới Diệp Hinh Ngọc có thể ác độc đến này một bước. Người này không có điểm mấu chốt, quả thật là chuyện gì đều làm được ra tới. Nàng đảo không sợ Diệp Hinh Ngọc làm ác, nàng làm ác, chính mình mới có thể làm nàng tự thực hậu quả xấu ngũ hưng quốc bên kia cũng có mặt mày chắc không được có thể tránh nhiều như vậy tiền ngũ hưng quốc hắn cứu cứu liêu vạn xuân lấy mậu dịch công ty đương ngụy trang đem tưởng nhập cư trái phép người đưa tới càng thành tục xưng đầu rán liêu vạn xuân cùng ngũ hưng quốc hết chỗ chê quá nhiều cho nên trước mắt không biết bọn họ là đơn thuần nhập cư trái phép vẫn là đồng thời tiến hành dân cư mua bán trở càng nghiêm trọng phi pháp hoạt động nhập cư trái phép ở bằng thành nhìn mãi quen mắt đó là bị trảo cũng sẽ không phán quá nghiêm trọng nhưng đề cập dân cư mua bán chính là trọng tội nghiêm trọng nhưng phán tử hình. Này hai người nếu là đánh vào một khối mới hảo, một lưỡi bắt hết, xong hết mọi chuyện. Tháng này cuối tháng, cả nước trong phạm vi đem thực hành nghiêm đánh, tử trọng tư mau xử lý kẻ phạm tội, an trộm ăn cắp đánh vào họng súng thượng đều khả năng bỏ mạng, càng đừng nói mua bán nhân khẩu như vậy trọng tội. A ngư rắt hạ khoe miệng, nguyên thân nhân giết người bị phán xử tử hình, nếu này hai người cũng bị tử hình, nhưng thật ra viên mãn. Chương 93 trọng sinh quân mỗi mỗi 24. Dạng sáng 1 giờ. Diệp Hinh Ngọc hãm ở ghế mây hít mây nhà khói, từ trên ban công liếc mắt một cái trông ra, đen nhánh một mảnh, nếu là ở Cảng Thành, thời gian này có thể thấy ngọn đèn dầu lộng lấy, Cảng Thành đó là một cái bất dạ thành. Diệp Hinh Ngọc thoải mái mà dơ lên khoẻ miệng, các thích dân lúc này hẳn là chính làm Cảng Thành mộng phiêu ở trên biển, cái này ngu xuẩn chết đối tính hắn mệnh hảo, tiêm bất tử liền sinh chịu tội. Không thể lại đi qua, các người liền ở chỗ này hạ, thấy chỗ đó không có, đó là cái làng trài, du qua đi, thức mau. Thuân phân nửa tiếng đồng hồ là được lên bờ có người tiếp các ngươi đứng ở tiểu thuyền đánh cá đầu long ca đối người trên thuyền như thế nói khẩn trương bất an cắt thích dân nuốt nuốt nước miếng theo bản năng nắm chặt trên người áo cứu sinh đột nhiên sinh ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt khiết đảm huy Khi ngọc nói nàng nhận thức cái bằng hữu có thể lấy làm công danh nghĩa đi cảng thành nhưng là chỉ có một danh ngạch, cho nên ủy khuất hắn nhập cư trái phép qua đi nàng còn nói long ca là có tiếng thỏa đáng hắn tuyển lộ thực an toàn nhưng mà nhìn đen như mực mặt biển Phẳng phất phía dưới cất giấu một con vệ người quái thú, các thích dân bắp chân bắt đầu run lên. Sợ hai không chỉ hắn một cái, Long ca thấy nhiều không trách, ôn tồn mà khuyên, thanh âm và tình cảm phong phú miêu tả đối diện thiên đường. Trong lúc vô tình, các thích dân đụng tới túi, bên trong là dùng bao ni lon bao một tầng lại một tầng đô la hồng Kông diệp hình ngọc cho hắn, làm hắn đi bên kia có thể chiếu cố chính mình, do dự không chừng tâm dần dần an ổn xuống dưới. Thình thịch lại thình thịch tiếng nước. Một đám hạ sủi cảo dường như nhảy vào lạnh lạnh trong nước biển, nhưng không ai cảm thấy lánh, trong lòng một mảnh lửa nóng, một cái thiển lãng đánh lại đây, rót người một đầu, tóc ướt đấm. Các thích dân lau một phên mặt, hoa động tay chân bắt đầu du đột nhiên một chùm ánh sáng mạnh đánh lại đây, đâm vào nhẫn đôi mắt sinh đau. ngại nãi cái hùng, trên thuyền lòng ca thầm mắng một tiếng, lại gặp gỡ cảng thành bên kia tuần tra đội, này ở nhập cư trái phép thực bình thường, một lần liền nhập cư trái phép thành công người may mắn thiếu. Đại đa số đều là 2-3 lần mới bước lên cảng thành. May mắn, bọn họ còn không có quá giới, đối phương chỉ có thể xua đổi không thể đem bọn họ thế nào. Long ca thúc rủ, đi lên, chạy nhanh đi lên. Trong biển tám người phía sau tiếp trước mà hướng trên thuyền bò. rạng sáng 4 điểm 25 phân, Diệp Hinh Ngọc bị không chết không ngừng chuông điện thoại thanh bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mà tiếp lên, buồn ngủ nháy mắt không còn sót lại chút gì. Các thích dân bọn họ gặp gỡ tuần tra đội, tranh nhau bò lên trên thuyền trong quá trình. Các thích dân bị người đẩy một phen đầu bị đánh vào trên thuyền, vỡ đầu chảy máu, nhiệt độ thấp thêm mất máu hôn mê bất tỉnh. Phế vật chính là phế vật, đều hảo hảo, liền hắn xẻ ra chuyện. Diệp Hinh Ngọc treo lên điện thoại, nghĩ Hửng Đông sau đến đi chấn an chấn an các thích dân, miễn cho hắn lòng còn sợ hãi lại không dám nhập cư trái phép. Các thích dân nằm ở đơn sơ phòng khám rộng, đầu váng mắt hoa ù thai hoa mắt, ghê tởm cả một trận một trận hướng lên trên dũng, đầu giống như là bị người cầm đúa thật mạnh đánh, các loại kỳ quái hình ảnh chen chúc mà đến. Các thích dân thống khổ ông đầu, chỉ cảm thấy đầu mình tùy thời tùy chỗ đều phải nổ tung. Diệp Hinh Ngọc một giấc ngủ tới rồi 10 giờ mới tỉnh lại, không nhanh không chậm mà rời giường đi xuống lầu nhà ăn ăn cơm trưa, sau đó đi tìm các thích dân, một con lưu lạc miều chạy ở trên nóc nhà đi theo nàng. Ít dân ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Diệp Hinh Ngọc lòng nóng như lửa đốt mà thấu đi lên, lại giải thích chính mình ra cửa khi bị khách hàng cuốn lấy cho nên tới như vậy muộn. Các thích dân bình tĩnh nhìn chầm chầm Diệp Hinh Ngọc. Diệp Hinh Ngọc không lý do trong lòng trận lạnh. Các thích dân cười cười, ta không có việc gì. Diệp Hinh Ngọc làm bộ làm tịch lại hỏi vài câu, còn hỏi hộ sĩ. Hộ sĩ đầy mặt không kiên nhẫn mà ứng phó, không có việc gì không có việc gì, trở về ngủ một lát liền hảo. Diệp Hinh Ngọc như như mày, không cùng nàng chấp nhận, liền này thái độ cả đời chính là cái phòng khám dởm tiểu hộ sĩ mệnh. Các thích dân phía trước phòng ở đã lui, Diệp Hinh Ngọc liền mang theo hắn đi khách sạn khai một phòng, người trước tiên ở này nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ ngươi đã khỏe chúng ta lại đi tìm Long ca, ngươi trước tắm rửa một cái đi. Một thân mùi tanh của biển, huấn đến nàng tường phun. Các thích dân khóa trái thượng phòng môn, biểu tình bỗng chốc thay đổi, ngước mắt hung tận trừng mắt Diệp Hinh Ngọc, không đem ta đưa đến cảng thành chịu tội, ngươi không cam lòng có phải hay không? Diệp Hinh Ngọc sợ hãi cả kinh, kinh nghi bất định mà nhìn phẫn hận các thích dân, ngươi. Các thích dân vài bước vượt qua đi, một tay nhéo Diệp Hinh Ngọc đầu tóc một tay bóp nàng cằm, ngữ điệu âm lên phẫn nộ, Diệp Hinh Ngọc ngươi đủ tàn nhẫn. Biết rõ ta ở Cảng Thành quá chính là ngày mấy, còn tưởng đem ta đưa qua đi. Diệp Hinh Ngọc như bị xét đánh, hoảng sợ trừng mắt các thích dân. Các thích dân giữ tận cười, ta đã trở về, ta cũng đã trở lại. Ở phong khám tỉnh lại lúc sau, hắn trong đầu nhiều ra một đoạn ký ức, ở kia đoạn trong trí nhớ, Diệp Hinh Ngọc không có gả cho Tống Kiến Bang, bọn họ hôn trước một đêm kia tư buồn, chạy trốn tới bằng thành, lại ở 7 tháng thông qua lòng ca nhập cư trái phép đến Cảng Thành sửa sang lại hảo kia đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức lúc sau hắn lại trải vớt phía trước ký ức phát hiện hết thể đều thay đổi nghĩ tới nghĩ lui đến ra kết luận Diệp Hinh Ngọc cùng hắn giống nhau cũng đã trở lại cho nên nàng không có cùng chính mình tư buồn gả cho Tống kiến Bang còn bắt đầu làm quần áo trước kia Diệp Hinh Ngọc nào hiểu được làm quần áo buồn cười chính là cậu không đổi được căn phần kỹ nữ chính là kỹ nữ sống lại một lần vẫn là không chịu nổi tịch mịch thông đồng nam nhân Diệp Hinh Ngọc trợn mắt há hốc mồm sao có thể Đời trước thống khổ ký ức nảy lên trong lòng, các thích dân tức giận ngập trời, một cái tắt ném qua đi, hại ta một lần không đủ, ngươi còn muốn hại ta, ngươi thế nhưng còn muốn hại ta, ta nơi nào thực xin lỗi ngươi. Đau nhức làm Diệp Hinh Ngọc hoàn hồn, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra tới, ngươi dám đánh ta. giơ tay muốn phản kích, lại lực bất tòng tâm, ngược lại bị cát thích dân hung hăng quăng mấy cái bàn tay, bụng cũng ăn một chân. Sắc mặt trắng bệnh Diệp Hinh Ngọc xin tha, không phải, ta là tưởng cùng ngươi đi cảng thành một lần nữa bắt đầu ta biết sai rồi, ta phát hiện chỉ có ngươi mới là thiệt tình rất tốt với ta. Thở hổn hển, Cát Thích Dân lại là một chân. Diệp Hinh Ngọc bị đá té ngã trên đất, thoáng chốc mồ hôi lạnh đầm địa. Đến bây giờ ngươi còn tưởng gạt ta, Diệp Hinh Ngọc ca Diệp Hinh Ngọc, ngươi có phải hay không cho rằng liền ngươi là người thông minh, người khác đều là ngốc tử, xứng đáng bị ngươi chơi xoay quanh. Cát Thích Dân nắm Diệp Hinh Ngọc cổ áo, nghiến răng nghiến lợi, đời trước ngươi là như thế nào đối ta? Diệp Hinh Ngọc thật mạnh đánh một cái run run. Tái nhật trên mặt nửa điểm huyết sắc đều không có. Các thích dân đấy mắt sung huyết, con ngươi sáng choé, đáy mắt căm hận cơ hồ muốn hóa thành lợi kiếm bắn ra tới. Tới rồi càng thành, bọn họ hai cái không kỹ năng không nhân mạch, chỉ có thể làm tầng chốt nhất công tác. Hắn ở một nhà tiểu lầu sau bếp đương tiểu công, lại giới thiệu Diệp Hình Ngọc cũng tới vào tiểu lầu đương người phục vụ. Bọn họ này đó nhập cư trái phép khách không có giấy chứng nhận, giống nhau sống lại chỉ có thể lấy một nửa tiền lương, liền tính như vậy hai người thêm lên kiếm cũng còn có thể Vật chất thượng quá so ở quê quán còn hảo. Chỉ là không thể cùng người so, đặc biệt là lui tới khách nhân so. Diệp Hinh Ngọc tính tình càng ngày càng tệ, động bất động liền phát giận nói hắn vô dụng, oan trách hắn hại khổ nàng. Là, tới cảng thành là hắn đề nghị, nhưng là tư buôn lại là Diệp Hinh Ngọc trước nói ra, nàng nói nàng không nghĩ đương mẹ kế, không nghĩ gả cho Tống Kiến Bang, nàng khóc lóc cầu hắn mang nàng đi. Năm đó, hắn như vậy thích nàng, như thế nào sẽ tự tuyệt. Nhưng tới rồi cuối cùng... Diệp Hinh Ngọc nàng trước sau hối, hối hận coi trọng hắn, hối hận cùng hắn tư buôn, hối hận tới cảng thành. Cùng kia hai cái hoa hoẹ lộng lây nữ phục vụ càng đi càng gần lúc sau, trên người nàng biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc có một ngày, hắn gặp được Diệp Hinh Ngọc cùng phục vụ bộ trung giám đốc ôm vào một khối thân thiết. Hắn giận không thể át sông lên đi, ngược lại bị đánh một đốn, công tác cũng ném. Xong việc lại đi tìm Diệp Hinh Ngọc, càng là bị nàng chế nhạo một đốn. Từ đây, hắn đối nàng hoàn toàn đã chết tâm. Một lần nữa tìm một phần ở quán ăn khuya hỗ trợ sống, ngậu nhiên gian từ phía trước đồng sự châu nghe nói trung giám đốc lao bà tới tiểu lầu đem Diệp hinh ngọc đánh một đốn, nàng bị khai trừ rồi. Lại một lần nhìn thấy nàng, nàng bị một cái bụng vệ nam nhân ôm từ câu lạc bộ đem đi ra, nùng trang diễm mặt quần áo bại lộ, thiếu chút nữa không nhận ra tới. Không nghĩ tới nàng đi lên con đường này, ngoài ý liệu, tình lý bên trong. Hắn cho rằng bọn họ đời này cứ như vậy, nàng đi nàng dương con đạo, hắn đi hắn cầu độc mục lại không nghĩ rằng Diệp Hinh Ngọc cái này sú kỵ nữ nhận không ra người hảo bị nàng gặp được một lần sau luôn mồm nàng như vậy đều là bị hắn làm hại làm nàng nhân tình làm hắn bức cho hắn ném công tác cuối cùng lại là bệnh chết tha hương nhớ tới chuyện cũ năm xưa Cát Thích Dân Thái Dương tuôn ra mấy cây gân xanh dùng sức bóp chặt Diệp Hinh Ngọc cổ Diệp Hinh Ngọc hai lam nang nhan tinh lam han buoc cho han nem cong trắng chuyen cu nam xua cat thich dan thai duong tuan ra liều mạng ngoi Cát Thích ra tay gần chết tuyệt vọng đem nàng hoàn toàn bao phủ hại đến nàng hồn phi phách tán Cát Thích Dân đột nhiên buông ra tay lại chưa hết giận mà hung hăng đá diệp hình ngọc một chân giết nang ỗ huế chính mình tay còn phải ngồi tù thật vất vả lại tới một lần hắn phải hảo hảo sinh hoạt đời trước lúc sắp chết hắn nhất nhớ thương chính là ba mẹ hắn không phụ trách nhiệm đi luôn ba mẹ bọn họ ở trong thôn nhật tử khẳng định rất khó ngao đáng tiếc hắn trở về quá muộn đại sai đã đúc hạ hắn chỉ có thể nỗ lực kiếm tiền đem ba mẹ tiếp ra thôn hảo hảo hiếu kính bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết diệp hình ngọc quỳ dạp trên mặt đất kịch liệt ho khan tham lam hô hấp được đến không dễ không khí cắt thích dân âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm chật vật bất kham diệp Hinh ngọc đời trước ngươi cũng xuống dốc cái kết cục tốt đi làm ga còn có thể có cái gì hảo kết quả hay là được một thân bệnh đường sinh dục bệnh chết hô hấp dần dần nhẹ nhàng diệp Hinh ngọc gương mặt thật mạnh vừa kéo cắt thích dân cười lạnh đời trước tống kiến bang hôn xuất đầu có phải hay không nếu không ngươi có thể ngoan ngoãn gả cho nàng hắn mới không tin diệp Hinh ngọc đại triệt hiểu ra thay đổi triệt để phải làm người tốt cho nên mới gả cho tống kiến bang ngươi mội mội cũng hôn thực hảo đi xem đem ngươi ghen ghét diệp Hinh ngọc chống mặt đất ngón tay dần dần buộc chặt các thích dân cười lạnh một tiếng chỉ chỉ mặt mũi bầm dập diệp Hinh ngọc diệp Hinh ngọc ngươi chính là cái suy thần ai dính lên ai xui xẻo ta chờ chờ ngươi lại gặp báo ứng dứt lời các thích dân quay đầu rời đi bằng không hắn sợ chính mình nhịn không được đánh chết cái này thai họa diệp huynh ngọc mặt vặn mẹo thành một mảnh liên lụy đến thương chỗ đau đến nàng hít thai hoa diep Hinh ngoc một hơi khí lạnh Đấy mắt ông ra nước mắt, ông trời mắt bị mù, như thế nào khiến cho Cát thích dân cái này xuất sinh cũng trọng sinh. May mắn ra hỏa này chết sớm, trải qua thiếu, liền tính trọng sinh cũng hôn không ra cái gì tên tuổi, chỉ là đáng tiếc, cứ như vậy, chính mình liền không có biện pháp thu thập hắn. Diệp Hinh Ngọc không cam lòng mà cắn cắn môi dưới, trong đầu chuyển qua mấy cái ý niệm, liền như vậy buông tha các thích dân, nàng không cam lòng. Nàng vay buong tha cat thich dan nang khong cam lòng, các thích dân cũng không cam long cat thich dan cung rời đi khách sạn lúc sau. Lại đi Diệp Hinh Ngọc sở trụ khách sạn chờ đợi, nhìn thấy mang khẩu trang trở về Diệp Hinh Ngọc kia một khắc, đột nhiên bỏ ra. Đau đớn hay còn ở Diệp Hinh Ngọc theo bản năng lui về phía sau, hô lớn, bảo an, bảo an. Nữ nhân này kêu Diệp Hinh Ngọc, nàng kết quá hôn, thừa dịp nàng lao công ở bộ đội, nàng liền chồng người, bị nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ cùng nhau đuổi ra ra môn, từ đây nơi nơi câu dẫn nam nhân lừa tiền. Nàng còn bởi vì ghen ghét tưởng ngăn cản nàng muội muội thi đại học. Các thích dân khàn cả giọng hô lớn, nàng quê quán là thuộc xuyên tỉnh trưởng lĩnh thị Bạch Hà huyện Câu Trang trấn Diệp ra thôn, các ngươi có thể đi cha, toàn thôn đều biết nàng làm rèm pha. Diệp Hinh Ngọc bên thai ầm ầm nổ tung, không dám tin tưởng mà trừng mắt la to các thích dân. Các thích dân vui sướng toét miệng rất cười, quay đầu liền chạy. Nữ nhân này tâm địa ác độc, còn có điểm tiền, vạn nhất làm hắn, hắn nhưng làm bất quá nàng, cho nên hắn chuẩn bị rời đi bằng thành đi mặt khác đặc khu nhìn xem, trước khi đi bỏ ra một hơi. Diệp Hinh Ngọc trừ bỏ câu dẫn nam nhân có cái dám bản lĩnh, này khách sạn là toàn thành là tốt nhất khách sạn, bên trong trụ đều là kẻ có tiền, có lẽ Diệp Hinh Ngọc tân bế lên đùi liền ở tại này, hắn liền làm xú nàng thanh danh, đỡ phải nàng phản cao chi. Trứng mắt cát thích dân chạy xa bóng dáng, Diệp Hinh Ngọc ăn người tâm đều có, nhiều như vậy khách sạn phục vụ nhân viên còn có vài cái khách nhân, Lý Bang Hoa có thể hay không biết, vạn nhất biết, nàng muốn như thế nào giải thích mới có thể che lấp qua đi. Tâm hoàng ý loạn xoay người Diệp Hinh Ngọc đột nhiên trắng bệ mặt, đồng tử khoảng cách co rút lại, phảng phất bị đâu đầu rót một thùng nước đá. Lý Bang Hoa cùng Lý Bang Diệu hai anh em liền đứng ở kia, Lý Bang Hoa vẻ mặt dại ra. Diệp Hinh Ngọc tâm giống như là bị buộc tảng đá, vẫn luôn đi xuống trầm. Ngồi ở trong xe thiểu dương bốn cái cũng có chút ốc, bọn họ cơm nước xong đang chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới có thể nghe thế sao kính bạo nội dung. Hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng mà tưởng, thì ra là thế, khó trách hai chị em hình cùng người lạ. Diệp Hinh Ngọc cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại phòng, nàng tưởng giải thích, nhưng là Lý Bang Hoa căn bản chưa cho hắn cơ hội này, đã bị Lý Bang Diệu lôi đi, Lý Bang Hoa không có phản kháng, thậm chí cũng chưa hỏi chính mình trên mặt thương. Diệp Hinh Ngọc tức giận đến túm lên gối đầu ném văng ra, các thích dân, ngươi cái vương bắt đảng ngươi cái xuất sinh. Tức giận đồng bột Diệp Hinh Ngọc thấy cái gì tạp cái gì, chửi ấm lên, nam nhân không một cái thứ tốt, đều là đồ đê tiện, đều là vương bắt đảng. Phát tiết một hồi. Bạo nộ tâm tình mới khó khăn lắm bình phục xuống dưới, ngồi ở hốn độn trên sàn nhà, Diệp Hinh Ngọc run rảy tay cho chính mình điểm một con yên, không ngừng cùng chính mình nói, không có việc gì, còn không phải là một người nam nhân, không có lý bang hoa còn có trương bang hoa vương bang hoa, nàng khẳng định có thể tìm được một cái nguyện ý mang nàng đi cảng thành người, cùng lắm thì lại nhập cư trái phép. Như thế tưởng tượng, Diệp Hinh Ngọc dần dần tâm định, hung hăng chịu một ngụm yên, gọi điện thoại hỏi Long Ca, làm hắn giúp chính mình tìm các thích dân. Dám làm nàng, nàng lộng chết hắn, lại hỏi mặt khác một cọc sự an bài thế nào. Ngày kia buổi tối có một đám hóa muốn ra biển. Long ca ở điện thoại một khác lần đầu, chính hắn là không làm mua bán nhân khẩu việc này, một là sợ phiền phức nhị là không này bản lĩnh, này một hàng thủy thâm đâu. Bất quá xem ở tiền phân thượng, hắn thế Diệp Hinh Ngọc liên hệ làm này hành nhà tiếp theo, ở bên trong kiếm cái vất vả phí. Cuối cùng là có một kiện là thuận lợi, Diệp Hinh Ngọc lộ ra khó được tươi cười, liền biết Long ca bản lĩnh đại. Long ca cười hai tiếng, người này đến ngươi dẫn ra tới, nàng ra ra vào vào bên người đều có bạn, tới tới lui lui đều là người nhiều địa phương, nhưng vô pháp động thủ. Diệp Hinh Ngọc ánh mắt lưu chuyển, không thành vấn đề. Treo lên điện thoại, Diệp Hinh Ngọc đứng lên, từ quầy rượu lấy ra một lọ rượu, đổ một ly mồm to rốt hết, một trận mánh liệt thống khoái từ đáy lòng sung ra, hai mắt phụt ra ra hung ác quan mang. Du ngoạn trở về, A Ngư cùng Chu cần cười nói đi vào khách sạn, Thiệu Dương không xa không gần mà đi ở mặt sau. Bọn họ đều không phải là mỗi ngày cùng nhau chơi, nhưng là cách một hai ngày sẽ ước một chút, người nhiều náo nhiệt điểm. Hôm nay những người khác có việc, liền chỉ có Thiệu Dương đưa các nàng hồi khách sạn. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi rồi. Lời còn chưa dứt, Thiệu Dương phát hiện đi tới Diệp Hinh Ngọc, biểu tình tức khắc vi diệu Hạ. Nhìn thấy hắn, Diệp Hinh Ngọc biểu tình cũng có trong nháy mắt khác thường, giả vờ thông rong, phất ngọc. A ngư thần sắc nhàn nhạt mà nhìn nàng. Chu cần kinh ngạc mà nhìn khỏe mắt phát thanh Diệp Hinh ngọc Ra cửa trước, Diệp Hinh Ngọc cố ý không có hóa trang, làm chính mình vết thương lộ ở bên ngoài, nàng như là quấn bách giống nhau đường đường mặt, cố ý giấu đầu lòi đuôi, không cẩn thận té ngã một cái. A ngư trong lòng cười nhạt, làm lơ nàng muốn chạy. Diệp Hinh Ngọc nóng nảy, không hai ngày thời gian, bỏ lỡ lúc này đây lần sau còn không biết là khi nào, đến lúc đó Diệp Phước tám 8-9 phần 10 giờ đi bằng thành, lại đi nào tìm tốt như vậy cơ hội. Phước Ngọc ngươi chờ một chút, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Diệp Hinh Ngọc ngăn lại A Ngư đường đi, ánh mắt cầu xin, lệ quang lập loè. Ta biết sai rồi, phía trước là ta không hiểu chuyện, ta bị ma quỷ ám ảnh. A Ngư lẳng lặng mà nhìn nàng biểu diễn, ở như vậy dưới ánh mắt, Diệp Hinh Ngọc đột nhiên sinh ra một loại chính mình tâm tư hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời sợ hãi. Diệp Hinh Ngọc véo véo lòng bàn tay, ám đạo không cần chính mình dọa chính mình, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngươi liền không muốn cùng ta hảo hảo nói chuyện. A Ngư rũ mi mắt, lã chả chứ khóc, thật là có điểm đáng thương diễn đến rất giống một chuyện rốt cuộc là hôn quá phong ngựa chàng loại địa phương kia chính là cái đại trào nhuộm hảo hảo một người ở bên trong nghỉ ngơi một đoạn đều có khả năng hoàn toàn thay đổi càng đừng nói diệp hinh ngọc loại này căn tử vốn là không phải như vậy chính người tầm dâm ở dị dạng trong hoàn cảnh còn có thể trông cậy vào nàng nhiều chân thiện mị không thành thấy thế diệp hinh ngọc cảm thấy hấp dẫn biểu tình càng thêm đau khổ lạnh lẽo hoảng sợ chảy xuống nước mắt ta biết ngươi chán ghét ta đừng nói ngươi chính là ta chính mình đều chán ghét ta chính mình Ta cũng không biết chính mình trước một thời gian đang làm cái gì, ta như thế nào sẽ biến thành như vậy. A Ngư làm như động dung, đi chỗ nào? Chu Cẩn chủ động nói, các ngươi thượng trong phòng nói chuyện, ta ở dưới ngồi ngồi. Diệp Hinh Ngọc vội vàng nói, bên cạnh chính là một nhà tiệm cơm nhỏ, chúng ta đi chỗ đó ngồi ngồi. A Ngư liếc nhìn nàng một cái, đối Chu Cẩn nói, ngươi trước đi lên đi, ta quá một lát trở về. Diệp Hinh Ngọc đáy mắt hiện lên một tia mừng thầm, vội xoa xoa nước mắt che giấu. Thiệu Dương hơi không thể thấy mà nhiu như mày, trong lòng dâng lên một cổ nhàn nhạt, nhạt không khỏe cảm. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Chương 94 Trọng sinh quân tẩu mội mội 25 A Ngư theo Diệp Hinh Ngọc đi cách vách tiệm cơm nhỏ, cái này điểm, tiệm cơm chỉ có thưa thất mấy cái khách nhân, đối với Diệp Hinh Ngọc muốn một cái phòng nhỏ yêu cầu, người phục vụ vui vẻ dọn chi. co thua thot may cai khach nhan đoi voi diep Hinh Ngọc điểm mấy cái tiểu thái, lại muốn hai bình nước có ga, sau đó đem phiếm dầu mỡ thực đơn đưa cho A Ngư, người muốn ăn cái gì. Ta ăn qua. A ngư thần sắc nhạt nhẽo. Diệp Hinh Ngọc liền đối với phục vụ tiểu mội nói, vậy này đó đi. Tiểu mội lên tiếng hảo rời đi. Diệp Hinh Ngọc giống như cảm khái mà than một tiếng, ta một nhà khách sạn một nhà khách sạn hỏi lại đây, may mắn tìm được rồi ngươi. A ngư ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt phiếm thanh lánh. Diệp Hinh Ngọc hơi có chút không được tự nhiên, ta biết ta làm những cái đó sự thực quá mức, ta cũng không biết sao lại thế này liền mỡ mông tâm nói nói. Diệp Hinh Ngọc khóc lên, như khóc như tố mà mo ngong tam noi noi diep hinh ngoc khoc hối nếu là đổi cá nhân, có lẽ liền thật sự tin. nhưng a ngư trong lòng biết rõ ràng diệp hinh ngọc tâm địa sớm đã hất thấu, nhìn chỉ cảm thấy cười chê buồn cười. hại người này phân tâm cơ dùng ở chính đạo thượng, gì đến nội thân bại danh liệt tránh đi tha hương, bạch mù lại tới một lần trời cho cơ hội tốt. thượng đồ ăn người phục vụ tiểu nội bị bên trong gió thả mưa sầu hoàng sợ, tiến cũng không được thối cũng không xong, do dự hạ căng ra đầu đưa lên đồ ăn, vung đồ ăn liền đi. bị đánh gãy diệp huynh ngọc tiếp tục than thở khóc lóc phân tích sám hối. Trung Gian bị thượng đồ an người phục vụ tiểu muội mấy lần đánh gãy, Diệp Hinh Ngọc suýt nữa diễn không đi xuống. Đừng nói nàng, chính là A Ngư đều thiếu chút nữa cười chàng. Cuối cùng dùng phong phú kinh nghiệm nhịn xuống hơn nữa phối hợp Diệp Hinh Ngọc biểu diễn, lộ ra gãi đúng châu nửa động dùng rồi dám do dự, còn biệt hữu mà dò hỏi khởi nàng đương. Diệp Hinh Ngọc xem ở trong mắt, trong lòng vui vẻ. Diệp Phức Ngọc rốt cuộc là mềm hóa, cái này ngu xuẩn. Diệp Hinh ngoc bieu dien lo ra gai đung chau ngua đong dung roi dam do du con biet nu ma do hoi khoi nang xuẩn. diep hinh ngoc xem o trong mat trong long vui ve diep phuc ngoc rot cuoc la mem hoa cai nay ngu xuan diep hinh ngoc lau lau nước mắt, Lý Bang Hoa đánh, hắn uống say liền, ta xem như nhìn tấu. Này những nam nhân đều không đáng tin cậy Vẫn là đến dựa vào chính mình Diệp Hinh Ngọc hít hít cái mũi Ra vẻ kiên cường mà cười rộ lên Nói ra sau lòng ta hảo quá nhiều Ta không xa cầu ngươi tha thứ Ta biết chính mình sai thái quá Không tư cách này khẩn cầu ngươi tha thứ Ta sẽ chậm dãi chu tội Ta ngày mai liền phải đi Thượng Hải Ta cấp ba mẹ bọn họ mua một ít đồ vật Ngươi thay ta mang về đi Lại thay ta hướng bọn họ nói một tiếng thực xin lỗi Diệp Hinh Ngọc túi đầu từ móc ra Mấy cái trang tinh xảo hộp. Này chỉ bút máy là cho ngươi, cái này kim vòng tay là cho mẹ cùng đại tẩu, đồng hồ là cho ba đại ca cùng tiểu đệ, ai, tiểu đệ cái kia đồng hồ đâu. Diệp Hinh Ngọc đem toàn bộ trong bao đồ vật đều đào ra tới, ảo não chụp hạ đầu mình, rốt cuộc rớt chỗ nào rồi, có thể hay không là ở khách sạn. Nàng ấy náy nhìn A Ngư, ta ngày mai 5 giờ xe đi, ngày mai thật sự là không có thời gian đưa lại đây, ngươi xem, nếu không ngươi bổi ta hồi khách sạn tìm một chút, nếu là khách sạn không có, liền đi thương trường lại mua một khối. Lại nói tiếp đều ngượng ngùng, nhiều năm như vậy, ta cũng chưa cấp người trong nhà mua quá một hồi lễ vật. Diệp Hinh Ngọc tươi cười phát khổ. A ngư do dự hạ, kia đi thôi. Diệp Hinh Ngọc cảm kích cười, trong lòng đại sướng, không nghĩ tới như vậy thuận lợi, nguyên bản còn nghĩ nàng nếu là không đồng ý, chính mình liền trang khó chịu làm nàng đưa chính mình đi bệnh viện, nàng tổng không thể cự tuyệt. Tính tiền, A ngư cùng Diệp Hinh Ngọc đi ra tiệm cơm nhỏ. 8 giờ không đến, không còn sớm cũng không tính vãn, thiên đại am xuống dưới. Đèn đường cùng hai bên cửa hàng lộ ra tới chiếu sáng sáng đường phố. Xe taxi không biết phải đợi bao lâu, làm xe buýt đi Diệp Hinh Ngọc xem một cái đại khái 200m ngoại trạm xe buýt, đi khách sạn xe buýt không ở cái kia nhà gà thượng, còn ở phía trước. A ngư có thể có có thể không mà ứ một tiếng. Diệp Hinh Ngọc nhìn nhìn còn có chút biệt nịu A ngư, sung sướng mà cong lên khỏe miệng. Các nàng muốn đi giao thông công cộng trạm đối diện là một khối công trường, thích hợp động thủ, bốn phía chỉ có linh tinh mấy nhà cửa hàng diệp hinh ngọc đáy mắt quang mang lưu chuyển thấy ngừng ở ven đường kia chiếc xám xịt mỹ bật trong nháy mắt kia tim đập chợt nhanh hơn mỹ bật xa nan tĩnh tĩnh mà ngừng ở chỗ đó phản phất không người diệp hinh ngọc không ngân đánh giá bốn phía ông trời đều ở giúp nàng chung quanh một người đều không có nàng nuốt nuốt nước miếng đôi tay không tự chủ được mà nắm thành nắm tay ngươi chừng nào thì đi diệp hinh ngọc không lời nói tìm lời nói ý đồ phân tán á ngư lực chú ý a ngư hậu thiên diệp hinh ngọc cám đạo nguy hiểm thật Thiếu chút nữa liền mất đi cơ hội, vẫn là cùng kia mấy cái nam đồng chí một khối đi. A ngư ử một tiếng. Diệp Hinh Ngọc ánh mắt ám ám, bọn họ quan hệ khen ngược, trải qua mỹ mini bật trong nháy mắt kia bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhẹ nhàng kêu một tiếng, phương Ngọc. A ngư nghỉ chân, nghi hoặc nhìn phía nàng. Đúng lúc vào lúc này, nhắm chặt mini bật môn không hề dự triệu mở ra, từ bên trong nhảy xuống hai người. Diệp Hinh Ngọc không chút do dự vươn đôi tay đem A ngư đẩy hướng kia hai người. Vẻ mặt sợ hãi á ngư bị che miệng lại kéo hướng xe. Trong lòng tưởng chính là, nếu Diệp Hinh Ngọc như vậy thành tâm thành ý tìm đường chết, chính mình đương nhiên đến thành toan nàng, làm nàng đem tội danh chứng thực, không bao giờ có thể xoay người. Ngươi đi hảo. Diệp Hinh Ngọc đè thấp thanh âm, đầy mặt mà hưng phấn. Từ trên xe xuống dưới người giả vừa muốn đem Diệp Hinh Ngọc cũng mat ma hu lên xe, xuong duoi nguoi gia vo muon đem diep Hinh Ngọc ra vẻ dãy rủa, bị một chân đá đi ra ngoài, vị trình diễn rất thật, không, có thủ hạ Lưu Tỉnh. Diệp Hinh Ngọc đau đến trước mắt tối sầm nhưng là vui vẻ chịu đựng làm bộ làm tịch một bên sau này chạy một bên kêu to các ngươi muốn làm gì người tới a cướp bóc cách đó không xa trong tiệm chạy ra một người che mặt thanh niên bay nhanh lên xe nhìn bị chế trụ tay chân a ngư diệp hinh ngọc hai mắt che kín tự đáy lòng ý cười ở cái này ngư long hôn tạp trong thành thị thiếu cá biệt người tính cái gì huống hồ lòng ca nói qua đối phương mặt trên có người đi ngang qua sân khấu việc này liền sẽ không giải quyết được gì chỗ tối thiểu dương đại kinh thất sắc Trong lúc vô ý biết được Diệp Hinh Ngọc công tích vĩ lại sau, lại xem phản phất đại triệt hiểu ra Diệp Hinh Ngọc, hắn có một loại không thể nói không khỏe. Mấy ngày hôm trước ở ca vũ thính gặp gỡ còn hình cùng người lạ, lúc này mới mấy ngày A, đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, này biến chuyển có điểm mò, nhưng cũng không phải không thể nào. A ngư phải cho Diệp Hinh Ngọc cơ hội, cũng co điem mau nhung cung khong tình lý bên trong, dù sao cũng là thần tỉ mội đánh gây xương cốt còn dính gân, hắn cái này làm người ngoài còn có thể nhảy ra đương ác nhân không thành. Chỉ nghĩ tới nghĩ lui vẫn là có một chút không thể nói tới không yên tâm, Diệp Hinh Ngọc kia chính là ở thi đại học cùng ngày chuẩn bị hại người, này tâm tư thực sự ác độc. Thiệu Dương một phép đầu, đơn giản không hề rồi dám, giả vờ rời đi sau lại lén lút sát trở về, mặc nghiệm, hắn không phải biến thái theo dõi cuồng, hắn chính là quan tâm bằng hữu, tuy rằng hắn cái này bằng hữu so với hắn còn lợi hại. Theo thời gian trôi đi, đầu nóng lên coi như theo dõi cuồng Thiệu Dương không cấm coi nhíu lại mị hối hận, chính mình có phải hay không buồn lo vô cớ đang lúc hắn ở tự mình tỉnh lại khi a ngư cùng diệp hinh ngọc đi ra hắn thở dài nhẹ nhõn một hơi nghĩ chính mình quả nhiên suy nghĩ nhiều lại thấy a ngư không phải hồi khách sạn mà là hướng một cái khác phương hướng đi thiệu dương nay đại buổi tối các nàng hai muốn đi đâu nhi nay phố thẳng tắp thẳng tắp chính mình lúc này đi ra ngoài bị phát hiện nhiều xấu hổ chính mình muốn hay không tiếp tục cùng có thể hay không có điểm đốc trần chứ gian kinh thấy tình huống không ổn thiệu dương một cái giật mình lao ra đi một bên đều ta đã báo nguy, sấm dậy đất bằng, tặc đến Diệp Hinh Ngọc đã quên diễn kịch, kinh hãi nhìn phi nước đại mà đến Thiệu Dương, phân biệt ra Thiệu Dương thanh âm Á Ngư sửng sốt, hắn cư nhiên còn chưa đi, nay sửng sốt, Á Ngư bị kéo lên xe, nàng nhưng thật ra không nóng nảy, muốn chạy cũng không kém này này 1-2 phút, khiến cho Diệp Hinh Ngọc cao hứng cỡ nào hạ, nàng đợi này dư lại vui vẻ thời gian còn thừa không có mấy, phanh chói người Lưu Minh dùng sức đóng cửa lại, báo nguy có cái dám dũng, biết bọn họ là ai sao, mau lái xe. Tài xế đem chân ga nhất giấm rút cuộc, chờ công an phản ứng lại đây, bọn họ đã sớm ra khỏi thành, đem người tiễn đi, đem xe một tẩy, ai biết là ai. Loại này lại có thể vận hóa lại có thể làm người màu bạc minibux, nhất chịu những cái đó không lớn không nhỏ láo bản thích, mỗi ngày ở bảng thành ra ra vào vào không có một ngàn cũng có 800. Truy xe, hắn cho rằng hắn là phi mau thối à. Sau này xem tam giác mắt nam nhân hung tận nhìn chầm chầm chạy như điên tiểu dương, lời còn chưa dứt đã bị một chân đá ngất xịu đi. Kẻ xỉu trước cuối cùng liếc mắt một cái cảnh tượng là A Ngư muốn cười không cười mặt. Ở một người khác không dám tin tưởng dưới ánh mắt, A Ngư sạch sẽ lưu loát mà đánh vùng hắn. Tố giác tin lúc này hẳn là đã xuất hiện ở nên xuất hiện địa phương, nàng ăn no căng mới đi hang hổ một ngày du. Từ kính chiếu hậu thấy hết thẻ tài xế quay đầu trừng lớn mắt, còn có điểm phản ứng không kịp. Ngươi! A Ngư thân thể trước huynh, một tay dùng từ tam giác mắt trên người sờ tới dao gọt hoa quả chống lại tài xế cổ, một tay bẻ hắn đầu mắt nhìn phía trước. Không muốn chết liền dừng xe, bị chủy thủ băng một cái giật mình tài xế theo bản năng dừng lại xe. A Ngư lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế một trường phách vương hắn, mở cửa xe đối chạy như bay lại đây Thiệu Dương tê, bắt lấy Diệp Hinh Ngọc, là nàng đem ta đẩy lên xe. A Ngư một bên kêu một bên xuống xe. Thiệu Dương sửng sốt, một cái phanh gấp trở về chạy, hắn trực giác không sai, Diệp Hinh Ngọc chính là bất an hảo tâm. ở mỹ Ní bật dừng lại kia một khắc Diệp Hinh Ngọc tim đập tới rồi cổ họng. Dự cảm bất tưởng che trời lấp đất đánh út lại, một khi Diệp Phước Ngọc không bị bắt đi, nàng liền xong rồi. Hoàng sợ gian, nghe được A Ngư nói, Diệp Hinh Ngọc như bị xét đánh, toàn thân máu đều vì nảy nịch lưu, thẳng đến thấy thiệu dương cùng A Ngư một trước một sau chạy tới, nàng mới bừng tỉnh hoàn hồn, cất bước liền chạy. miêu trên cây miêu nào hướng Diệp Hinh Ngọc mặt. A Diệp Hinh Ngọc kêu thảm thiết một tiếng, chân trái vướng chân phải, thật mạnh ngã quỷ trên mặt đất. Thiệu Dương một tới gần liền không chút nào thương hương Tiết Ngọc mà phản chế trụ Diệp Hinh Ngọc đôi tay ấn ở trên mặt đất, mắt nhìn trong tay cầm dây thừng A Ngư. Dây thừng là A Ngư từ trên xe thuận xuống dưới, nàng so Thiệu Dương càng không thương hương Tiết Ngọc, đi lên liền đem Diệp Hinh Ngọc trói lại. Phân thân thiếu Phương Pháp A Ngư đối Thiệu Dương nói: Ngươi đi đem trên xe ba người kia cũng trói lại. Thiệu Dương thật cẩn thận hỏi: Ngươi đem bọn họ làm sao vậy? A Ngư một bên buộc chặt một bên trả lời: Đánh hôn mê mà thôi, không chết. Thiệu Dương rất là kính nể. Mấy ngày trước lời hắn nói thật sự linh nghiệm, liền nàng kia bản lĩnh, người xấu gặp gỡ nàng mới là xui xẻo. Nhìn trong xe hôn mê bất tỉnh ba cái xui xẻo trứng, Thiệu Dương thế nhưng có điểm đồng tình bọn họ, cư nhiên tưởng bắt cóc có thể một gậy che thóc chết lợn dừng dịp đồng học, quả thực là lao thỏ tinh ăn thịt the mot gay che thoc chet lon rung diep đong hoc qua thuc la lao tho tinh an thach tin chuong 95 trọng sinh quân tẩu muội muội 26. Nhìn trong xe dây thừng, bang rán, truy thủ, Thiệu Dương hậu chi hậu rắc từng trận phất lệnh, này đám người tưởng đem nàng chói đến chỗ nào đi, lại chuẩn bị như thế nào đối nàng? tuổi trẻ xinh đẹp cô nương dáng vẻ lưu manh vừa thấy liền không phải thứ tốt lưu manh khủng bố ý niệm một cái tiếp theo một cái toát ra tới thiệu dương sắc mặt dần dần trắng cầm lấy dây thừng hung hăng đem người trói lại cố ý chọn khó chịu tư thế trói xông người xác định bọn họ tránh thoát không khai thiệu dương phiền thoái nghe tiếng vây lại đây hai cái người qua đường hỗ trợ nhìn điểm chạy tiến một nhà cửa hàng mượn điện thoại đánh cho hắn đại ca hắn đại ca thiệu huy liền ở bằng thành cục công an nhậm trước đánh trong nhà không ai tiếp đánh văn phòng vẫn là không ai tiếp Thiệu Dương lui mà cầu tiếp theo, báo cảnh. Tay chân bị trói Diệp Hinh Ngọc run như chấu si, hàm răng nhất thiết, chỉ cảm thấy tay chân đều lạnh, bên tai ẩm ẩm văng lên. Tại sao lại như vậy, Long ca nói, động thủ đều là tay già đời, kinh nghiệm phong phú, nám chắc. Đáng tiếc A Ngư chính là kia mười lấy duy nhất không xong. A Ngư trên cao nhìn xuống nhìn hoảng sợ muốn chết Diệp Hinh Ngọc, tại đây phía trước, ngươi có phải hay không vẫn luôn ở trong lòng tường, Diệp Phức Ngọc cái này ngu xuẩn, thật tốt lửa. Diệp Hinh Ngọc gương mặt thật mạnh vừa kéo, thanh âm phát khẩn, ngươi, ngươi sớm biết rằng, ta đương nhiên biết ngươi không có hảo ý, ngươi lần trước ôn tồn đối ta là ta thi đại học ngày đó, cho ta một ly bỏ thêm khiên nhưu tử sữa đậu nành. Dựa vào cái gì cho rằng ngươi rất vài giọt nước mắt nói vài câu thực xin lỗi, ta là có thể không so đo hiểm khích trước đây tha thứ ngươi, ai cho ngươi tự tin, cảm thấy ngươi khác đều đến ấn ngươi kịch bản tới biểu diễn. Chỉ là thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên tưởng bắt cóc ta, trói lại ta. Ngươi tưởng như thế nào đối phó ta? Sao có thể toàn bộ biết, bằng không như thế nào giải thích từ đâu biết được?" Trào phúng lời nói giống như là ngọn lửa, Thiêu Diệp Hình Ngọc ngũ tạng lục phủ đều hòa tan ở một hồi, nàng âm thầm đắc ý chính mình đã lừa gạt Diệp Phước Ngọc, chưa từng tưởng tượng, Diệp Phước Ngọc đã sớm xem thấu kế hoạch của chính mình, chính mình tựa như cái vai hề giống nhau. "Ta chính là tưởng đem ngươi mang đi giáo huấn ngươi một chút mà thôi." Diệp Hình Ngọc phúc như tâm đến, chỉ là đem Diệp Phước Ngọc trói lại xe mà thôi, lại không có làm cái gì. Nàng một ngụm cắn chết là gia đình mâu thuẫn, công an có thể đem nàng thế nào? Đối, chính là như vậy. A ngư cười nhạo một tiếng, ngu xuẩn, ngươi còn tưởng rằng là phía trước những cái đó tiểu đánh tiểu nháo, càng quấy hữu dụ. Ngươi đã phạm pháp, chỉ cần chứng cứ đầy đủ, liền tính ngươi chết không nhận tội, nên như thế nào phán vẫn là như thế nào phán. Ngươi thiếu làm ta sợ, ta chính là tưởng đem ngươi bắt lên đánh một đốn thôi, phạm vào cái gì pháp. Diệp Hinh Ngọc ngoài mạnh trong yếu, tim đập nhanh như sấm. A Ngư con một chút khỏe môi, ngươi sẽ như vậy thiệt lương. Ngươi không nói, tự nhiên có người sẽ nói. Cái kia Tam giác mắt ta nhìn có điểm quen mắt, ta vừa mới nghĩ tới, ở báo chí thượng gặp qua, hắn là đang lẩn trốn tội phạm bị truy nã. Ngươi nói hắn có thể hay không vì giảm hình phạt cung ra ngươi? Diệp Hinh Ngọc mặt một bạch rốt cuộc, nhìn mỉm cười A Ngư, ngực rẽ run, một loại đủ để thấm vào cốt tùy lãnh. Nói chuyện điện thoại xong ra tới Thiệu Dương sở sở cái mũi, nguyên lai nàng cũng hoài nghi Diệp Hinh Ngọc không thích hợp. Ta đã báo nguy, ngươi có hay không bị thương. A ngư ngẳng đầu đối hắn cười, cảm ơn, ta không có việc gì. Thiệu Dương không yên tâm thượng hạ nhìn quét liếp mắt một cái, tung tăng nhè nhót, cười hát hát, cái kia tam giác mắt cư nhiên là tội phạm bị truy nã. Tính hắn xui xẻo, đánh vào ngươi trên tay. Thấy ngồi dưới đất diệp hinh ngọc, lại cười không nổi, này thân tỉ muội nháo thành như vậy hắn lần đầu tiên thấy, hơi có chút lo lắng mà nhìn A ngư. A ngư lưu ý đến hắn lo lắng ánh mắt, hơi hơi một nôn vai. Thiệu Dương cảm thấy nàng trong lòng khẳng định không hảo quá, nhưng là ở ra vẻ kiên cường, tức khắc càng thêm đồng tình. Thấy thế, A Ngư không nói một lời, Tổng không thể nói chính mình ước gì Diệp Hinh Ngọc Phạm Xuân tìm đường chết, Hảo Quang Minh chính đại thế nguyên lai Diệp Phước Ngọc báo thủ. Cùng lúc đó, dấu kín 18 cái tuổi thanh xuân nữ tử kho hàng bị công an vây quanh. Lại ở cách đó không xa một cái khác kho hàng phát hiện 6 cái bị trói chặt tay chân lấp kín miệng tuổi thanh xuân nữ tử, cùng cam tâm tình nguyện nhập cư trái phép người trước bất động người sau là bị lừa gạt trói tới dung mạo thượng rõ ràng càng tốt hơn hắc mặt thiệu huy hạ đạt bắt giữ vạn xuân mậu dịch quản lý nhân viên mệnh lệnh cái này kho hàng lệ thuộc với vạn xuân mậu dịch công ty ở nhà tăng ca ngũ hưng quốc uống một ngụm trà đặc nâng cao tinh thần ngày mai buổi tối có một đám hóa muốn xuất cảng cho nên đặc biệt vội ngũ hưng quốc nâng nâng mắt kính giá thần xác như thường phảng phất mua ban chính là thịt heo mà không phải sống sờ sờ dân cư loại sự tình này làm lâu rồi cũng liền chết lặng lại làm hai năm Tồn đủ rồi dưỡng lao tiền, hắn liền về quê quá Thái Bình Nhất Tử, này mua bán rốt cuộc không yên ổn. Đúng lúc vào lúc này, vang lên đốc đóc tiếng đập cửa, ngay sau đó truyền đến một đạo hơi mang nôn nóng giọng nữ, "Có người sao? Nhà ngươi phòng vệ sinh lầu thủy." Ngũ Hưng Quốc không có rất muốn đi qua mở cửa, hắn trụ chính là bằng thành sớm nhất khai phá một cái cao tầng tiểu khu, là hắn cứu cứu phòng ở, lầu thủy. Vặn mở khóa kia trong nháy mắt, một loại nói không rõ bất an ập vào trong lòng, Ngũ Hưng Quốc tưởng đóng cửa lại, nhưng mà thời gian đã muộn. Đẩy cửa cường nhập hai cái y phục thường méo quay người liền chạy ngũ hưng quốc, công an. Ngũ hưng quốc đốn giác bị lôi đánh tới giống nhau, trên mặt khủng bố một chút huyết sắc đều không có. Nửa đêm cục công an đèn đuốc sáng trưng, một đám lại một đám người liên quan vụ án bị bắt giữ quý án. Đồng chí ngươi xác nhận một chút, không thành vấn đề nói liền ở chỗ này ký tên. Một người nữ công an tươi cười ôn hòa mà đem ghi chép đẩy cho A Ngư. A Ngư xem một lần, cầm lấy bút là khoảng chăm vội bên trong bất thời giờ lại đây Thiệu Huy đối Thiệu Dương nói, đã trễ thế này, ngươi đưa Tiểu Diệp đồng chí trở về, ta cho các ngươi kêu một chiếc xe taxi. Cái này điểm cũng không có xe buýt nhưng ngồi. Thiệu Dương gật đầu như đảo tỏi. Thiệu Huy nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi liền ở bên kia khai cái phòng trụ hạ đỡ phải nửa đêm lên đường. Bên cạnh có cái nam hài tử, hoặc nhiều hoặc ít tâm an một chút. Thiệu Dương nói hảo. Thiệu Huy mỉm cười nhìn A Ngư, tiểu cô nương nũng nịu, không nghĩ tới thân thủ lợi hại. Một người làm phiên ba cái bọn cướp, kia ba cái chính là kẻ tái phạm, trên tay dính mạng người. Cô nương mọi nhà nên lợi hại điểm, nhớ tới kia mấy cái bị lừa gạt trói tới cô nương. Thiệu Huy trong lòng thở dài, nếu là các nàng cũng có này tự vệ năng lực, liền không đến mức này, đám kiên nên ăn súng nhân tra, các ngươi đi thôi, ta đi chút vội. A ngư nhìn theo Thiệu Huy rời đi, nàng chuẩn bị thư nặc danh chính là gửi cấp Thiệu Huy. Nàng điều tra khi phát hiện cái tiêu kêu long ca nam nhân Thế Diệp Hinh Ngọc tìm người không đơn giản là vùng này sú danh rõ ràng đại xà đầu lệ hàn bình giống nhau đầu rắn chỉ giúp người nhập cư trái phép thu nhập cư trái phép phí nhưng là cái này đại xà đầu còn mua bán nhân khẩu có thể đem sinh ý làm lớn như vậy bối cảnh khẳng định không đơn giản cha đi xuống quả nhiên phát hiện đối phương coi ô dù vẫn là cảnh sát người thời gian cấp bách nàng vô pháp tinh tế bài cha còn có hay không mặt khác đồng đảng vì tránh cho thư nặc danh sở đưa phi người vì thế đem ánh mắt đầu ở thiệu dương bọn họ mấy cái trên người đều là chính phái tiểu tử Gia giáo không kém nói chung người trong nhà hẳn là cũng có thể dựa lược một loạt cha thiệu dương đại ca rất là thích hợp thô thiển quan sát xuống dưới người hẳn là đáng tin may mắn quả nhiên đáng tin vừa mới đi ra cục công an đại môn liền thấy một chiếc xe cảnh sát dừng lại như cha mẹ chết ngũ hưng quốc bị hai gà y phục thường mang xuống xe bị tuyệt vọng bao phủ ngũ hưng quốc như có cảm giác ngẩng đầu thấy cách đó không xa a ngư vì này sửng sốt là nàng a ngư khỏe miệng nhẹ dương nhiều xảo a ngũ hưng quốc cậu cháu chính là lệ hàn bình thủ hạ xử lý hết nguyên ổ hết thảy vận mệnh chú định đều có ý trời thu hồi ánh mắt a ngư đi theo thiệu dương đi hướng cửa ngũ hưng quốc lại lần nữa túi đầu cũng không có dư thừa tâm tư suy nghĩ a ngư vì cái gì sẽ xuất hiện ở cục công an càng không thể biết chính mình là như thế nào lạc võng trước mắt hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi chờ đợi hắn sẽ là cái gì thiệu dương đưa a ngư đến cửa phòng ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đừng nghĩ quá nhiều đã thông chi diệp ra cha mẹ quá mấy ngày chờ bọn họ lại đây thả có loạn a ngư cong cong khoe miệng ta biết ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi hôm nay vất vả ngươi bồi ta chạy trước chạy sau thiệu dương vội vàng cười nói không khách khí hẳn là a ngư chiều hắn gật đầu ý bảo tay chân nhẹ nhàng mở ra cửa phòng đóng cửa trước đối diện ngoại thiệu dương nói ngủ ngon ngủ ngon thiệu dương vất phất, phất tay nhìn cửa phòng từ từ khép lại đột nhiên mặt đỏ hạ. ngày hôm sau sáng sớm a ngư ở đồng hồ sinh học hạ đúng giờ tỉnh lại Nên diện chính là chú cần nghi vấn, ngươi ngày hôm qua vài giờ trở về. Nàng nhìn TV chờ A Ngư, chờ chờ liền cấp ngủ rồi. mau một chút. A Ngư ngáp một cái, còn có điểm đây. Một chút. Chú cần ngạc nhiên. A Ngư liền lời ít mà ý nhiều mà nói tối hôm qua phát sinh sự. Nghe được chú cần trận mắt há hốc mổm, tiêu hóa một hồi lâu mới hậu chi hậu giác mà hít hà một hơi. Nói cách khác ngươi tỉ giả mù sa mưa mà lại đây xin lỗi. Trên thực tế là vì đem ngươi lừa đi ra ngoài bắt lại. Nàng muốn làm sao, muốn làm sao à? Lý luận thượng còn ở thẩm vấn trong quá trình, A ngư không nên biết, bởi vậy nàng buông tay, ta nào biết, bất quá người đều bị bắt, nếu không bao lâu là có thể biết. Chú cần mày nhăn thành một đoàn, so A ngư còn khiếp sợ khó chịu, nàng như thế nào có thể như vậy? A ngư cười cười. Người ba mẹ đã biết sao? A ngư, ngày hôm qua đã thông chi bọn họ. Chú cần nắm lấy A ngư tay tưởng an ủi lại không biết như thế nào mở miệng. Ngược lại là A ngư an ủi vừa kinh vừa giận chú cần, ta không có việc gì, ta đã sớm không lấy nàng đường Tỷ Tỷ. hiện tại nàng có cái gì đều là nàng tự làm tự chịu. Lời tuy như thế, nhưng rốt cuộc là tỉ muội, còn có cha mẹ ở, chú cần không cảm thấy nàng có thể xem đến khai, rất là không yên tâm. Nhưng lại không yên tâm, vẽ xe đã mua xong. Chú cần còn tưởng lưu lại bồi nàng, bị A ngư khuyên đến đánh mất chú ý, này án tử khi nào kết thúc đều không nhất định, hà tất lãng phí người khác thời gian. A Ngư đưa Chu Cần xuống lầu, đối diện mang lưu sắc Chu Cần cùng Tê Như Châu nói, trên đường cẩn thận. Tê Như Châu nói, có việc ngươi liền tìm ta đại ca, đừng ngượng ngùng A. Tê Mẫu cũng nói đừng tẩy mạnh. Lái xe đưa các nàng đi nhà ga Tê đại ca cũng tỏ thái độ đường khách khí. A Ngư ý cười hòa thuận vui vẻ, ta biết. Tiến đi Chu Cần cùng Tê ra người, A Ngư xoay người hồi khách sạn, ở trên hành làng gặp được Thiệu Dương. Ngày hôm qua trụ hạ lúc sau, hắn liền không lại đi, lời lẽ chính đáng vạn nhất có người trả đũa làm sao bây giờ lúc ấy a ngư nhìn hắn một cái thiệu dương cảm thấy kia liếc mắt một cái hàm nghĩa là trả đũa ai bảo vệ ai âm thầm đối lập hạ vũ lực giá trị thiệu dương rơi lệ đầy mặt thiệu dương ta gọi điện thoại hỏi ta ca a ngư ừ một tiếng mắt nhìn thiệu dương thiệu dương lay phía dưới phát không biết nên từ đâu mà nói lên chào nàng lên xe mấy người kia chiều diệp hinh ngọc thế nhưng tưởng đem nàng nhập cư trái phép đến càng thành còn yêu cầu những người đó khống chế nàng làm loại chuyện này Nghe được hắn sởn tóc gáy, này nơi nào là thân tỷ tỷ, rõ ràng là kẻ thù, chính là kẻ thù cũng chưa như vậy ngon độc Những người đó nói thật, bọn họ tính toán như thế nào đối phó ta? A ngư biết rõ cố hỏi. Thiệu dương ấp a ấp đúng mà ăn ngay nói thật. A ngư biểu tình thực bình tĩnh. Thiệu dương thấp thỏng, ngươi còn hào đi. A ngư cười hạ, khá tốt, ta không ngươi tưởng tượng như vậy khổ sở, đối diệp hình ngọc ta đã sớm không cảm tình. Cũng không sợ ngươi chê cười. Nàng ở ta thi đại học thượng động tay chân bị ta bắt hiện hành, vì trốn tránh trách nhiệm, trả đua nói ta câu dẫn nàng trồng trước. Thiệu Dương trợn mắt há hốc mồm. A ngư, cho nên nàng làm cái gì ta đều sẽ không kinh ngạc, Diệp Hinh Ngọc, nàng chính là như vậy một cái là người. Thiệu Dương không tự chủ được mà gật gật đầu, loại người này không đáng ngươi khổ sở. A ngư tươi cười thoải mái mà gật đầu. A ngư sẽ không vì Diệp Hinh Ngọc khổ sở, nhưng là Diệp phụ Diệp mẫu sẽ... Diệp phụ Diệp Mâu ở Đại Nhi tử làm bạn hạ phong đẩy tớ nhân dân phó điệu tới rồi. Lên xe lửa trước, bọn họ chỉ biết đại nữ nhi liên hợp truy ná phạm bắt cóc tiểu nữ nhi, còn không biết bắt cóc sau muốn làm cái gì, đó là trong lòng suy đoán chuẩn không phải chuyên tốt, nhưng trăm triệu không nghĩ tới một chút xe lửa sẽ được đến như vậy một cái kết quả. Đại nữ nhi tưởng đem tiểu nữ nhi lộng tới Càng Thành, đi làm loại chuyện này, nàng vẫn là người sao? Trong lòng run sợ lấy nước mắt rửa mặt một đường, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi Diệp Mâu đánh cái hoảng. Người nhất thời mềm xuống dưới, phảng phất ném hồn, hai con mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hư không. Diệp phụ miễn cưỡng ổn định thân hình, nước mắt không chịu khống chế mà toát ra tới, "Súc sinh, súc sinh." A Ngư đó lấy hai chân nhún ra Diệp phụ, Diệp phụ bắt lấy nàng cánh tay, "Một trận may mắn, còn hảo ngươi không có việc gì, còn hảo ngươi không có việc gì." Nếu như bị kia nha đầu chết tiệt kia thực hiện được, tiểu nữ nhi đời này xong rồi. Diệp phụ bi từ giữa tới, không trông đợi vào nàng giúp đỡ trong cay vao nang giup đo trong nha Nhưng nàng như thế nào có thể một lần lại một lần mà hại trong nhà, còn càng ngày càng quá mức, nàng tâm can rốt cuộc là cái gì nhăn sắc? A ngư mài ép lôi kéo khỏe miệng. Công an nói như thế nào, nàng, như vậy, như vậy có phải hay không muốn ngồi tù? Diệp Phụ đầy miệng chua sót. A ngư, cái này được với tòa án mới biết được. Diệp Phụ lau một phen nước mắt, run run rảy rảy gật gật đầu. Nàng ở đâu, ta muốn gặp thấy nàng, ta hỏi hỏi nàng, nàng như thế nào có thể như vậy? Diệp mẫu bắt lấy đại nhi tử cánh tay, hai mắt đâm đâm, thanh âm dồn rập. A ngư, nàng ở trại tạm giam, trước mắt trừ bỏ luật sư ngoại ai cũng thấy không được. Phán quyết lúc sau, mới có thể hội kiến người nhà. Luật sư ở hiện nay vẫn là cái mới mẻ tử, nhưng là diệp ra người đều biết, bởi vì A ngư báo chính là pháp luật hệ, cho nên bọn họ hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, liền cùng cổ đại trạng sư giống nhau bằng nhân thừa kiện. Diệp mẫu mở mịt, nàng có luật sư sao? A ngư rụ rụ mắt, không có còn trông cậy vào nàng cấp diệp hình ngọc thỉnh không thành diệp mẫu khỏe miệng mất máy diệp phụ trừng mắt nhìn diệp mẫu liếc mắt một cái đi trước khách sạn đi trước khách sạn đoàn người lại ngồi xe đi a ngư chủ khách sạn phong a ngư đã thấy bọn họ đính hảo diệp phụ tìm lấy cớ đuổi rồi a ngư đi ra ngoài bực bội mà nhìn rơi lệ đầy mặt diệp mẫu khóc cái gì khóc kia đều là nàng tự làm tự chịu nàng cứ nhiên như vậy ác độc quả thực táng tận thiên lương bán chết đều là nàng xứng đáng ta cùng ngươi nói Đừng cùng yêu mội nhi nói cái gì đó có không, chọc nàng tâm đoa tử. Kia xuất sinh là hướng chết hại yêu mội nhi, ngươi nếu là giúp đỡ kia nha đầu chết tiệt kia nói chuyện, ngươi làm yêu mội nhi nghĩ như thế nào? Đại nữ nhi rơi xuống kết cục này, nói không lo lắng khổ sở là giả, nhưng tiểu nữ nhi mới là ủy khuất nhất cái kia, này không phải tiểu đánh tiểu nháo, đây là động thật muốn bức người đi tìm chết. Phía trước tiểu nữ nhi nói ngày nào đó đại nữ nhi trở về khả năng lấy thuốc diệt chuột hại nàng, kỳ thật hắn đáy lòng là không thế nào chịu tin. Chung quy là đồng bào tỉ muội, như thế nào có thể tới ngươi chết ta sống này một bước. Nhưng hiện tại Diệp phụ mặt giả nóng rát mà đau, đại nữ nhi là thật sự muốn hại chết tiểu nữ nhi, so trực tiếp giết người còn muốn ngon độc. Diệp Mẫu ruột gan đứt từng khúc, khóc không thành tiếng. Nhi Tiêm A Ngư cười cười, rốt cuộc là là trên người rơi xuống thịt, nếu là đổi thành Diệp Phước Ngọc, Diệp phụ Diệp Mẫu cũng sẽ như thế khổ sở. Chỉ cần bọn họ không cần cầu nàng cái này người bị hại tha thứ Diệp Hinh Ngọc lấy cầu giảm bất hành vi phạm tội bọn họ như thế nào khổ sở đau lòng nàng đều có thể lý giải thiệu dương từ chính mình cách vách trong phòng đi ra nhìn a ngư diệp hoàng dương kinh ngạc một chút hắn còn nhận được cái này tiểu tử a ngư liền thấy bọn họ giới thiệu hạ nay một lien thế bon ho hắn giúp ta không ít mở cửa diệp phụ vừa lúc nghe thấy một câu vội vàng trí tạng thiệu dương kinh sợ hẳn là hẳn là diệp ra người liền như vậy mà ở khách sạn trụ hạng chờ đợi bên kia tin tức trong lúc các loại tâm phiền ý loạn hồn vía lên mây Diệp phụ Diệp mẫu thường thường đi đồn công an cùng trại tạm giam đi dạo hỏi một chút, chưa bao giờ kêu a ngư. Cũng chú ý không ở nàng trước mặt nhắc tới Diệp Hinh Ngọc. Bọn họ còn đi cố vấn quá luật sư, luật sư kiến nghị bọn họ làm a ngư thông cảm Diệp Hinh Ngọc, tranh thủ giảm hình phạt. Diệp phụ chịu cả đêm yên, Diệp mẫu khóc khô đôi mắt. Diệp phụ đỏ bừng con mắt, nên như thế nào phán liền như thế nào phán đi, thẩm phán còn có thể cố ý nhiều phán nàng không thành. Nếu là đại nữ nhi làm hại là người khác, làm phụ thân. Hắn sẽ che lại lương tâm ra mặt dày đi cầu đi bồi thường tranh thủ bọn họ thông cảm. Nhưng nàng làm hại là tiểu nữ nhi, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Diệp mâu thất thanh khóc giống. Ngày hôm sau nhìn thấy A Ngư, ai cũng không để này một vụ. A Ngư coi như không biết bọn họ ở vội cái gì. Ngươi vội cái gì đâu. Cả ngày không thấy được ngươi bóng người. Rốt cuộc vội xong này cọc dân cư buôn lẩu đại án thiệu huy ngăn chặn đệ đệ. Thiệu dương mắt trợn trắng, nói ta cả ngày có thể thấy ngươi bóng người dường như. Đem văn phòng đường ra thiệu huy cười, muốn đi tìm kia tiểu cô nương. Thiệu dương trên mặt hiện lên một mặt không được tự nhiên, nhân ra gặp gỡ chuyện lớn như vậy, làm bằng hưu ta quan tâm hạ không phải rất bình thường.